Mà lúc này U Minh Tử Diễm hạt giống, vậy mà cho Lô Phi văn một loại cảm giác kỳ quái, vậy liền giống như là một cái quân lâm thiên hạ đế vương, ngồi ngay ngắn ở mình long đỉnh trên bạo tọa, mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng dáng tươi cười, nhìn xem một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, liều lĩnh hướng mình ôm ấp yêu thương. Có chút thận trọng, còn có chút mong đợi cảm giác. Mẹ nó, chẳng lẽ U Minh Tử Diễm hạt giống cùng Pỉ Thủy chân âm đều thành tinh rồi. Vậy mà có thể truyền đạt ra cùng loại với tinh thần của nhân loại ba động. Đây là một kiện chuyện rất kỳ quái, bất quá hắn hơi tưởng tượng cũng liền minh bạch bởi vì cái gọi là vạn vật đều có linh, ngay cả trong biển rộng hơi nước năm này tháng nọ tụ tập về sau, đều lại biến thành thủy linh tinh quái, sinh ra trí tuệ, chớ nói chi là u minh tử diễm loại này thiên địa linh hỏa. Trong lòng của hắn chính nghĩ như vậy, liền thấy quỷ thủy chân âm, nhẹ cất hoan hô đi tới u minh tử diễm bên cạnh, đem u minh tử diễm hạt giống đều bao vây lại, tất cả quỷ thủy chân âm lực lượng đều tụ tập tại một giọt bóng ánh đen trong nước. Tại kia một giọt đen trong nước, có một viên tản ra yêu ớt tử quang hỏa diễm hạt giống, chính là u minh tử diễm, cả hai dung hợp lại cùng nhau. Quái gì không nói ra được, nhưng lại để Đỗ Phi Vân thần hồn cảm thấy nói không nên lời thư sướng cùng hòa hợp. Một sợi hỏa diễm, lại bị một viên giọt nước bao vây lấy, mà lại cả hai còn tương hô giao hòa, vô cùng phù hợp, loại chuyện này ai có thể tin tưởng. Nhưng nó liền hết lần này tới lần khác phát sinh, hơn nữa còn là như thế thuận lý thành trường, để Đỗ Phi Vân có chút bất ngờ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cần phí một chút tay chân, hiện tại xem ra là hắn nghĩ nhiều. Từ từ, hắn cái này trong thức hại phát sinh một chút biến hóa rõ ràng. U minh tử diễm truyền lại đưa ra hỏa diễm lực lượng, càng thêm kỳ lạ, càng thêm cùng nhiệt táo bạo, đồng thời lại vô so lạnh lẽo, tu sâm. Đỗ Phi Vân thần hồn cảm giác được một cách rõ ràng, Quy thủy chân âm cùng U minh tử diễm giữa hai bên đang tiến hành thua khoảng cách giao lưu cùng dung hợp, lẫn nhau tương hỗ rèn luyện, hấp thu đối phương đặc điểm đến làm bản thân lớn mạnh. Cái loại cảm giác này, để Đỗ Phi Vân cảm thấy, cái này Quy thủy chân âm tựa như là cái nữ tu sĩ, U minh tử diễm chính là một cái nam tu sĩ, cả hai đang tiến hành song tu. Song tu loại sự tình này Đỗ Phi Vân cũng không xa lạ gì, bất luận là tính mạng hắn bên trong một nữ nhân đầu tiên ninh tiết vị, hay là đối với hắn tình thâm ý trọng thiết băng, hắn đều tới nhiều lần song sửa qua, loại kia mỹ diệu thần kỳ cảm giác, cùng song tu về sau mang tới chỗ tốt to lớn, đều để hắn dư vị kéo dài. Cho nên hắn không khó lý giải, Quy thủy chân âm cùng U Minh tử diễm cả hai song tu về sau, lẫn nhau đều sẽ trở nên càng thêm cường đại, đạt được chỗ tốt rất lớn. Mà đạt được chỗ tốt nhiều nhất, đương nhiên là hắn, bởi vì cái này U Minh tử diễm hạt giống là hắn lực lượng. Quỷ thủy chân âm mình ôm ấp yêu thương mà đến, hắn cũng không có cự tuyệt, đem luyện hóa cho mình dùng. Nói rất dài dòng, kỳ thật đây hết thảy đều là ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong phát sinh. Khi Đỗ Phi Vân đem lực chú ý từ trong thức hải chuyển ra lúc, liền phát hiện nục thân của mình thương thế vậy mà dần dần phục hồi như cũ, ở giữa quỷ thủy chân âm cho hắn tạo thành tổn thương, cũng dần dần trừ khử. Vốn là phi thường hung hiểm một cái biến cố, bây giờ lại làm cho hắn nhân họa đắc phúc, chống rống được một sự giúp đỡ lớn, luyện hóa quỷ thủy chân âm, đạt tới hỏa trung sức cảnh giới. Hắn đương nhiên hưng phấn trong lòng, nhịn không được toát ra mỉm cười. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 750, tuyệt cảnh nguy truyện. Lúc này, khoảng cách đấu đang đại hội kết thúc, còn có không đến trăm hơi thở thời gian. Đại đa số các luyện dược sư đều đã kết thúc luyện đan, đồng thời đều luyện chế thành công, bọn hắn chính đang nhắm mắt dưỡng thần khôi phục thần lực. Kiếm Vũ công tử cũng giống vậy, hắn đã thành công luyện chế ra một viên thượng phẩm tinh thần đan. Chính đầy ngập tự tin nhìn khắp bốn phía, quan sát cái khác luyện dược sư phản ứng. Không hề nghi ngờ, Đỗ Phi Vân phản ứng làm hắn giật mình nhất cùng không thể tin. Hắn một mực đang nghĩ, coi như Đỗ Phi Vân phúc lớn mạng lớn, không có bị quỷ thủy chân âm lực lượng cho chấn ngất đi, tối thiểu nhất cái này một lò đan dược là phế, không có cách nào tiếp tục luyện chế. Luyện dược ti cho mọi người chuẩn bị dược liệu chỉ có một phần, một khi luyện chế thất bại liền không thể lại luyện đan, chỉ có thể bị phán định thất bại, rời khỏi đấu đang đại hội tranh đấu. Nhưng Đỗ Phi Vân tại kỳ án bên cạnh an tĩnh đứng mấy chục giây thời gian, Không chỉ tinh khí thần đều hoàn toàn khôi phục như thường, mà lại khỏe môi miết lên mỉm cười, ngắm nhìn trước người kỳ án bên trên giáp đỉnh, một bộ tự tin mà bình tĩnh biểu lộ. Phát hiện này để Kiếm Vũ công tử rất xoăn suất, hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng, Đỗ Phi Vân nhất định sẽ luyện đan thất bại, vì thủy chân âm vi lực hắn quá rõ ràng. Nhưng Đỗ Phi Vân trấn định như vậy phản ứng, lại để cho trong lòng của hắn có chút lo sợ bất an, bắt đầu sinh ra hoài nghi cùng không tự tin, chẳng lẽ Đỗ Phi Vân thanh thần ngự đàn luyện là được rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Kiếm Vũ công tử đều cảm thấy Đố Phi Vân hoàn toàn không thành công lý do, thế là bắt đầu Đố Phi Vân đây là phô trương thanh thế, giả vờ như rất tự tin bộ dáng, lấy che dấu luyện đan thất bại sự thật. Nghĩ tới đây, kiếm vũ công tử khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, âm thầm khinh thường nói: "Hừ, ta nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào, đấu đan lớn ngay lập tức sẽ liền kết thúc, đến lúc đó nhìn ngươi còn thế nào che giấu. Rất nhanh, luyện dược ti chấp chính quan an lộ đại sư mở miệng tuyên bố đấu đan đại hội kết thúc, tất cả luyện dược sư đình chỉ luyện đan. Đồng thời đem mình vừa mới luyện chế đan dược giao ra, lấy cung cấp 8 vị đại sư nhóm cộng đồng bình giám, sau đó quyết định đấu đan đại hội thắng được người kia. Đem các ngươi luyện chế của mình đan dược thả tiến vào các ngươi trước mặt bạch ngọc trong hộp, đồng thời tại trong ngọc giản ghi lại các ngươi chỗ luyện chế đan dược, sử dụng đến dược liệu cùng tâm đắc. Mỗi người trước mặt kỳ án bên trên đều có một cái bạch ngọc hộp, cái này bạch ngọc hộp không chỉ là chứa dược tài, trong đó còn có một cái ngọc giản, ghi lại mỗi tên luyện dược sư tin tức. Thế là, mọi người nhao nhao giơ tay cầm lên bạch ngọc hộp mở ra tẩm lấy bên trong ngọc giản, bắt đầu đem luyện chế thần đan, sử dụng đến dược liệu cùng tâm đắc, đều nhao nhao ghi lại ở trong ngọc giản. Làm xong đây hết thể về sau, mọi người lại từ trong dược đỉnh lấy ra bản thân chỗ luyện chế thần đan, cẩn thận từng ly từng tí thả tiến vào bạch ngọc trong hộp, bày ra tại trước mặt kỳ án bên trên. Xong việc về sau, hai vị kia luyện dược đại sư vung tay lên. Đông đảo bạch ngọc hộp liền bay trở về bọn hắn trong tay áo. Bọn hắn đi trở về trên đài cao, lấy ra bạch ngọc hộp, xếp thành một hàng bảy ở tám vị đại sư trước mặt kỳ án bên trên cung cấp bọn hắn theo thứ tự đánh giá. Chỉ bất quá, khi hai vị kia đại sư đem bạch ngọc hộp đều đặt ở kỳ án bên trên lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, vậy mà chỉ có 23 bạch ngọc hộp, còn thiếu một cái. Nói cách khác, còn có một người không có nộp lên bạch ngọc hộp. Hai vị đại sư ánh mắt nghiêm nghị quét qua toàn trường, lập tức liền phát hiện, quả nhiên có một cái bạch ngọc hộp không có bị thu hồi đến, còn bày ra tại kỳ án bên trên. Vừa rồi bọn hắn thu bạch ngọc hộp thời điểm, thế nhưng là vung tay lên liền đều lấy đi, hoàn toàn không ngờ tới lại có người dám không giao ra bạch ngọc hộp. Cho nên lúc này mới sẽ cảm thấy phẫn nộ. Đối mặt luyện dược ti chúng đại sư, bình thường luyện dược sư định bợ còn đến không kịp, nào dám rủi ro để bọn hắn xấu mặt. Cái này, hai vị đại sư lông mày lập tức nhíu lên. Một sợi ngọn lửa tức giận tại ánh mắt bên trong tiêu đốt lên. Người tên là gì? Vì sao không lên giao bạch ngọc hộp? Chẳng lẽ ngươi là muốn bỏ quên sao? Không chỉ là hai vị kia đại sư, cái khác sáu vị đại sư, 23 vị các luyện dược sư, ánh mắt đều cùng nhau tụ tập tại cái kia không có nộp lên bạch ngọc hộp trên thân người. Đỗ Phi Vân Khi Kiếm Vũ công tử quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy toàn trưởng chú mục người kia, cái kia không có nộp lên bạch ngọc hồ người, rõ ràng là Đỗ Phi Vân. Trên đài cao, gia vị đại sư cùng nhau như mày, cổ đại sư trầm mặt không nói, trong ánh mắt chính lóe ra suy nghĩ cùng loạn vị thần thái, hắn ngay tại phòng đoán, Đỗ Phi Vân lại tại chơi trò gì? Hắn không phải thường minh chẳng tham gia đấu đang đại hội, gia nhập luyện dược ti quyết tâm, cho nên hắn cảm thấy Đỗ Phi Vân chắc chắn sẽ không bỏ quyền. Vạn bố Đỗ Phi Vân, sợ rĩ không có nộp lên bạch ngọc hồ chính là là bởi vì ta tình huống tương đối đặc thủ, van bối vô ý mạo phạm ra vị đại sư Huy Nghiêm, còn xin ra vị đại sư khoan dung một chút. Chờ một lúc, các chư vị đại sư đánh giá cái khác 23 vị đồng đạo kiệt tác về sau, lại đến đánh giá Vãn Bối tuyệt tác cũng không muộn. Đối mặt toàn trường chú mục, cùng trên đài cao rất nhiều luyện dược đại sư Huy Nghiêm ánh mắt, Đỗ Phi vân lại tia không hốt hoảng chút nào, thần thái bình tĩnh đứng dậy, hướng chúng đại sư ôm quyền cúi đầu, ngôn từ vô cùng thân thiết. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa kiếm vũ công tử lập tức âm thầm bật cười không thôi khẽ miệng ý cười càng thêm rõ ràng, ánh mắt bên trong tràn ngập khoai khoả cùng trêu tức. "Ha ha, Đỗ Phi Vân a Đỗ Phi Vân, xem ra bản công tử quả nhiên không có đoán sai, ngươi là thật luyện đan thất bại, không mặt mũi gặp người, lo sự tình tại chỗ bại lộ, cho nên mới không dám lên giao Bạch Mộc Hộ. Chỉ là, Đỗ Phi Vân ngươi hay là quá còn nó chút, đừng nói ngươi không có nộp lên Bạch Mộc hộp, coi như ngươi bây giờ bỏ quyền, cũng là thì đã trễ, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi cùng cổ nghĩa thân bại danh liệt." "Hắc chỉ muốn sự tình thành công." Sư tôn nhất định sẽ đối ta bao thưởng có thửa, lao nhân ra ông ta khẳng định nghĩ không ra ta vừa tiến vào luyện dược ty, liền diệt trừ viên thứ nhất cái đinh trong mắt. Kiếm Vũ công tử tâm bên trong đang mừng thầm không thôi, trên đài cao chúng đại sư, nghe tới Đỗ Phi Vân lời nói, lại là phản ứng không một, lập tức đều nhăn đầu lông mày, trên mặt hiện ra giận tái đi đến, mấy cái đại sư còn trong bóng tối châu đầu gật hai. Chỉ có chấp chính quan an lộ đại sư cùng cổ đại sư không nói một lời, trong mắt của hai người đều lóe ra suy nghĩ thần thái, tựa hồ tâm bên trong đang cân nhắc cùng suy đoán. Lúc này Trong đó có một vị dâu tóc bạc trắng, dáng người thon gầy, khuôn mặt tiểu tụy, xem ra có chút lăng lệ đại sư đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đối Đỗ Phi Vân trách cứ, "Lớn mặt Đỗ Phi Vân, ngươi quả thực là làm cản cuồng vọng, nơi này là luyện dục ti, đấu đan đại hội quá trình không phải do ngươi tới làm chủ. Ngươi tình huống tương đối lạc thủ. Ta xem là ngươi luyện đan thất bại không mặt mũi gặp người mới đúng chứ?" "Hừ, thấp như vậy kém diễn kĩ, cũng muốn tại ra vị đại sư trước mặt khoe khoang, ta nhìn ngươi là không biết sống chết. Ngươi tới, cho ta thanh Đỗ Phi Vân đội ra ngoài." tức đoạn hắn tham gia đánh giá quyền lợi. Vị này luyện dược đại sư tên là Mây đại sư, chính là Ngũ tinh luyện dược đại sư. Tại luyện dược ti bên trong danh vọng cùng địa vị, gần với chấp chính quan an lộ đại sư, cùng cổ đại sư mảy may không thua bao nhiêu. Theo hắn thoại âm rơi xuống, đài cao bên cạnh liền sinh ra một nói quang hoa tứ bắn muôn hộ, có hai vị mặc màu đen khôi giáp thị vệ đi tới. Sắc mặt lạnh lùng hướng Đỗ Phi Vân đi đến. Hai cái này hắc giáp thị vệ, chính là luyện dược ti đội trưởng đội thị vệ, đều có thiên thần hộ kỳ thực lực, phi thường cường đại. Mà lại bọn hắn xử lý công chính mà nghiêm khắc, trưởng quản lấy luyện dược ti nội bộ hình phạt. Rất nhiều luyện dược sư đều đối bọn hắn căm như hến. Chấm đã. Một thanh kiếm đột nhiên vang lên, đánh vỡ trong đại sảnh trầm mặc, cũng làm cho kia hai cái hắc giáp thị vệ dừng bước. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện mở miệng nói chuyện người chính là cổ đại sư. Hắn mở miệng ngăn cản hắc giáp thị vệ mang đi Đỗ Phi Vân cử động, nhưng không có giải thích cái gì, mà là lấy thần thức giao lưu, cùng chấp chính quan an lộ đại sư nói hai câu. Hai người truyền âm nội dung cụ thể, ai cũng không biết. Sau đó, An Lộ đại sư liền khoát khoát tay, ra hiệu hắc giáp thị vệ lui ra, mở miệng tuyên bố, đánh giá đan dược tiếp tục tiến hành, về phần Đỗ Phi Vân đang dược, liền lưu tại cuối cùng, mọi người cộng đồng bình dám đi. Mắt thấy Đỗ Phi Vân liền muốn bị đuổi ra ngoài, còn muốn bị tức đoạt tham gia đánh giá cơ hội, không nghĩ tới An Lộ đại sư đánh nhịp làm quyết định, trong đại sảnh không khí khẩn trương lập tức tiêu tán, rất nhiều luyện dược sư đều đồng tình nhìn Đỗ Phi Vân một chút, thay hắn cảm thấy may mắn. Mà lúc này đây, thường nhân không phát hiện được chính là Kiến Vũ công tử vậy mà không có cảm thấy một chút xíu thất vọng, ngược lại càng thêm tinh trước kỹ càng, trong mắt cười lạnh cùng thương hại ý vị càng đậm. Ha ha. Sư Tôn quả nhiên con mắt tinh đời, Tốn Hao kết sủ tài nguyên lôi kéo ngây Đại Sư. Hắn quả nhiên tận tâm tận lực phối hợp ta, không chỉ chuẩn bị quỷ thủy chân âm, lúc này cũng ra mặt lửa cháy thêm dầu. Không nghĩ tới cổ nghĩa lao giả này vậy mà thật bên trên cẩn cố, vì che chở Đỗ Phi Vân không tiếc trước mặt mọi người ngăn cản hắc giáp thị vệ hành động. Lần này, chỉ cần Đỗ Phi Vân luyện đan thất bại sự tình mà trần. Cụ nghĩa chính là hết đường chối cãi, tuyệt đối rửa sạch không song che chở Đỗ Phi Vân sự tình, hai người bọn họ hôm nay đều phải thua tại đây. Trong đại sảnh rơi vào trầm mặc, trên đài cao mấy vị đại sư nhóm, bắt đầu đối trước mặt 23 bạch ngộ, theo thứ tự tiến hành đánh giá. Phía dưới 24 vị các luyện dược sư, cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng thất vọng, duy chỉ có Kiếm Vũ công tử cùng Đỗ Phi Vân nhất là bình tĩnh cùng tự tin. Đương nhiên, cũng có bộ phân luyện dược sư lần này phát huy bình thường, không thể luyện chế ra lý tưởng đáng được, biểu lộ có chút hồi ngoại. Bọn hắn đã sớm dự liệu được thất bại. Dù sao, tại 24 vị luyện dược sư bên trong muốn trổ hết tài năng, ít nhất cũng phải luyện chế ra tương đối chân quý đan dược, mà lại ít nhất đều muốn thượng phẩm phẩm giai mới có thể thu được thứ nhất, đây cơ hội là kỳ trước đấu đàn đại hội đến nay hình thành định luật. Sau nửa canh giờ, 8 vị đại sư nhóm rốt cục đem 23 bạch ngọc hộp đều đánh giá hoàn tất, mọi người đã tuyển ra một cái công nhận ưu tú nhất bạch ngọc hộp. Chỉ gặp an Lộ đại sư đứng lên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới mọi người, lúc này mới nắm lấy bạch ngọc hộp. Xuất ra trong đó một viên lóe ra mở mị tinh thần quang hoa thần đan, Khẽ cười nói, lao phu cao hứng phi thường, lần này đấu đan đại hội bên trong có thể xuất hiện dạng này thiên tài luyện dược sư, vậy mà có thể luyện chế ra chân quý hiếm thấy lại giá trị liên thành tinh thần đan, cái này Mai tinh thần đan không chỉ dược hiệu hùng hồn liên miên, mà lại phẩm giai càng là đạt tới thượng phẩm cấp bậc." Không hề nghi ngờ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy lần này đấu đan đại hội thắng được người, chính là cái này Mai tinh thần đan người luyện chế, Kiếm Vũ công tử. An Lộ đại sư lời nói truyền khắp toàn trường. Chứ kiếm Vũ công tử cùng Đỗ Phi Vân bên ngoài, cái khác luyện dược sư đều là cảm thấy vẻ ngoại đồng thời, cũng tân sinh kính nể, nhau nhao hướng Kiếm Vũ công tử ném đi ánh mắt kính sợ. Kiếm Vũ công tử tự tin cười một tiếng, hai đầu lông mày tràn ngập thần thái bay dương hư vị, không chút nào khiêm tốn, hắn thấy đây là chuyện đương nhiên. Bất quá, An Lộ đại sư lại nói tiếp, "Đỗ Phi Vân, hiện tại đến lượt người, để ra vị đại sư nhóm nhìn nhìn tác phẩm của người đi." Lập tức, mọi người tại đây đều đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Phi Vân, trong đó tràn ngập trêu tức, thương hại cùng chế giễu. Ai đều hiểu, tinh thần đan chủ nhân kiếm vũ công tử đã thắng, tuyệt đối không thể có thể có người luyện chế ra so hắn tốt hơn đa lượng. Nhưng là, khi Đỗ Phi Vân Bạch Ngọc hộp bị mở ra, hiện ra tại gia vị đại sư trước mặt lúc, bọn hắn cùng nhau sửng sở, sau đó lộ ra thần sắc cổ quái. Nhất là An Lộ đại sư, nhíu mày lại, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, liền không kịp chờ đợi cầm lấy kia một viên thần ngự đan, vô so nghiêm túc đánh giá. Sau một lát, An Lộ đại sư buông xuống thần ngự đan, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân, ánh mắt bên trong tràn ngập kích động đến mức hắn ống tay áo bên trong tay đều có chút phát run. "Trời ạ, gần triệu năm, đã triệu năm chưa từng xuất hiện cực phẩm thần đàn, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện." Hiện tại, lão phu tuyên bố, "Hôm nay đấu đang đại hội thắng được người, là cực phẩm thần ngự đan người lựa chế, Đỗ Phi Vân." An lộ đại sư thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức chấn kinh một chỗ trong mắt, vô số người đều ngây ngốc xứng sờ tại nguyên chỗ, bất khả tương nghị nhìn qua Đỗ Phi Vân. Nhất là Kiếm Vũ công tử, hai mắt lớn, sắc mặt trắng bệch, không, có chút huyết sắc nào. Nắm chặt hai nắm đấm kết rung động, trong mắt Dương Trào ra phấn lửa đến, nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân. Vô luận như thế nào, hắn cũng không tin đây là sự thực. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 751, thất bại thảm hại bên trên. Từ đấu đang đại hội một lúc bắt đầu, Kiếm Vũ công tử liền tràn ngập tự tin trong mắt hắn, Đỗ Phi Vân luyện đan thất bại là tất nhiên, hắn hôm nay sẽ vận dụng thủ đoạn, đem cổ đại sư cùng Đỗ Phi Vân sự tình đều tuân ra, cho dù không thể để cho cổ đại sư bị buộc ra luyện dược ti, cũng có thể để cho danh dự của hắn cùng y vọng bị thương nặng. Kể từ đó, Kiếm Vũ công tử lại thêm vào luyện dược ti, tiến hành sư tôn tinh kiếm thần vương bố trí kế hoạch, lực cản liền càng thiểu. Về phân giẫm Đỗ Phi Vân, để hắn làm chúng xấu mặt, thậm chí bị tức đoạt luyện dược ti tư cách, đây đều là Kiếm Vũ công tử tiện tay bố trí một cái phiền toái nhỏ thôi, tạm thời coi là ra một hơi. Trên thực tế hắn căn bản liền không có thành đô phi vân khi thành đối thủ loại này đã không có mạnh đại bối cảnh lại không có cường hán thực lực sợi cỏ thần tộc cùng hắn cây vốn không cùng một đẳng cấp nhưng mà giờ này kh khác này lúc trước hắn chỗ tự tin chỗ tự ngạo đủ loại đều nháy mắt bị đánh tan an lộ đại sư tuyên bố kết quả giống như một cái vang dội cái tác hung hăng rút trên mặt của hắn khiến cho hắn gân xanh nổi lên khí huyết cuộn ruộn đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng lương cực quỷ thủy chân âm y lực cường đại như vậy chỉ cần Đỗ Phi Vân đem nó thêm vào lô thuốc bên trong, thần ngự đan liền nhất định sẽ thất bại, dược đỉnh cũng khẳng định sẽ nổ nát vụn. Thế nhưng là hắn lại đem thần ngự đan luyện thành, hơn nữa còn là cực phẩm phẩm dai, cái này sao có thể? Kiếm Vũ công tử trong lòng tràn ngập nồng đậm không thể tin cùng không cam lòng, hắn thật lâu cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Trong mắt hắn, Đỗ Phi Vân liền hẳn là cái bất học vô thuật phế vật, căn bản không phải một cái hợp cách luyện dược sư, lại làm sao có thể luyện chế ra cực phẩm thần ngự đan đâu? Sự thật này, nháy mắt liền thanh niệm kiêu ngạo hắn toàn bộ đánh tan. Để hắn tự cho là hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch cũng lập tức thất bại. Càng quan trọng chính là, trước đó An Lộ đại sư nói qua, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đấu đan lớn sẽ thắng lợi người kia chính là hắn. Nhưng là bây giờ, ngoài ý muốn vậy mà thật xuất hiện, tại hắn phong quang nhất đất ý, hưởng thụ đông đảo luyện dược sư sùng bái thời điểm, Đỗ Phi Vân một cước đem hắn đạp dưới thần đàn, cướp đi nguyên vốn thuộc về hắn thành quả thắng lợi. Si nhục, phẫn nộ, thật sâu là cắn tại kiếm vũ công tử trong lòng, khiến cho hai mắt của hắn đều biến thành sắc hồng, phun trào ra lửa giận nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân. Đây không có khả năng. Đô Phi Vân hắn sao có thể luyện chế thành công đâu? Vô ý thức, Kiếm Vũ công tử ở trong lòng gầm gết, nhưng mà, hắn quá mức phẫn nộ cũng không thể tin, đến mức cảm xúc quá kích động, lại đem lời này nói ra. Trong đại sảnh 4 là yên tĩnh, tất cả mọi người đắm chìm trong khiếp sợ, lại chợt nghe Kiếm Vũ công tử thấp giọng gào thét, thế là mọi người ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Trên đài cao an lộ đại sư cùng cổ đại sư, cũng ngay mắt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua Kiếm Vũ công tử, con mắt có chút nheo lại. Đãi mắt hiện lên một tia không hiểu hẳn mang. Kiếm Vũ công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là đang hoài nghi lão phu phán đoán sao? Làm luyện dược ty chấp chính quan, đệ tử Thanh Vân đại lục dược thần cung dòng chính luyện dược đại sư, An Lộ đại sư tại Thái Ngự Thành bên trong có tuyệt cao hy vọng, cho dù là Thái Ngự Thành chủ kiến đến hắn đều luôn cung cung kính kính. Cho nên, khi An Lộ đại sư hiếp mắt nhìn về phía Kiếm Vũ công tử, đồng thời ngữ khi nghiêm khắc mang theo chất vấn ý vị lúc, ra vị đại sư nhóm đều là cùng nhau ngừng lại, nhìn qua Kiếm Vũ công tử ánh mắt bên trong mang theo một vòng thương hại. Bọn hắn hiểu do An Lộ đại sư, biết hắn bình thường đều là một cái hòa ái hiền hòa lão giả, nhưng là một khi nổi giận, kia hậu quả khó mà lường được. Kiếm Vũ công tử bị An Lộ đại sư quát hỏi một tiếng, lập tức đã tỉnh hồn lại, biết được chính mình đạo lỡ miệng, vội vàng biến ảo sắc mặt, thanh trên mặt giữ tận cùng phẫn nộ đều biến mất, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mới cung kính hướng An Lộ đại sư túi người chào, "Không kiêu ngạo không tự ti mà nói, thật xin lỗi, An Lộ đại sư, vạn tuyệt đối không dám chất vấn phán đoán của ngài." Chỉ là Vãn Bối có ẩn tình khác bẩm báo, mong rằng đại sư ngài có thể cho Vãn Bối một cái trần thuật cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Kiếm Vũ công tử đưa tay làm một cái tư thế xin mời, kia ý vị rất rõ ràng, hắn có mấy lời muốn nói cho An Lộ đại sư, nhưng là lại không nguyện ý làm mọi thuyết lên. An Lộ đại sư lại không lĩnh tỉnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn, một mép giật giật, sự tình không gì không thể đối người nói, nhất là cái này đấu đan đại hội, chúng ta luyện dược ti càng muốn làm được công bằng công chính công khai, ngươi nếu là có lời gì muốn nói, không ngại trước mặt mọi người nói ra để mọi người tại đây phân sự Nghe An Lộ đại sư lời nói, Kiếm Vũ công tử không khỏi sắc mặt phát khổ, chính đang do dự muốn hay không bóc Trần Cổ đại sư vì Đỗ Phi Vân lừa dối quá quan sự tình, lúc này liền nghe tới trên đài cao mây đại sư, suy nghĩ một trận về sau lại thình lình đứng dậy, thần sắc uy nghiêm nhìn thẳng Kiếm Vũ công tử nói, "Kiếm Vũ công tử, ngươi cứ việc kiến tâm, mặc kệ là An Lộ đại sư, vẫn là chúng ta bảy vị đại sư, đều là tuyệt đối công bằng công chính, nếu như ngươi thật sự có phát hiện gì, liền thẳng thắn bẩm báo nói ra đi." An Lộ đại sư đức cao vọng trọng, mà lại công chính liên minh, hắn nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Đương nhiên, ngươi cũng không cần sợ hãi, ngươi sẽ đắc tội một vài đại nhân vật, chỉ cần ngươi có lý, luyện dược ti sẽ vì ngươi lấy lại công đạo." Mây đại sư lời nói, nghe vào chư vị luyện dược sư trong hai, liền lộ ra hắn 10 điểm nghiêm khắc chính trực, rất nhiều không rõ nội tình các luyện dược sư, nhau nhau ở trong lòng âm thầm khen ngợi Mây đại sư cương trực không thiên vị. Đồng thời, bọn hắn cũng đều là người thông minh, từ Mây đại sư lời nói bên trong nghe ra mánh khoé Từng cái không khỏi âm thầm phòng đó nói, chẳng lẽ ở trong đó có mờ ám? Cái này Đỗ Phi Vân luyện chế cực phẩm thần ngự đan một chuyện, trong đó có ẩn tính khác. Tựa hồ là bởi vì Mây Đại sư cương chính lời nói, để kiếm Vũ công tử đã có lực lượng, hắn không do dự nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng trên đài cao An Lộ đại sư, làm ra một bộ phi thường thành khẩn bộ dáng, cái này mới chậm rãi nói, "An Lộ đại sư, vạn bối cũng biết, sau đó phải nói lời, cùng gạch chân một số việc, có lẽ nghe có chút ngoài dự liệu, để người khó có thể tin." Trên thực tế, Vạn Bối lúc trước cũng là không tin, thẳng đến vừa rồi giờ khắc này, Vạn Bối mới không thể không thừa nhận, một ít người hèn hạ đã vượt qua đoạn trước. Không thể không nói, Kiếm Vũ công tử đích thật là một nhân tài, còn chưa nói rõ là chuyện gì, trước hết cho người ta đánh dự phòng châm, để mọi người không tự chủ được sinh ra liên tưởng, vào trước là chủ liền đối Đỗ Phi Vân sinh ra ấn tượng xấu. An Lộ đại sư bất động thanh sắc nhìn qua hắn, thản nhiên nói, nói tiếp. "Vâng, Vạn Bối tuân mệnh." Kiếm Vũ công tử ôm quyền hành lễ, liền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Đỗ Phi Vân bắt đầu nói, hôm qua, Vạn Bối trước tới tham gia luyện dược sư khảo hạch, lại thụ sư Tôn Tinh Kiếm Thần Vương Phó Thác, tiến đến bai kiến cổ đại sư, hướng cổ đại sư Vân An. Bất quá, Vạn Bối tại cổ đại sư tư nhân phòng thí nghiệm bên trong nhìn thấy hắn lúc, liền thấy Đô Phi Vân đang cùng cổ đại sư trò chuyện vui vẻ, mà lại cổ đại sư còn quyết định vì hắn đơn độc tiến hành luyện dược sư khảo hạch. Lúc ấy Vạn Bối cũng ở tại chỗ, nghi thầm tại bên ngoài xếp hàng cần chờ thật lâu, không bằng cũng thừa cơ hội này, cầu cổ đại sư dàn xếp một chút, để Vạn Bối cùng Đô Phi Vân cùng một chỗ khảo hạch. Lúc đầu cái này cũng không có gì, vạn Bối có thể lý giải, Đỗ Phi Vân làm cổ đại sư bạn cũ chí tử, cổ đại sư vì hắn tiết kiệm một chút thời gian, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng là vạn Bối không nghĩ tới chính là, cái này Đỗ Phi Vân không chỉ có điều khiển dược đỉnh thủ pháp lạnh nhạt, luyện dược thủ pháp càng là trăm ngàn chỗ hở, vùng về không chịu đổi. Nhìn thấy tình huống này, vạn Bối lúc ấy liền trong lòng còn có hoài nghi. Thẳng đến cửa thứ hai khảo hạch lúc, cổ đại sư yêu cầu chúng ta phân biệt một loại đan dược dược liệu thành phần, Vãn mới rốt cục xác định một cái ý nghĩ. Cổ đại sư xuất ra là một cái vô cùng ít thấy thần đàn, nghe nói là hắn tại cái nào đó thần tích ở bên trong lấy được, văn bố đem hết toàn lực mới phân biệt 89 thành dược liệu thành phân, may mắn thông qua khảo hạch. Mà Đỗ Phi Vân người này không có chút nào thực học, căn bản không hiểu phân biệt đan dược thành phần quá trình, cuối cùng vậy mà cũng thông qua khảo hạch. Mà lại, cổ đại sư căn bản không có tuyên bố chúng ta riêng phần mình nộp lên đáp án, liền trực tiếp tuyên bố Đỗ Phi Vân thông qua khảo hạch. An Lộ đại sư, tin tưởng lấy ngài trí tuệ, nhất định minh bạch đây là có chuyện gì. Cho nên Vừa mới biết được Đỗ Phi Vân vậy mà luyện chế ra cực phẩm thần ngự đan, văn đối nhất định trong đó có ẩn tính khác, đây tuyệt đối không phải Đỗ Phi Vân tự tay gây nên. Cực phẩm thần đan, 10000 có 1, liền xem như gia vị đại sư nhóm, chắc hẳn trong cuộc đời cũng chưa chắc có thể luyện chế ra mấy quả, nhưng Đỗ Phi Vân bất quá là chỉ là nhất tinh luyện dược sư thôi, vậy mà vừa ra tay liền luyện chế ra cực phẩm thần đan đến, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Kiếm Vũ công tử sắc mặt xúc động vấn lộ, rõ ràng Trần Thuật cái này sự thật, một nói xong, Lập tức dẫn tới ở đây tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Soạt. Các luyện dược sư sôi trào, bọn hắn thậm chí không lo được ra vị đại sư uy nghiêm, đều trâu đầu ghét hai, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt tràn ngập xem thường cùng thống hận, nhìn về phía cổ đại sư thời điểm, ánh mắt cũng tràn ngập lý ý. Không hề nghi ngờ, làm kẻ yếu bọn hắn, sẽ không nghĩ cho dù Đỗ Phi Vân lấy không được thứ nhất, thứ nhất cũng sẽ không xuất hiện trên người bọn hắn. Bọn hắn chỉ biết, cổ đại sư cùng Đỗ Phi Vân thông đồng một mạch, tại đấu đan trên đại hội ra trận, đây chính là tổn hại ích lợi của bọn hắn đối bọn hắn không công chính. Kiếm Vũ công tử mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là lời nói đều nói đến phân thượng này, còn có ai không rõ đâu. Cổ đại sư ánh mắt có chút nheo lại, lóe ra từng tia từng tia hàn mang, nhìn chằm chằm Kiếm Vũ công tử, khóe môi nết lên một tia cười lạnh. Nhưng hắn phi thường tỉnh táo, cũng không mở miệng giải thích cái gì, mà là đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới cũng rất bình tĩnh đô phi vân. An Lộ đại sư sắc mặt y nguyên bình tĩnh, mở miệng đối Kiếm Vũ công tử nói, nói xong rồi. "Vậy ngươi nói cho lão phu, làm sao liền có thể xác định" Đỗ Phi Vân không có khả năng luyện chế thành công ra cực phẩm thần ngự đan đâu. Ngươi làm sao liền dám khẳng định, đan dược này không phải Đỗ Phi Vân luyện chế. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Đỗ Phi Vân bạch ngọc trong hộp vốn là đặt vào một viên cực phẩm thần ngự đan sao? An Lộ đại sư trầm giọng quát hỏi, thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, để chúng tâm thần người run lên, cũng nhìn không được túi đầu, không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt sắc bén. Các ngươi tất cả tham gia đấu đang đại hội luyện dược sư, bạch ngọc hộp công tác chuẩn bị, đều là từ mây đại sư đến phụ trách, chẳng lẽ ngươi là đang hoài nghi? Mây Đại Sư cũng cùng Đô Phi Vân Thông Đồng tốt rồi. Cái này, kiếm vũ công tử lập tức mắt trật tròn, không nghĩ tới mình vậy mà rời lên tảng đá nện chân của mình. Mây Đại Sư là hắn một phương người, làm sao có thể cùng Đô Phi Vân Thông Đồng? Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Bằng, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạng các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 752, Thất bại thảm hại dưới. Đô Phi Vân Bạch Ngọc trong hộp trong đó một phần tài liệu một nguyên nước nặng, căn bản chính là quỷ thủy chân Âm Chuyện này Kiếm Vũ công tử cùng Mây đại sư đều lòng dạ biết rõ, cho nên hắn mới dám khẳng định Đỗ Phi Vân luyện đan thất bại, nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác không thể nói ra được. Bằng không mà nói, đầu tiên thân bại danh liệt chính là hai người bọn họ. Mắt thấy mình lên án, vậy mà không có chút nào hiệu quả, An Lộ đại sư nói do không tin, Kiếm Vũ công tử lập tức khó thở, liền triệt để vạch mặt nói, dù sao vãn bối tuyệt không tin Đỗ Phi Vân luyện chế thành công đang ăn dược, không tin các ngươi kiểm tra hắn dự định, hắn căn bản không phải hợp cách luyện sư, hắn là lừa dối quá quan. Hắn vừa rồi luyện chế đan dược lúc tuyệt đối thất bại, ta tận mắt thấy hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, nhất định là bị trọng thương. Đích xác, không chỉ Kiếm Vũ công tử nhìn thấy màn này, mấy cái khác luyện dược sư, còn có trên đài cao mấy vị đại sư, cũng phát hiện tình huống này. Thế là, mọi người lại lần nữa sinh ra lòng nghi ngờ, An Lộ đại sư không thể không đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân từ đầu đến cuối đều không nói một lời, lúc này bị An Lộ đại sư nhìn xem, hắn liền không chút do dự tế ra dự định, phất tay bắn ra, bay đến An Lộ đại sư trước mặt. An Lộ đại sư tiếp nhận dược đỉnh, thân thức dò vào trong đó điều tra một phen, liền đem dược đỉnh còn cho Đỗ Phi Vân, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tới. Đỗ Phi Vân dược đỉnh hoàn hảo không chút tổn hại, không có khả năng có luyện đan thất bại sự tình phát sinh, Kiếm Vũ công tử, ngươi còn có lời gì muốn nói? Kiếm Vũ công tử sử sốt, như bị sét đánh, hắn rõ ràng nhìn thấy Đỗ Phi Vân luyện đan thất bại, tại sao sẽ là như vậy? Giờ khắc này, phát giác được An Lộ đại sư thái độ rõ ràng chuyển biến, đã đối với hắn rất là bất mãn, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Đã lần này đấu đang đại hội thất bại, dù sao ta năm nay là không cách nào gia nhập luyện dự thi, lần này trở lại tông môn còn là bị sư tôn trách phạt. Đã như vậy, vậy ta tác họ liền đập nồi gièm truyền được rồi. Kiếm Vũ công tử ánh mắt biến chuyển, thần sắc âm tình bất định, một hồi lâu qua đi mới hòa yên tĩnh, trong con ngươi đều là tuyệt nhiên lạnh lùng. Gia vị đại sư, chư vị dược sư đồng đạo nhóm. Thế giới này như thế bất công, vạn đối tức liền có lòng đuổi trương chính nghĩa, nhưng cũng bất lực. Muốn trách, cũng chỉ có thể quấy thủ đoạn của đối phương quá cao siêu. Ta kiếm Vũ công tử khó mà vạch trần. Bất quá, không phải là công đạo tự tại lòng người, ta tin tưởng chư vị đều có thể minh bạch, thực phẩm thần đan kia là gì các loại quý hiếm tồn tại. Thậm chí, tại một số phương diện để nói, thực phẩm thần đan xuất hiện tỷ lệ so vương phẩm thần đan đều muốn xa vời. Các người môn tử vẫn lỏng, các người có thể tin tưởng một cái vừa mới trở thành luyện dược sư gia hỏa, luyện chế ra cực phẩm thần đan tới sao? Quả thật, vương phẩm thần đan tại phẩm dai bên trên đích xác so cực phẩm thần đan cao cấp. Đó là bởi vì vương phẩm thần đan chỉ có thần vương cường giả mới có thể luyện chế, dược hiệu phi thường thần kỳ cường đại. Nhưng là, nhưng phạm là thần vương cường giả đều có thể luyện chế ra vương phẩm thần đan, chưa hẳn có người có thể luyện chế ra mấy khóa cực phẩm thần đan tới. Nếu là chỉ luận cực phẩm thần đan cùng vương phẩm thần đan tỷ lệ, cái trước không thể nghi ngờ càng thêm xa vời, 10 triệu tên luyện dược sư bên trong, cũng chỉ có như vậy một hai người có thể tại suốt đời bên trong ngẫu nhiên luyện chế ra một hai lần thôi. Kiếm công tử đã là hoàn toàn không có cách nào Đỗ Phi Vân đang dược vật liệu bị đổi thành Quỷ thủy chân âm chuyện này, vô luận như thế nào cũng không thể nói ra được, coi như hắn mến luận, cũng không thể thanh chuyện này bại lộ, nếu không tinh kiếm cung khổ tâm lôi kéo nâng đỡ mây đại sư liền muốn bại lộ, cái này là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Thế nhưng là, cứ như vậy không có chứng cứ rõ ràng mấy câu, lại nương tựa theo kiếm vũ công tử cao siêu diễn kĩ, để người nghe là như vậy thì vẫn cùng bất lực, rất nhiều luyện dược sư cùng chúng đại sư đều sinh ra cảm giác giống nhau. Bọn hắn đều hiểu được cực phẩm thần quý. Cho nên kìm lòng không đặng lựa chọn khuynh hướng kiếm vũ công tử, đối Đỗ Phi Vân vẫn cầm thái độ hoài nghi. An lộ đại sư mặc dù là chấp chính quan, lại không phải người, dưới loại tình huống này, hắn cũng không thể tổn hại mọi người nghi hoặc cùng nghi kỵ, trực tiếp đánh nhịp định luận. Thế là, hắn nhìn cổ đại sư cùng Đỗ Phi Vân một chút, trong lòng có quyết sách, mở miệng tuyên bố, "Kiếm vũ công tử, mặc dù ngươi nghe tựa hồ rất có đạo lý, nhưng đây cũng chỉ là tựa hộ, đây là ngươi không có chút nào căn cứ phỏng đoán." Luyện dược ty làm việc quyết định nhất định phải công chính. Cho nên không thể chỉ dựa vào người phỏng đoán liền phủ nhận Đỗ Phi Vân tác phẩm. Lao phu bảo trì nguyên có ý kiến không thay đổi, người thắng vẫn là Đỗ Phi Vân. Đương nhiên, đối với như lời ngươi nói vấn đề, Luyện dược tiên sẽ triển khai xâm nhập điều tra, một khi có kết quả, liền sẽ cho mọi người một cái công đạo. An Lộ đại sư lời nói, nghe tại trong thai của mọi người, tất cả mọi người minh bạch, An Lộ đại sư tâm ý đã quyết, chuyện này đoán chừng rất nhanh liền đại sự hóa tiểu việc nhỏ hóa, về phần nói là cho mọi người một cái công đạo, đó bất quá là câu lời nói khách sáo mà thôi. Viêm Đế trong đỉnh tử Diễm Kỳ Lân cũng đang chú ý Đỗ Phi Vân tham gia đấu đang đại hội sự tình, giờ phút này nghe tới An Lộ đại sư lời nói, vẫn không quên cùng Đỗ Phi Vân nhà danh nói, lao nhân này nói chuyện luận điệu làm sao quen thuộc như vậy à? Ta nói Đỗ Phi Vân, ngươi nói cái này An Lộ đại sư, chẳng lẽ cùng chúng ta thiên triều ban ngành liên quan bái sư học nghề qua. Cái này nói chuyện trình độ chính là cao. An Lộ đại sư cuối cùng đánh nhịp định luận, Kiếm Vũ công tử mặt xám như cho chán nản ngồi sập xuống đất, tự mình lầm bẩm không có khả năng cùng ta không tin loại hình lời nói. Cho tới bây giờ, cả một đời xôi gió xuôi nước hắn cũng không thể tiếp nhận cái này cái cự đại thất bại. Sự tình đã hết thể đều kết thúc, đấu đan đại hội sắp kết thúc, mặc dù cũng không viên mãn, nhưng ít ra khó khăn chắc trở liên tục xuất hiện, lại để cho mọi người nhiều hơn rất nhiều đề tài nói chuyện. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là An Lộ đại sư muốn tuyên bố đại hội kết thúc, chuẩn bị rời khỏi đại sảnh lúc, một mực an tính đứng ở trong góc nhỏ, không nói một lời đỗ phi vân, lại rốt cục mở miệng nói ra lâu như vậy đến nay câu nói đầu tiên. An Lộ đại sư, chấm đã. Chuyện này có ẩn tình khác, Văn Bối cũng muốn làm mọi thuyết minh một chút tình huống, xin mọi người hỗ trợ lý luận một phen. Lập tức, tất cả mọi người sửng sốt, sắc mặt quái dị nhìn qua Đồ Phi Vân, trong lòng thầm nghĩ người này nên không phải đầu góc cháy khét body, được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh. Duy chỉ có, An Lộ đại sư cùng Cổ đại sư lấy mắt, rốt cục lộ ra một tia mừng rỡ, lóe lên liền biến mất, nhỏ không thể thấy. Đầu tiên, ta nhất định phải nói rõ một sự kiện, ta đích sắc tìm Cổ đại sư tiến hành luyện dược sư khảo hạch, cũng đích xác khảo thông qua. Nhưng là ta có thể tùy thời chứng minh, ta hoàn toàn có luyện dược sư điều kiện, khảo hạch quá trình không có bất kỳ cái gì dị thường. Ba quát, lúc ấy luyện dược khảo hạch lúc, ta cùng Kiếm Vũ công tử hai người đưa trước đi đáp án, cũng có thể để cổ đại sư công bố. Tiếp theo, vừa rồi quá trình luyện đan bên trong, ta thật kém một chút liền luyện đan thất bại, nguyên nhân là ta bạch ngọc trong hộ, một nguyên nước nặng vật liệu bị người thay thế thành quỷ thủy chân âm. Nếu như ta ngay cả thần ngự đan đều luyện chế thất bại, như vậy có thể nghĩ, Kiếm Vũ công tử sẽ đối ta tiến hành như thế nào công kích. Cuối cùng Cái này Mai Cực Phẩm Thần Ngự Đan không hề nghi ngờ là ta luyện chế, nếu có ai không phục, ta có thể lần nữa luyện chế một viên ra, để các ngươi mở mắt một chút, được thêm kiến thức. Tốt, lời của ta nói xong, nếu như các ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, ta có thể lập tức chứng minh. Đồng thời, ta nhớ được vừa rồi Kiếm Vũ công tử nói một câu, có ít người hèn hạ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, hiện tại ta muốn đem câu nói này y nguyên không thay đổi đưa cho Kiếm Vũ công tử. Đỗ Phi Vân bình thản ung dung đứng ở trong góc nhỏ, mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên trên đài cao gia vị đại sư. Ánh mắt rơi vào mây đại sư trên thân, phát hiện nét mặt của hắn cùng con người chỗ sâu cất giấu một màn kia bất an lúc, hắn không khỏi cười. Soạt. Lần này, trong đại sảnh bộc phát ra một trận so trước đó nhiệt liệt gấp 10 tiếng nghị luận, không chỉ là hơn 20 tên luyện dược sư, ngay cả trên đài cao mấy vị khác đại sư, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, không thể tin châu đầu ghé ai. Nhất là Đỗ Phi văn một câu kia nếu có ai không phục, ta có thể lần nữa luyện chế một viên cực phẩm thần đan ra, để các ngươi mở mắt một chút, được thêm kiến thức quả thực là bá khí ngưu bức tới cực điểm, ngay cả gia vị đại sư đều vì đó động dung. Đừng nói là những này luyện dược đại sư, liền ngay cả thần vương cường giả cảnh giới luyện dược tông sư nhóm, cũng tuyệt đối không dám vô bộ ngực nói ra những lời này đến, cái này cần cỡ nào sự tự tin mạnh mẽ. Chư cổ đại sư cùng ăn lộ đại sư, những người khác bị câu nói này chấn kinh đến tột đỉnh, bọn hắn kìm lòng không đặng liền tin tưởng, Đỗ Phi Vân tự tin như vậy, liền thật sự có bản sự này. Mà cổ đại sư cùng ăn lộ đại sư hai người, lúc này không khỏi nhìn nhau, Đãi mắt đều toát ra một tia được như ý ý cười, có vẻ hơi diệt lửa dối. Đương nhiên, bọn hắn che giấu vô cùng tốt, người khác căn bản không nhìn thấy. Mà kiếm Vũ công tử, càng là sắc mặt trắng bệnh, im lặng hé miệng, không thể tin nhìn qua Đỗ Phi Vân. Hắn không nghĩ tới, Đỗ Phi Vân thanh đây hết thảy đều vạch trần nói toạc, hơn nữa còn là như thế tự tin, vậy mà trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác. Gia nhập luyện dược ti thất bại, cùng kế hoạch bị vạch trần, mây đại sư cũng lập tức bại lộ, cái này một loạt đả kích để Kiếm Vũ công tử thân thể run rẩy. Trong lòng thiêu đốt lên ngập trời phẫn nộ hỏa diễm, cơ hội khiến hắn mất đi lý trí. Bởi vì, những này thảm trọng tổn thất, cộng lại tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận được. Một khi trở lại Tinh Kiếm Cung, bị Tinh Kiếm Thần Vương biết chuyện này, vậy hắn đem sẽ phải gánh chịu cực kỳ khắc nghiệt tàn khốc trừng phạt. Mà lại, hắn mặc dù là Tinh Kiếm Thần Vương đích truyền đại đệ tử, thế nhưng là trong tông môn chân truyền đệ tử ở giữa tranh đấu rất kịch liệt, lần này hắn thất bại, sẽ để hắn trở thành chúng mũi tên chi, hắn không hề nghi ngờ đem sẽ từ thiên chi tiêu tử rơi xuống đến không xu dính túi. Cho nên Tại manh liệt cảm giác bị thất bại, đà kích cùng dưới sự phấn nộ, hắn hai mắt xích hồng, khắc khắc cười to, giống như điên cuồng chỉ vào Đỗ Phi Vân nói, ha ha, ha ha ha. Đỗ Phi Vân ngươi tên tiểu tạp trùng này, hôn trướng. Ngươi lại dám như thế cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi hắn mẹ nó lại luyện chế một viên cực phẩm thần ngự đan ra để mọi người nhìn xem. Kiếm vũ công tử phản ứng như thế, để chúng vị đại sư đều cao mày rất là phản cảm, Đỗ Phi Vân sắc mặt một hàn, trong mắt vẻ ác lạnh lóe lên. sau một khắc liền gặp được hắn Tuấn Di xuất hiện tại Kiếm Vũ công tử sau lưng, nâng cao lên đùi phải liền hung hăng đá vào Kiếm Vũ công tử phía sau lưng. Đường Đường thiên thần hậu kỳ cường giả, vậy mà tại nhất thời không quan sát phía dưới, trực tiếp bị Đồ Phi Vân cho đạp té xuống đất, lập tức để mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc sự tình còn ở phía sau, chỉ thấy Đồ Phi Vân giỗi ra chân hung hăng đạp ở Kiếm Vũ công tử trên lưng, đem hắn gắt gao dẫm tại dưới chân, sau đó lấy ra dự đỉnh, hướng mọi người tự tin cười một tiếng, "Cho ta một khắc đồng hồ thời gian, các ngươi hãy nhìn kỹ." Sau đó, Đỗ Phi Vân liền tự mình xuất ra luyện chế thần ngự đan vật liệu, ngay trước mặt mọi người bắt đầu luyện đan. Một khắc đồng hồ về sau, hắn luyện đan hoàn tất, lúc này mới thu công, phất tay đem dược đỉnh mở ra, lấy ra một viên thần ngự đan giao cho An Lộ đại sư. An Lộ đại sư ý cười đầy mặt tiếp nhận viên kia thần ngự đan, cùng các vị đại sư cùng một chỗ, túi đầu đánh giá. Mấy chục giây về sau, ra vị đại sư nhau nhau đổi sắc mặt, cả đám đều như là nhìn quái vật nhìn qua Đỗ Phi Vân, trợn mắt há hốc mồm mà nói, "Cái này, vậy mà thật là cực phẩm thần ngự đan!" Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Bên trong đại sảnh, lần nữa ồn ào một mảnh, vô số nhân vọng hướng Đỗ Phi Vân ánh mắt, đều tràn ngập sùng kính cùng cung bái. Đỗ Phi Vân vừa rồi chân đạp kiếm vũ công tử, một khắc đồng hồ bên trong luyện chế ra cực phẩm thần ngự đan cao lớn, tự tin hình tượng, đã xâm nhập lòng người, vĩnh viễn là cấn tại trong trí nhớ của bọn hắn. Kiếm vũ công tử triệt để hết hy vọng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn mặt đất, hai tay nắm chắc trong lòng sắt cơ cùng một chỗ. Đỗ mỉm cười, cúi đầu xuống nhìn qua hắn, nhẹ nói, "Mặc dù rất xin lỗi, nhưng là ta muốn nói" Ta thắng. mà ngươi thất bại thảm hại. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa Tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 753, tranh nhau thu đổ. Nếu như nói, trước đó những người ở chỗ này, còn đối kiếm Vũ công tử lời nói có như vậy một tia tin tưởng, đối Đỗ Phi Vân có một tia chất vấn. Giờ phút này, Đỗ Phi Vân ngay trước mặt mọi người, lấy chỉ là một khắc đồng hồ thời gian luyện chế ra một viên cực phẩm thần ngự đan, đó chính là một cái vô so vang dội cái tá. Hung hăng quất vào kiếm vũ công tử trên mặt, cũng làm cho mọi người đang tiếp sợ, không thể tin đồng thời, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Đại đa số thần tộc cũng không phải là lớn diệt đại ác hạng người, đều có một ít đặc biệt họ cách, tỉ như cường giả vi tôn tín niệm, lôi lạc phương thức tư duy. Cho nên, Đỗ Phi Vân cho thể hiện ra siêu phàm thiên phú cùng đàn đạo tạo nghệ, khiến cho bọn hắn hoàn toàn không thể sinh ra cái gì hâm mộ và đấu kỵ ý nghĩ, trong lòng chỉ có đối cường giả tôn kính, cũng vì chính mình trước đó tin tưởng kiếm vũ công tử lại nói, đối Đỗ Vân sinh ra chất vấn mà cảm thấy xấu hổ. Kiếm vô công tử bại, triệt triệt để để thất bại, thất bại thảm hại. Luân Đan đạo tạo nghệ, hắn mặc dù luyện chế ra thượng phẩm tinh thần đan, thế nhưng là tại cực phẩm thần ngự đan trước mặt, tương đương với ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, Đỗ Phi Vân vung ra hắn 10 đầu đường phố. Luận thực lực tu vi, đường đường tiên thần hậu kỳ cường giả hắn, bị Đỗ Phi Vân một cước đạp té xuống đất, gắt gao dâm tại dưới chân, từ đầu đến cuối đều không thể tránh thoát, đứng lên, Đỗ Phi Vân vùng ra hắn 10 đầu đường phố. Luân Đô Bơn âm ưu tâm kế, hắn càng không phải là Đỗ Phi Vân đối thủ. Hắn khổ tâm kinh doanh em như kế hoạch, tự cho là hoàn mỹ vô khuyết, mà bây giờ lại thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Không chỉ chính hắn thân bại danh liệt, ngay cả Tinh Kiếm cung dốc lòng tài bồi lôi kéo mây đại sư cũng đi theo gặp nạn, trực tiếp bị An Lộ đại sư cho giam cầm tại trên đài cao. Chẳng những là kiếm vũ công tử, tất cả mọi người vì đố Phi Vân tâm kế chi thâm trầm mà cảm thấy một trận âm hàn, không người nào dám đối với hắn sinh ra một tia khinh thị, càng không nói đến là địch ý bởi vì hắn ẩn nhẫn cùng diễn kĩ, đều để người nhìn mà than thở. Tại trong quá trình luận đàn, Đan dược vật liệu bị thay thế, hắn không có lên tiếng, luyện đan thất bại, hắn cũng không có lộ ra. Thậm chí càng về sau, An Lộ đại sư tuyên bố hắn cực phẩm thần ngự đan thu hoạch được đấu đan đại hội thắng lợi, hắn y nguyên duy trì im miệng không nói. Hiện tại, chúng người mới minh bạch, hắn im miệng không nói cũng không phải là chột dạ, mà là tính trước kỹ càng, hắn vẫn luôn tại lấy nhìn thẳng hề biểu diễn hình thức, nhìn xem kiếm vũ công tử ra sức nhẹ nhõm biểu diễn. Tại tối hậu con đầu, hắn mới rốt cục mở miệng nói chuyện, đưa tay xuất kích, một bàn tay liền hung hăng thanh kiếm vũ công tử đập trên mặt đất. Tựa như là đập con rồi để kiếm vũ công tử nháy mắt rơi xuống tung lũng, chết để thất bại không thể vươn mình. Cao. Thực tế là cao. Dạng này một cái thực lực cứng hãn, đan đạo tạo nghệ cao tuyệt, tâm cơ có 10 điểm thâm trầm cứng, giả, có lý do gì không thể thắng phải đấu đan đại hội thắng lợi đâu. Nhưng là, chuyện này xa còn lâu mới có được kết thúc, mà chân chính trọng đầu hí, cái này mới rốt cục tiến đến. Kiếm vũ công tử, lão phu rất muốn biết, trước ngươi vì sao như thế chắc chắn cho rằng đổ phi vân dối rồi Chẳng lẽ nói ngươi đã sớm biết hắn Bạch Ngọc trong hộp, đan dược vật liệu có vấn đề? Còn có ngươi, Mây Đại sư, Bạch Ngọc hộp là ngươi an bài phụ trách, vốn phải là một nguyên nước nặng, lại biến thành quỷ thủy chân âm, lão phu cần ngươi cho một lời giải thích." An Lộ Đại sư lạnh lùng nhìn qua mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng kiếm vũ công tử, còn có một mặt chán nản Mây Đại sư, ngữ khí huy nghiêm mà lạnh lẽo. Ai cũng biết, vị này nghe nói tại Dược Thần cung có bối cảnh thâm hậu đang đạo đại sư, là chân chính nổi giận. "Ta" Kiếm Vũ công tử đã đứng lên, toàn thân vẫn tại tốc tốc là chồng chất đến cực hạn phẫn nộ cùng khuất nhục đưa đến hôm nay Đỗ Phi vẫn làm hết thảy để hắn triệt để thân bại danh liệt luôn vì một cái chuyện cười lớn chuyện của hắn rất nhanh liền sẽ chuyển khắp thái ng thành chỉ là hắn lại hết đường chối cãi hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì lý do mở ra thoát và giải thích mây đại sư cũng là sắc mặt tái nhận hết đường chối cãi, tại An lộ đại sư sắc bén ánh mắt dưới tâm thần run dậy không thôi nhưng là gừng càng già cắn tay hắn không hổ là người già thành tinh chuyện cho tới bây giờ vẫn không từ bỏẽ rủa cùng ra biển An Lộ đại sư, Đỗ Phi Vân đây là nói xấu cùng Tung Tin Đồ Nhàm, Bạch Ngọc trong hộp vật liệu tuyệt đối là bình thường, căn bản không có khả năng có quỷ thủy chân âm, ta là tuyệt đối sẽ không làm ra trộm đổi vật liệu loại này hèn hạ sự tình. Húm hồ, quỷ thủy chân âm quý giá như thế, phi thường hiếm thấy, ta lại đi đâu làm quỷ thủy chân âm đến thay thế. Mây đại sư ý nghĩ rất đơn giản, mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng hắn ý nguyên phải tận lực tránh tổn thất, kiếm vũ công tử thân bại danh liệt không tính là gì, chỉ cần hắn chuyện này cùng mình phủi sạch quan hệ, không đếm xỉa đến là được. Ha ha có ít người hèn hạ vượt qua dự kiến, câu nói này ta lần nữa đưa cho Mây Đại sư ngươi. Đỗ Phi Vân mở miệng, hắn thay đổi trước đó im miệng không nói, lúc này lộ ra tự tin vô cùng cùng bá đạo, thể hiện ra tuyệt đối cường giả khí chất. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Ngươi, còn có cái gì muốn giáp biện? Đỗ Phi Vân hét lớn một tiếng, đưa tay phải ra đến, tại trong lòng bàn tay hắn bên trong là một đoàn kim sắc thần lực quang hoa. Tại kia thần lực bao quạ bên trong, có một giọt phóng ánh màu đen giọt nước. An Lộ Đại sư Cổ đại sư cùng mặt khác mấy vị đại sư đều là người biết hàng, bọn hắn đương nhiên nhận biết Quỷ Thủy chân âm. Lúc này, mọi người thần thức giò xét một phen, lập tức đều là gật đầu tuyên bố đáp án. Cái này màu đen giọt nước, không phải Quỷ Thủy chân âm lại là cái gì? Lại là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào mây đại sư mặt già bên trên, mới hắn còn nói sẽ không làm loại này hèn hạ sự tình, hiện tại lập tức bị vật trần, này thiên đại nhục nhã, lập tức để hắn lao đỏ mặt lên, khí huyết cuồn cuộn. An Lộ đại sư cùng cổ đại sư ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Nhìn hướng Vân Đại sư lúc tràn ngập thương hại cùng lạnh lùng. Rất hiển nhiên, Mây đại sư đã xúc phạm luyện dược ty nguyên tắc cùng quy củ, từ trước đến nay nghiêm khắc an lộ đại sư sẽ đối với hắn thực hành nặng trừng phạt. Có lẽ, Mây đại sư có thể bảo trụ một cái mạng, nhưng là hắn đợi này dược sư con đường cũng đi đến cuối con đường, từ đây sẽ bị dược thần cung xóa tên, ở tại thần giới rất nhiều đại lục ở bên trên lại không có chỗ đặt chân. Cho dù hắn còn có thể luyện dược, lại cũng chỉ có thể trộm đạo tiến hành, vĩnh viễn không chiếm được dược thần cung tán thành. Ta không tin Đỗ Phi Vân ngươi cái này hỗn trướng, bỏ xác, quỷ thủy chân âm là kia cùng thứ lợi hại, ngươi làm sao có thể không có bị nổ tổ thương, lại làm sao có thể đem nó thu phục, ta không tin, ta tuyệt đối không tin đây là sự thực. Mây đại sư đã cùng đồ mặt lộ, dữ liệu được mình hạ chẳng, cho nên giờ khắc này sắc mặt của hắn dữ tợn, điên cuồng mà gầm thét. Mà Đỗ Phi Vân đã mất đi phản ứng hắn tâm tư, đem quỷ thủy chân âm thu lại, mặt mỉm cười nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi An Lộ đại sư tuyên án. Hiện tại, sự tình tra ra manh mối, chân tướng rõ ràng. Luyện dược đại sư Mây Lam, tổn hại dược thần cung luật pháp điều lệ, đối đấu đang đại hội tiến hành điều khiển cùng phá hư, thực tế là tội không thể tha. Lão phu lấy thái ngự thành luyện dược ti chấp chính quan thân phận, tuyên bố tức đoạt Mây Lam luyện dược đại sư tư cách cùng thân phận, ngang nhau trục xuất luyện dược ti, vinh thế không thể được đến dược thần cung tán thành. Về phần Kiếm Vũ công tử, cũng bị tức đoạt luyện dược sư thân phận cùng tư cách, Thanh Vân đại lục dược thần cung sẽ không còn tiếp nhận khảo hạch của ngươi. An Lộ đại sư lời nói giải quyết dứt khoát, tuyên bố kết quả, đem chuyện này trước mặt mọi người phán quyết, việc này cuối cùng kết thúc. Sau đó, rất nhiều các luyện dược sư đều lần lượt rời đi, lúc gần đi rất nhiều người còn đắm chìm trong cơn chấn động không cách nào tự kềm chế, còn như Mộng Huyền cảm giác, chắc hẳn, không lâu sau đó, hôm nay đã phát sinh chuyện hay việc lạ, sẽ được chuyển khắp thái ngữ thành, mà Đỗ Phi Vân danh tự cũng lập tức sẽ hoành động toàn thành. Mây đại sư cùng Kiếm Vũ công tử hai người, đều là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thất hồn lạc phách dắt dịu nhau rời đi đại sảnh, lúc gần đi hai người vẫn không quên quay đầu nhìn một chút Đỗ Vân, ánh mắt bên trong toát ra không che giấu chút nào sát cơ cùng ngập trời phẫn nộ. Lúc này, An Lộ đại sư lời nói vang lên lần nữa, mang theo nhàn nhà tuy nghiêm, dường như cảnh cáo, Kiếm Vũ công tử, Mây làm, trở về nói cho chủ tử của các ngươi Tinh Kiếm Thần Vương, lão phu mặc dù không lâu sau đó liền sắp rời đi thái ngự thành luyện dược ti chấp chính quan chức vị này, nhưng là chỉ cần lão phu còn tại một ngày, hắn liền mơ tưởng đánh luyện dược ti chủ ý các ngươi trở về nói cho hắn, Tinh Kiếm cung điểm kia tiểu thủ đoạn, ta Thanh Vân đại lục dược thần cung đã sớm lòng dạ. Biết rõ, như hắn dám can đảm khiêu khích Dược Thần cung ý nghiêm, kia sẽ không ngại tiếp lấy thi triển âm nhu quỷ kế đi. An Lộ đại sư thổi âm rơi xuống, Kiếm Vũ công tử cùng Mây Lam hai người đã là sắc mặt trắng bệnh, như chó nhà có tang thoát đi đại sảnh, một đường rời đi thái ngự thành, hướng tinh kiếm cung phương hướng đi. Nhạc hết người đi, hết thể đều kết thúc. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có An Lộ đại sư cùng Cổ đại sư, còn có Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân, lão phu thật đúng là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thủ đoạn cao minh như thế, tâm cơ thâm trầm như vậy. Cổ đại sư mỉm cười nhìn qua Đỗ Phi Vân, trong đầu còn đang hồi tưởng lấy chuyện vừa rồi, trong lòng chính mừng thầm không thôi. Trên thực tế, Tinh Kiếm cung Cungưu toan thẩm thấu luyện Dược Ti, tại An Lộ Đại sư rời đi về sau, tranh đoạt luyện dược ti đại quyền, đã không phải là bí văn, chỉ ít An Lộ Đại sư cùng cổ đại sư đều là biết đến. Chỉ bất quá, hai người dù lòng dạ biết rõ, lại không thể công khai vạch mặt đấu tranh, chỉ có thể ở trong tối phản kích, loại bỏ Tinh Kiếm Cung bố trí quân cờ. Hôm nay Đỗ Phi Vân sợ tác sở vi, xem như giúp luyện dược ti một đại ân, triệt để vỡ vụn Tinh Kiếm Cung kế hoạch, đồng thời cũng bắt được Tinh Kiếm Cung bố trí trọng yếu quân cờ một viên. Đương nhiên Có lẽ Kiếm Vũ công tử cùng Mây Lam dư đảng, tại luyện dược ti bên trong còn còn sót lại rất nhiều, nhưng đều đã không đủ gây sợ. Đỗ Phi Vân, ngươi biểu hiện hôm nay, phi thường vượt quá Lao phu dự kiến. Ngươi tại Đan đạo tạo nghệ bên trên thiên phú, là Lao phu cuộc đời ít thấy đệ nhất nhân, thực lực của ngươi cùng tầm cơ cũng là một cùng một, cho nên nói luyện dược ti chính cần loại người như ngươi mới. Ở đây, Lao phu đại biểu luyện dược ti, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. An Lộ đại sư hòa ái cười, nhìn qua Đỗ Phi Vân ánh mắt, không còn là bình thường lúc giếng cổ không gần sóng mà la loé ra không hiểu hà quang, dường như nóng lòng không đợi được. An Lộ đại sư quá khen, Vạn Bối không chịu được nổi. Mặt khác, Vạn Bối lần nữa đa tạ cổ đại sư chiếu cố. Mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhất cử mở mày mở mặt, nhưng Đỗ Phi Vân lại đắc thắng không tiêu, vẫn như cũ biểu hiện rất khiêm tốn. Đỗ Phi Vân, lão phu cả đời khổ tu đan đạo triệu năm, làm sao lúc đến nay nói cũng chưa từng nhận lấy môn đồ? Lão phu hôm nay cố ý thu ngươi làm đích truyền đại đệ tử, từ đây đi theo lão phu khổ tu đan đạo, không biết ý của ngươi như nào? Chơi ạ. Thái Ngự thành ai không biết chấp chính quan An Lộ đại sư là có tiếng ánh mắt kỳ cao, cả một đời đều không có thu đồ, bao nhiêu thiên tài đệ tử quý gối bọn họ trước khẳng cầu, hắn đều cự tuyệt. Hiện tại, hắn vậy mà chủ động mở miệng muốn thu Đỗ Phi Vân làm đồ đệ, cái này nếu là truyền đi, lại đem nhắc lên như thế nào kinh đào Hải Lãng. Nhưng mà, càng để cho người ra ngoài ý định chính là, còn chưa cùng Đỗ Phi Vân trả lời, cổ đại sư liền ngồi không yên, hắn lập tức mặt đen lên hướng An Lộ đại sư nói, "An Lộ sư huynh, ngươi quá không có tiết ảo, ngươi đây là ở trước mặt đạo ta góc tường a." Ta nói cho ngươi, Đỗ Phi Vân là ta bạn cũ trí tử, ta đã sớm thu hắn làm khai sơn đại đệ tử, ngươi chớ cùng ta đoạt. Cổ nghĩa, ngươi đừng đánh chống lãng, Đỗ Phi Vân trước đó căn bản không biết ngươi, cái gì bạn cũ trí tử. Ngươi khi ta không biết ngươi lòng dạ hay hỏi. An lộ đại sư cũng gấp mắt. Đỗ Phi Vân lập tức sừng sốt, mang trên mặt một nụ cười khổ. Haha, ha, không nghĩ tới ta còn biến thành bánh trái thơ ngon, đều muốn cướp thu đồ đệ. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp Bằng, Phan Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 754, Vạn tượng thần quy. Đỗ Phi Vân hiện tại chẳng những thành công gia nhập luyện dược ti, còn bị luyện dược ti chấp chính quan an lộ đại sư, luyện dược ti thực quyền phái trưởng lão cổ đại sư coi trọng, tranh nhau thu đồ. Nhưng là hắn có dự định, mắt trước hai vị đại sư vì tranh đoạt khi hắn sử tôn, nợ dế tại lẫn nhau lộ tẩy cùng đấu võ mồm. Loại tình huống này quá hiếm thấy, nếu để cho luyện dược ti cái khác luyện dược sư rảo, luôn luôn đức cao vọng trọng hai vị đại sư, vậy mà vì cướp đoạt Đỗ Phi Vân làm đồ đệ mà thất thố như vậy chỉ sợ lại muốn chấn kinh một chỗ trong mắt. Tình huống này liền tạo thành, Đỗ Phi Vân vô luận như thế nào lựa chọn đều không tốt, cổ đại sư cùng hắn chủ trước đây, đối với hắn cũng rất là coi trọng, hắn đương nhiên không thể cự tuyệt. An Lộ đại sư mặc dù cùng hắn chủ chậm một chút, nhưng là An Lộ đại sư thế, nhưng là chấp chính quan, mà lại mới vừa rồi còn vì hắn xuất ngủ hắc khí, trưởng trị kiếm vũ công tử cùng Mây Lam. Cho nên, hắn hiện tại cự tuyệt ai cũng không tốt, đáp ứng ai cũng không được. Rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân cũng chỉ đành cười khổ hướng hai vị đại sư chắp tay nói: Hai vị đại sư lại nghe Phi Vân một lời. Đối với hai vị đại sư ưu ái, Phi Vân rất cảm thấy vinh hoạnh, nhưng Phi Vân có chuyện quan trọng khác mang theo, có lẽ không thể trở thành hai vị đại sư quan môn đệ tử, làm bạn tại đại sư U Tinh Tu Đan đạo, mong rằng hai vị đại sư rộng lòng tha thứ. Nghe hắn kiểu nói này, ngay tại tranh chấp hai vị đại sư lập tức im ngay, cùng nhau quay đầu hướng hắn trông lại, đều là ý cười đầy mặt, Hoa Hái nói, "Ai nha, Phi Vân ngươi không nên gấp gáp, chúng ta rảo rạng này để ngươi rất khó khăn, bất quá chúng ta có cái biện pháp có thể để ngươi không làm khó dễ." Không bằng, ngươi liền làm hai người chúng ta cộng đồng đệ tử đi, hai chúng ta đều tới làm sư tôn của ngươi, dạy bảo ngươi tu luyện đan đạo. Cổ đại sư đâu tinh thông dược lý cùng phân tích, hắn chú trọng lý luận cùng nghiên cứu, mà ta đây tinh thông thủ pháp luyện đan cùng chế dược, ta tương đối chú trọng thực làm. Mà lại phi vân ngươi đan đạo tạo nghệ như thế siêu tuyệt, thiên phú cũng là nhất lưu. Nghĩ tất trở thành hai người chúng ta đệ tử cũng là thực chí danh quy. Đúng, đổi lại cái khác luyện dược sư, coi như thiên phú lại thế nào cao, cũng là không khả năng đãi ngộ này. An lộ đại sư cùng cổ đại sư hai người, đều trông mong nhìn qua Đô Phi Vân, sợ hắn khó mà lựa chọn phía dưới, đều không tuyển chọn, vậy coi như là hai người bọn hắn tổn thất. Cái này, Đô Phi Vân lập tức khó khăn, đương nhiên, hắn cũng giàu chỉ phải đáp ứng hai vị đại sư. Vậy hắn lập tức liền có thể trở thành luyện dược ti chạm tay có thể bỏng nhân vật, về sau tại thái ngự thành cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng là, hắn hiện tại tâm tư tạm thời không ở trên đây, tìm kiếm nghị cách đạt được kiểu dương kim đan đ Luyện chế ra Cửu Dương Kim Đan đến vì Tử Diễm Kỳ lần chữa thương mới là chính sự. Hai vị đại sư, không bằng các ngươi trước cho Vãn Bối một chút gian, để Vãn Bối suy nghĩ tỉ mỉ một cái đi. Thực không dám dốiến, Vãn Bối có một người bạn tốt người bị thương nặng, cấp bách cần Cửu Dương Kim Đan đến chữa thương. Nhưng cái này Cửu Dương Kim Đan đan phương quá mức khan hiếm, cho nên ta mới nghĩ đến gia nhập luyện dược ty, để cầu mẹ đạt được Cửu Dương Kim Đan đan phương. Chuyện này cổ đại sư là giàu, hôm trước Đỗ Phi Vân đến luyện dược sư báo danh tham gia khảo hạch Vũ liền cùng cổ đại sư nói qua. An Lộ Đại sư ngược lại là vừa rồi rào, bất quá hắn không chút nào cảm thấy kinh ngạc, Cửu Dương Kim Đan Đan Phương là chân quý bậc nào, hắn là phi thường hu. Phổ thông nhân viên bên ngoài, dù là tốn hao bao nhiêu thần thạch cũng mua không được Cửu Dương Kim Đan Đan Phương. Là Nội bộ nhân viên hoặc là có thái ngự thành thành chủ cái này chờ đại nhân vật dẫn tiền, luyện dược tí ngược lại là có thể lấy 80 triệu thần thạch giá cả, đem Cửu Dương Kim Đan Đan Phương bán ra. Nhưng hết lần này tới lần khác Đỗ Phi Vân hiện tại chỉ có hơn 3 triệu thần thạch nơi tay, muốn lộng cũ 80 triệu thần thạch còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Coi như hắn muốn luyện chế cực phẩm thần ngự đan ra bán thần thạch, cũng không khả năng tại trong ngắn hạn hoàn thành nhiệm vụ này. Nờ một viên cực phẩm thần ngự đan mặc dù phi thường chân quý, vô so hiếm thấy, nhưng là cho ăn bể bụng cũng liền giá trị 1000 thần thạch. Cũng may, vấn đề này đối An Lộ đại sư đến nói, kia hoàn toàn không coi là cái vấn đề, hắn trực tiếp vô bộ ngực cùng Đỗ Phi Vân đánh cược, "Đỗ Phi Vân, ngươi yên tâm, hiện tại ngươi cũng là chúng ta luyện dược ty nội bộ nhân viên, mà lại ngươi đạo thiên phú chúng ta đều nhìn ở trong mắt." Cửu Dương Kim đan đan phương chuyện này, lao phu hay là nệ làm chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Thật, kia thật là quá tốt, quá tạ tạ An Đường đại sư. Đỗ Phi Vân lập tức vui mừng, mỉm cười hướng An Lộ đại sư túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Viêm Đế đỉnh bên trong, Tử Diễm Kỳ lân yên lặng nhìn xem đây hết thảy, đột nhiên cảm thấy cái mùi hế ẩm, không biết nên nói mẹ tốt. Cả đời cô độc hắn, cơ hồ mẹ bằng hữu, biết bao ở tại thần giới gặp được một cái hồng nhan tri kỷ, không nghĩ tới lại là dụng ý khó dò, tổn thương hắn sâu nhất Hàn Nguyệt yêu hồ. Bây giờ, Hắn tận mắt thấy Đỗ Phi Vân cái này đồng hương, vì thương thế của hắn buôn ba vất vả, thậm chí có chút ủy khúc cầu toàn ý tứ, trong lòng gừ ả o ấm áp. Được người quan tâm cùng quan tâm gừ thật tốt. Giờ khác này, Tử Diễm Kỳ lân kìm lòng không đặng đối Đỗ Phi Vân coi trọng mấy phần, đem hắn tình nghĩa đều ghi chép đáy lòng, lờ NG dê ngẩm thừa nhận hắn bằng hữu tốt nhất. Bất quá nha, cái này Cửu Dương Kim đang đan vương, đan luyện dược ti bên trong mặc dù có một phần, nhưng đây chính là đỉnh cấp vương, lão phu cũng không thể không duyên cơ tặng cho ngươi. Như vậy Lao Phu cũng không có cách nào cùng dược thần cung bằng giao. Cho nên, Lao Phu có thể giúp ngươi làm tới đàn vương nhưng là ngươi phải đáp ứng Lao Phu một cái điều kiện. An lộ đại sư vẫn là hòa ái mỉm cười, nhìn qua Đô Phi Vân, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Chỉ bất quá, lời của hắn lại thêm nét mặt của hắn, để một bên cổ đại sư có chút nữ mày, tựa hồ có chút giở khóc giở cười, mà Đô Phi Vân thì sinh ra một kia dự cảm không ổn. Đại sư ngài, ngài sẽ không để cho ta bái ngài làm thầy A. Hắc hắc, đúng là như thế, ngươi có chịu không Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, vậy ta đem Cửu Dương Kim Đan đan phương giao cho ngươi, cũng là nhân chi thường tình, ta cũng tốt cùng dược thần cung bằng giao. An Lộ đại sư không che giấu chút nào ý đồ, một bộ tính trước kỹ càng tự tin mỉm cười, nhìn qua Lâm vào Trẩm Tư Đỗ Phi Vân, trong lòng tràn ngập chờ mong. Đã Đỗ Phi Vân tại thận trọng cân nhắc chuyện này, liền biểu thị chuyện này rất có hy vọng. Nhưng là, có người không đồng ý. An Lục sư minh, ngươi thật hèn hạ. Chúng ta rõ ràng đã nói xong, để Phi Vân bái hai người chúng ta vi sư, ngươi làm sao lật lọng rồi? A Có chuyện này sao? Đúng, muốn thân là thời người, tối thiểu nhất muốn cho đệ tử bài ưu giải nạn nhà, ta có thể giúp phi vân làm tới cựu dương kim đan đan phương. Người đây? Người đây cho hắn bài ưu giải nạn sao? Không thể lời nói, vậy ngươi làm người như thế nào già sư tôn A? An lộ đại sư một mặt trêu tức ý cười, nhìn qua cổ đại sư biểu lộ liên tục biến hóa, lập tức vui vẻ cười to lên. Cổ đại sư đen mặt mò, an quả đắng rất không cao hứng, nguyên bản hai người hiệp thương tốt. Đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Không nghĩ tới An Lộ đại sư quay người đem hắn cho bán. Nhưng hết lần này tới lần khác An Lộ đại sư liền bóp bên trong tử huyết của hắn, để hắn không thể làm gì, thật sự là hắn không bỏ ra nổi so Cửu Dương Kim Đan đan phương càng bảo vật chân quý. Hắn cao mày, cân nhắc một hồi lâu, mới hạ quyết tâm, một mặt kiên định đối Đỗ Phi Vân mở miệng nói ra. "Phi Vân, lão phu mẹ Cửu Dương Kim Đan đan phương như vậy quý giá sự vật, nhưng là lão phu có điểm đồ vật, người tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú." Đỗ Phi Vân ngạc nhiên ngẩng đầu. Trong lòng ngầm cười khổ, không nghĩ tới hai vị đại sư lại đấu. Nhưng là, cổ đại sư lời kế tiếp, lập tức liền để hắn tim đập rộn lên, trong con mắt hiện lên vẻ mong đợi cùng hưng phấn. "Phi Vân, chắc hẳn ngươi hẳn là nghe qua một cái truyền thuyết, thái cổ thời kỳ từng có một vị thao túng hỏa diễm đại đế chí tôn, tên là Viêm Đế, hắn từng bài xuất thập đại thiên địa linh hỏa bảng. Kia thập đại thiên địa linh hỏa chính là là phi thường đặc thù lực lượng, nhất là đối tại chúng ta luyện dược sư lên nói, càng là tha thiết ước mơ vô thượng bảo vật. Về sau, thái cổ thời kỳ kết thúc, Viêm Đế từ đây không biết tích." Mà kia thập đại thiên địa linh hỏa tin tức cũng bị người ghi chép tại vạn tượng thần quy giáp sắc bên trên. Chỉ bất quá vạn tượng thần quy giáp sắc cũng tại tranh đoạt trong chém giết hóa thành tàn thiến, tàn mát tại chư thiên vạn giới. Thiên địa linh hỏa tin tức cũng trở thành tuyệt sướng. Nhưng là Lao phu trước kia tại giới cơ duyên xảo hợp, lấy 100.000 thần thạch giá cả, từ một vị nào đó thần tộc trong tay mua xuống một khối thần quy giáp xác. Lao phu cảm thấy kia rất khả năng chính là vạn tượng thần quy giáp sắc mảnh vỡ. Chỉ tiếc, mảnh này bên trên miêu tả đồ vật, lão phu xem không hiểu, cho nên một mực giữ lại đến nay. Hiện tại, chỉ cần ngươi có thể bái ta làm thầy, khối này thần quy giáp sát, Lao phu liền có thể đưa tặng cho ngươi. Mà lại, lão phu còn có thể giúp ngươi làm tới tuyệt đại đa số phổ biến thần đan đan vương, mà khắc chuyển cho ngươi một tôn cực phẩm thần khí gia đỉnh, ý của ngươi như nào? Cổ đại sư chậm rãi mà nói lâu như vậy, mỗi một câu đều dẫn ra lấy Đô Phi Vân tiếng lòng, kia thần quy giáp sát tin tức đối cám dấu của hắn, thực tế là quá lớn. An Lộ đại sư cũng rõ ràng nhất lấy làm kinh hãi, bất khả tương nghị nhìn qua cổ đại sư, nếu mày nói, có nghĩa Tốt ngươi cái lao tiểu tử, vì Phi Vân cái này đệ tử, ngươi thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn a. Ngay cả thần quy giáp xác ngươi đều phải đưa tặng, ta An Lộ bội phục ngươi. Cổ đại sư ngẩng đầu, khiêu khích nhìn An Lộ đại sư một chút, làm sao? Liên hứa ngươi dùng trọng bảo thu mua lòng người, còn không thể để cho ta làm như vậy a. Cái kia thần quy giáp xác mặc dù chân quý vô sở, so, nhưng là với ta mà nói không dùng được, còn không bằng lưu cho Đỗ Phi Vân đi tìm, hắn dạng này người trẻ tuổi mới có thể có vô hạn khả năng cùng trưởng thành cung gian. Mà ngươi cùng ta đều dần dần ra đi, gần đất xa trời, đợi luyện dược ti nội bộ thanh lý hoàn thành, chúng ta cũng muốn về dược thần cung đi bảo dưỡng tuổi thọ, cái này ẻ trùng quy là thiên hạ của người trẻ tuổi." Cổ đại sư một lời nói nói ra, An Lộ đại sư cũng an yên tĩnh, thần sắc có chút chán nản cùng thất lạc, dường như đang cảm thán năm xưa dễ trôi qua. Mọi người tốt một trận trầm mặc, một lát sau, Cổ đại sư cùng An Lộ đại sư hai người, mới mặt mũi tràn đầy ngương trọng cùng chờ đợi nhìn qua Vân, mở miệng giải thích đây hết thảy. Phi Vân, Có lẽ ngươi sẽ nghi hoặc hai người chúng ta như thế nào đối ngươi coi trọng như thế, vì thu ngươi nhập môn tưởng mà không tiếc đưa tặng cho bảo. Chúng ta phải nói cho ngươi chính là, có lẽ ngươi còn không cách nào trải nghiệm chúng ta tâm tình của hai người. Chúng ta loại này dược thần cung đệ tử, cả một đời vì đan dược chi đạo kính dâng hy sinh, nguyện vọng lớn nhất cùng nhiệm vụ, chính là cam đoan luyện dược ti cùng dược thần cung hương thịnh, ở tại thần giới vinh thế trường tồn. Chỉ tiếc, thái ngự thành luyện dược ti bây giờ đã là mục nát không chịu nổi, rất nhiều ngoại bộ thế lực đều nhìn chằm chằm, như kia tinh kiếm cung Đã sớm nghị thẩm thấu luyện dược ti ám bên trong trường không thực quyền. Hai người chúng ta dù bất khuất chống lại 100.000 năm, làm sao nhân đan lực bạc, dần dần ra đi, luyện dược ti lại chậm chạp không thể thu nạp máu mới, chúng ta cũng tìm không thấy thích hợp chuyển nhân. Cho nên, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn luyện dược ti ngày càng sa sút vì tiểu nhân gian nịnh trô thai họa May mắn, ngươi xuất hiện, một gia sân liền giúp chúng ta một đại ân. Mà lại, ngươi trô biểu hiện ra luyện dược tiên phú, là chúng ta cuộc đời ít thấy. Cái này ngắn ngủi mấy ngày trù cho chúng ta đối tính cách của ngươi cùng như kế có hiểu biết, cho nên chúng ta mới phải quyết tâm thu ngươi làm đồ. Không vì cái gì khác, chỉ vì chúng ta một viên bảo vệ luyện dược ti cùng dược thần cung trái tim. Phi Vân, hy vọng ngươi có thể hiểu được hai chúng ta láo đầu tự nỗi khổ tâm trong lòng, tiếp nhận đề nghị của chúng ta, bái nhập hai người chúng ta môn hạ. Đối mặt hai vị đại sư như thế thành khẩn, như thế móc tim móc phởi lời nói, độ Phi Vân còn có thể nói me đâu. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc gò phơ lìn trên áp á 307 Phan Vu Hoàng Anh Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 755, Nam Sơn bị tập kích. Đỗ Phi Vân cuối cùng vẫn là đáp ứng hai vị đại sư khẩn cầu. NG, nệ bái hai vị đại sư vi sư, là vô số luyện dược sư cầu còn không được, tha thiết ước mơ đại hảo sự. Mà lại, người ta đều thanh nói được cái kia phân thượng, hơn nữa còn xuất ra đầy đủ bảo vật chân quý tặng đưa cho hắn, nếu là hắn còn cự tuyệt, cũng quá bất cận nhân tình chút. Bất quá hắn mặc dù đáp ứng bái hai vị đại sư vi sư nhưng cũng tại hai vị đại sư hưng phấn cùng kích động bên trong, đưa ra điều kiện. Hắn sẽ không giống cái khác luyện dược sư như thế, đợi tại luyện dược ti bên trong hết sức chuyên trú nghiên cứu luyện đan chi đạo, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. An Lộ cùng cổ nghĩa hai vị đại sư, đối với nệ thu Đỗ Phi Vân làm đồ đệ, nở là phi thường mở thỏa mãn, liền rất sảng khoái đáp ứng Đỗ Phi Vân, đồng thời cam đoan sẽ không ngược thúc Đỗ Phi Vân hành động. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân làm vì đệ tử của bọn hắn, luyện dược ti thành viên, tại luyện dược ti có lớn chuyện phát sinh lúc, vẫn là phải cam đoan tận lực trình diện. Thế là, Song phương ngay tại rất hòa hài bầu không khí giới, thương định như vậy một kiện có thể xương chuyện trọng đại. Ba ngày sau đó, tại Thái Ngự Thành luyện dược ti nội bộ, rất nhiều luyện dược sư cùng chúng đại sư chứng kiến trên giới, Đỗ Phi Vân chính thức bái nhập An Lộ cùng cậu nghĩa hai vị đại sư môn hạ, trở thành hai người cộng đồng dòng chính đại đệ tử. Đương nhiên, rất nhiều người đều rạo, cái này dòng chính đại đệ tử, có lẽ là hai vị đại sư đời này đệ tử duy nhất. Rất nhiều hào ước Vân, thậm chí cũng có người âm thầm đố kỵ. Vậy mà mẹ đạt được chấp chính quan đại nhân cùng cổ đại sư yêu hái, đồng thời bái hai cái đại sư vi sư, loại này thiên đại hào sự quả thực hiếm thấy đến cực điểm. Bất quá, mỗi khi bọn hắn nhớ tới chỗ nghe được truyền thuyết, Đỗ Phi Vân Tại chỉ là một khắc đồng hồ bên trong luyện chế ra một viên cực phẩm thần ngự đan đu, trong lòng bọn họ đấu kỵ cùng ngao thước. Liền ngao nhau, nhau biến mất. NG, Đỗ Phi Vân dạng này đang đạo thiên phú, NG không phải mẹ thiên tài, mà là yêu nghiệt cấp độ, bọn hắn căn bản mẹ đấu kỵ Mặc dù Đỗ Phi Vân nhiều lần yêu cầu bái sư một chuyện đừng rêu giao kiến giường, chỉ ở luyện dược ty nội bộ cử hành, nhưng là không lâu sau đó, Đỗ Phi Vân bái hai vị đại sư vi sư sự tình, hay là cấp tốc chuyển khắp Thái Ngự Thành, trở thành Thái Ngự Thành bên trong gần vạn năm qua nhất chói lóa mắt nhân vật. Tất cả mọi người khi biết hắn siêu tuyệt đan đạo thiên phú, cùng bái hai vị đại sư vi sư sự tình về sau, đều là chấn kinh đến tột đỉnh, đồng thời lại vô so há ước. Thế là, trong dã nhiều năm gian, Đỗ Phi Vân sự tích đều tại Thái Ngự Thành đầu đường trong ngo truyền sướng không suy. Vì ngàn tỷ thần tộc chỗ kính ngưỡng cùng ái ước, ma thân là người trong cuộc Đỗ Phi Vân, lại có vẻ dị thường điệp thấp, tại bái sư một chuyện về sau, liền lập tức tiến vào mật thất bắt đầu khổ tu đàn đạo đi. Mà lại vừa bế quan chính là 3 tháng gian, căn bản cũng không lộ diện. Biết được tin tức này, rất nhiều luyện dược sư cũng không khỏi không cảm khái, thành công quả nhiên mẹ may mắn có thể nói. Đỗ Phi Vân có thể có như thế siêu tuyệt thiên phú cùng đàn đạo tạo nghệ, cùng nó đối đàn đạo gần như cuồng nhiệt truy cầu cùng khổ luyện, có lớn la hủ. Đương nhiên, mọi người cũng không giảo Đỗ Phi Vân lần này muốn luyện chế thần đan, đồng dạng là lệ chế tạo ra kinh đào Hải Lãng, làm cho cả thái ngự thành đều trở nên khiếp sợ tuyệt phẩm thần đan. Ở tại thần giới, tất cả ẩn chứa thần lực, lấy thần lực luyện chế đan dược đều có thể coi là thần đan, chỉ bất quá thần đan cũng chia làm phổ thông, thường gặp, chân quý cùng hiếm thấy. Đồng thời, thần đan phẩm dai cũng chia làm phàm phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng vương phẩm. Giống thần ngự đan loại này thần đan, cơ hồ mỗi cái thần tộc đều sẽ phục dụng, đây chính là bình thường nhất. Giống tinh thần đan loại kia giá trị liên thành thần đan chính là chân quý, một viên phẩm phẩm tinh thần đan, liền có thể tùy tiện bán đi mấy chục vạn thần thạch giá trên trời. Thế nhưng là tại cái này phía trên, còn có số ít cực kỳ hiếm thấy thần đan, bình thường thần tộc đừng nói là gặp qua, chỉ sợ cả đời đều chưa nghe nói qua đều có khới người. Tỷ như cái này Cựu Dương Kim đan, liền là phi thường hiếm thấy thần đan, đan phương từ trước đến nay đều là vạn kim khó cầu, 80 triệu thần thạch giá trên trời, vậy vẫn là dưới tình huống đặc thù mới có thể đạt thành. Đỗ Phi vân tại trong thất bế quan luyện đan cái này 3 tháng, chính là tại lĩnh hội Cửu Dương Kim Đan Đan Vương. Tại ngày đó hắn đáp ứng làm hai vị đại sư đệ tử về sau, An Lộ đại sư liền rất thoải mái thanh Cửu Dương Kim Đan Đan Vương từ luyện dược ti trong bạo kho lấy ra. Sau đó Đỗ Phi Vân mới rảo, An Lộ đại sư chi như vậy thông khoái, là bởi vì cái này Cửu Dương Kim Đan Đan Vương, mặc dù giá trị đắt đỏ đến không hợp tói thường, nhưng là đối phổ thông luyện dược sư đồng đẳng với một chương đắt đỏ giấy lộn. Bởi vì, một chương đan phương đều giá trị 80 triệu thần thạch, kia luyện chế Cửu Dương Kim cần thiết vật liệu, nó giá trị chi đắt đỏ. Quả thực có thể xương kinh thế hai tủ. Cửu Dương Kim Đan Đan Phương bên trong, tổng cộng cần dùng đến 12 loại dược liệu, mỗi một loại đều là thần giới cực phẩm dược liệu, có tiền mà không mua được tồn tại, rất nhiều đều tồn tại ở nghe đồn rằng. Cái này 12 loại dược liệu, tùy ý một loại đều là giá trị mấy ngàn vạn thần thạch tồn tại. Thật sự có một viên Cửu Dương Kim Đan bị luyện thành, nạm bán đi mấy trăm triệu thần thạch giá trên trời, tuyệt đối là dễ dàng. Đỗ Phi Vân hiện tại mặc dù cầm tới Đan Vương, nhưng là lấy hắn tài lực, ngay cả một loại dược liệu cũng mua không nổi cho nên căn bản không thể luyện chế. Bất quá, hắn hay là cần trước đem Đan Phương đều tìm hiểu thấu đáo, thanh Đan Phương bên trong ghi lại dữ liệu, luyện dược thủ pháp cùng chương trình đều nhớ kỹ, đồng thời lĩnh hội lý giải thấu triệt, nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó, hắn dùng 3 tháng gian, cuối cùng đem cái này chương Đan Phương tìm hiểu thấu đáo, đối luyện chế Cửu Dương Kim Đan phương pháp cũng là như lòng bàn tay, lúc này mới đem Đan Phương còn cho An Lộ đại sư. An Lộ đại sư là chấp chính quan, đích xác có quyền lợi Đan Phương đưa cho Đỗ Phi Vân, nhưng như thế còn cần cho dược thần cung một cái công đạo thậm chí muốn móc giá trên trời thần thạch để đền bù tổn thất. Đỗ Phi Vân rảo cái này nờ, cho nên cũng liền mẹ cho An Lộ đại sư thêm phiền phức, lĩnh hội 3 tháng về sau liền còn cho hắn. 3 tháng về sau hôm nay, Đỗ Phi Vân rốt cục xuất quan, hắn hiện tại nờ dế là luyện dược ti, thậm chí là toàn bộ thái ngự thành tiêu điểm, cho nên hành tùng của hắn lập tức liền bị mọi người nắm giữ. Không bao lâu, luyện dược ti đám người đều rảo, Đỗ Phi Vân sau khi xuất quan, cùng hai vị sư tôn đến hỏi An một lần, mật đàm một trận, sau đó liền rời đi luyện dược ti, ra thái ngự thành một đường đi về phía nam bước đi. Lần này, Đỗ Phi Vân dự định rời đi Thái Ngự Thành, tiến về xa xôi Mãng Tinh Hải đi thám hiểm lịch luyện, cụ thể gian dài ngắn, hắn cùng An Lộ Đại sư hai người ước định là 100 năm. 100 năm sau, vô luận sự tình như thế nào, hắn đều sẽ trở về Thái Ngự Thành luyện dược thi. Trong thần giới có 5 cái đại lục, cũng có thập đại hiểm địa. Đây là vô số thần tộc đều rảo sự tình. Kia thập đại hiểm địa là trong thần giới thần bí nhất khó lường, cũng hung hiểm nhất địa vực, tích chứa trong đó lấy kinh khủng sắc cơ. Từ xưa đến nay có rất nhiều thần tộc cứng giả đều táng thân tại hiểm địa trong. Nhưng dù là như thế, mỗi thời mỗi khắc, trong thần giới y Nguyên có vô cùng nhiều thần tộc che dạ mัง mọc chui tiến vào thập đại hiểm địa trong. Bởi vì, những này địa vực không chỉ có là thần giới hung hiểm nhất địa vực, cũng là thần kỳ nhất khó lường địa vực, tranh ngập khí tức tử vong đồng thời, cũng có được cơ duyên lớn lao. Mãng tinh hải chính là trong đó một trong, ở vào Thanh Vân Đại Lục Tây Nam biên thủy, cùng Thương Vân Đại Lục liền nhau, tại thập đại hiểm địa bên trong xếp hạng thứ 8. Nghe nói hàng năm đều muốn thôn phệ mấy ngàn vạn thần tộc cường giả sinh mệnh. Bất quá, cái số này như cũ tại tiếp tục gia tăng chưa từng giảm bớt, bởi vì Maãng tinh hải bên trong có vô cùng tận thần kỳ cảnh tượng, tỉ như có được cường đại huyết mạch thần thú. Vô số kỳ hoa dị quả cùng dư liệu, thưa cổ, viễn cổ cùng thời đại thái cổ thất lạc tại này thần khí bảo vật vân vân. Đỗ Phi Vân đã biết rõ Maãng tinh hải bên trong nguy cơ trùng trùng, lại còn muốn khăng khăng tiến về, đương nhiên là có hắn không đi không được lý do. Cựu Dương Kim Đan đan phương hắn ở tìm hiểu thấu đáo chỉ tiếc kia 12 loại dược liệu hắn đính cũng mẹ, mà lại những dược liệu này giá trị đắt đỏ đến dọa người, hắn căn bản không khả năng mua được. Thế là, khi hắn hướng An Lộ đại sư nghe ngóng những dược liệu này tin tức, biết được trong đó tuyệt đại đa số dược liệu đều có thể tại Mãng Tinh Hải bên trong tìm tới u, hắn liền dứt khoát quyết nhiên định ra hành trình, đi Mãng Tinh Hải bên trong tìm kiếm dược liệu. Đây là hắn đi tới thần giới về sau lần thứ 2 lịch luyện. Bất quá lần này hành trình sẽ 10 điểm dài giằng giặc, vẹn vẹn từ Thái Ngự Thành đến Thanh Vân Đại Lục Tây Nam biên thủy Mãng Tinh Hải liền cân vượt qua trên trăm cái thành trì, cho dù hắn toàn lực phi hành cũng muốn hai tháng gian. Cũng may, hắn có cực phẩm thần khí xuyên tinh toa, cái này phi hành pháp bảo vì hắn cung cấp cực lớn tiện lợi, có thể khiến cho hắn trong vòng một tháng liền đạt tới mãng tinh hải. Ra thái Ngự thành về sau, hắn liền đem xuyên tinh toa thế ra, chui tiến vào xuyên tinh toa bên trong, một đường hướng nam lao vùng vụt, tốc độ nhanh như thiểm điện, treo đèo lội suối chỉ trong nháy mắt. Mà cái này, thái ngữ thành bên trong cái nào đó lòng đất trongna thất, có một vị thần tộc cường giả mở ra mật thất đại môn. Cung kính đối trong mật thất khoanh chân ngồi ngay ngắn một cái bóng đen báo cáo, vẩm báo chấp sự đại nhân, vừa rồi bản môn sư huynh truyền đến tin tức, Đỗ Phi vân tên hướng kia nở rễ rời đi thái ngự thành, tới lúc gấp rút nhanh đi về phía Nam Phương bay đi, không lâu sau đó đem trải qua Nam Sơn. Dạo, người lùi ra đi." Trong mật thất bóng đen phất phắt tay, thanh âm khàn khàn vang lên. Sau một lát, mật thất đại môn bị đóng lại, khôi phục cú ám yên tĩnh, bóng đen hướng kia xuất ra một viên đưa tin ngọc giản, thu nhập tin tức về sau, hóa thành một đạo bạch quang bắn ra mật thất, biến mất ở trong thiên địa. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân lở dế rời đi thái ngự thành 50.000 bên trong khoảng cách, xuất hiện trước mặt một mảnh nguy Nga cao ngất sơn mạch to lớn. Dãy núi kia mặc dù cùng Thương Tuyết Sơn mạch cách xa nhau không xa, nhưng là ngoại hình thượng xem ra lại là khác biệt quá nhiều, đầu này sơn mạch cao vút trong mây, phi thường hùng kỳ hiểm trở, mà lại trong núi sinh đầy che trời to lớn cây cối, nơi xa nhìn qua xanh đen một mảnh. Đỗ Phi Vân bây giờ đối thái ngự thành phụ cận địa hình lở dế hiểu rất rõ, thậm chí hắn còn cất một chương cổ đại sư đưa tặng Thanh Vân Đại Lục địa đồ. Đối toàn bộ đại lục tình huống cũng không tính là lạ lắm. cho nên hắn rào tòa dạng núi này chính là Nam Sơn, thái ngự thành Nam đại cửa, một đạo thiên nhiên môn hộ bình thường. Hắn nhanh chóng tại trên bầu trời rong ruổi, rất nhanh liền đi tới Nam Sơn sơn mạch trên không, giống như một đạo lưu quang, vượt qua Nam Sơn sơn mạch, tiếp tục hướng nam bay đi. Mà liền tại thân ảnh của hắn trải qua Nam Sơn sơn mạch nào đó một ngọn núi trên không lúc, bầu trời trong xanh lại trong lúc đó phong vân biến sắc, một mảnh đen nhánh màn trời che đậy ánh nắng, từ trên bầu trời quay đầu che đậy xuống dưới. Thành Đỗ Phi Vân ba phủ lại. Cùng lúc đó, phía dưới tám tòa sơn mạch đột nhiên buộc phát ra hóng ánh thần lực quang hoa, từng đạo chấn thiên rơi tiếng hét lớn vang lên, vô số đạo cao lớn thần tộc thân ảnh bay lên cao thiên, nắm lấy thần binh lợi nhận, huy sai xuất thần lực quang hoa, cùng nhau hướng hắn đánh giết mà tới. Không tốt, có mai phục. Xem ra hay là chuyên môn bố trí mai phục đến phục kích ta. Ngay mắt, Đỗ Phi Vân liền kịp phản ứng, đối phương là hướng về phía hắn đến, mà lại mưu đồ đã lâu, ngay cả đại trận đều chuẩn bị, cho thấy tình thế bắt buộc khí thế. Chưa xong con tiếp Đặt mua đọc gỏ Fer liền trên áp. bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 756, Vũ Minh Kiếm. Đứng trước nguy hiểm, Đỗ Phi Vân lại gặp nguy không loạn, lập tức liền làm ra phản ứng. Bốn phương tám hướng tám ngọn núi đều bị bày ra đại trận trận cơ, liên tiếp chính là một cái thật lớn trận pháp, hình thành một đạo màn trời, đem nơi này toàn bộ phong tỏa. Đỗ Phi Vân điều khiển lấy xuyên tinh toa, không chút nghĩ ngợi liền hướng về sau thối lui, cùng lúc đó, hắn vận chuyển xuất đời thần lực. Quán thâu đến cực phẩm thần khí xuyên tinh toa bên trong, khiến cho bộ phát ra hóng ánh thần quang, tại xuyên tinh toa đầu ngưng tụ ra một đạo lăng lệ phong mang, hướng cái kia màu đen màn trời hung hăng đâm tới. 3. Một tiếng vang trầm, tốc độ cực nhanh xuyên tinh toa, hung hăng đụng vào kia bao phủ mà đến màu đen màn trời bên trên, xuyên tinh toa bên trên phong mang, lập tức đem màu đen màn trời cho đâm ra một đạo khe, còn như bong bóng vỡ tan thanh âm lập tức vang lên. Nhưng mà, màu đen màn trời trong chốc lát bị xuyên tinh toa đâm rách, nhưng lại tại ngàn phần có một sát na bên trong ngưng tụ khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa thanh xuyên tinh toa chặt lại, căn bản không thể trốn ra ngoài. Không nghĩ tới, ngay cả cực phẩm thần khí xuyên tinh toa đều không thể xuyên thấu cái này cổ quái màn trời, xem ra trận pháp này rất cường đại, ta phải cẩn thận ứng phó. Đỗ Phi Vân trong lòng cảnh giác, ra tạm thời là không cách nào đột phá ra ngoài, liền đem xuyên tinh toa thu lại, tế ra cực phẩm thần khí bảo kiếm, đứng lão nghệ ở không trung, mắt lạnh nhìn bốn phương tám hướng vọng tới thần tộc. Từ tám ngọn núi bên trong, ra thần tộc gần như hơn người, mỗi một cái đều có ma thần hậu kỳ thực lực. Trong đó càng có mười mấy người thực lực đạt tới thiên thần cảnh giới. Những này thần tộc gào thét gào thét, hung hãn không sợ chết trùng sát mà đến, đem Đỗ Phi Vân vững vàng bao quanh. Ma thần cảnh giới cùng thiên thần tiền kỳ thực lực thần tộc, Đỗ Phi Vân căn bản không để trong lòng, liền xem như đến 10 cái 8 cái, cũng không đủ hắn một chiêu giải quyết. Nhưng là, khi đối phương số lượng nhiều tới trình độ nhất định lúc, lực lượng liền phi thường cường đại. Tiến lên cái thần tộc đồng loạt ra tay vây giết hắn, dù hắn thực lực phi phạm, cũng phải cẩn thận ứng phó. Đỗ Phi Vân, "Nạp mạng đi." Đỗ Phi Vân, chịu chết đi. Những cái kia thần tộc trùng sắt đến cách hắn không đủ ngàn trượng khoảng cách lúc, liền chỉnh tề vạch một chỗ vung động trong tay thần khí binh khí, phóng xuất ra cường hãn nhất sát chiêu hướng Đỗ Phi Vân công tới. Đồng thời, có 10 cái thiên thần cường giả, rõ ràng là những này thần tộc đầu lĩnh, đều gào thét giống rợn. Đỗ Phi Vân lập tức cảnh kéo căng, toàn lực phòng ngự đề phòng, cùng lúc đó, hắn tâm tư nhất chuyện, liền đoán được đại khái. Hắn đi tới thái ngự thành gian còn chưa đủ 1 năm, chỗ người quen biết rất ít, đáp tội qua người liền càng ít. Cho nên Đối phương đến cùng là cái kia phe thế lực, liền rất phán đoán. Đoán được lai lịch của đối phương, Đỗ Phi Vân liền an tâm nhiều, cho dù đối mặt hơn ngàn cái thần tộc, cũng là không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy xung quanh người hắn bao phủ xích hồng sắc hộ thể thần quang, tay trái thả lỏng phía sau, phải tay nắm lấy cực phẩm thần khí bảo kiếm, phất tay bổ ra mấy trăm đạo xích hồng sắc sen lẫn tự sắc thần quang kiếm mang, trong miệng quát khẽ, "U minh kiếm." Hơn ngàn cái thần tộc, bao quát kia 10 cái thiên thần cường giả công kích. Tu đến uy lực phi thường cùng bố, đủ để đem vương viên ngàn rẫm đều san thành bình địa. Thế nhưng là, những công kích này đi tới đỗ phi vần quanh người, lại đều không ngoại lệ bị hắn hộ thể thần quang cản lại. Đương nhiên, một lần tính cản trên giới ngàn nói công kích, hắn hộ thể thần quang cũng nháy mắt sụp đổ vỡ vụt, nhưng những công kích kia uy lực cũng mười không còn một. Đánh ở trên người hắn cũng như gãi ngứa ngứa đi mù, ngờ dê hắn còn mặc thượng phẩm thần khí hộ giáp đâu. Thế nhưng là, trái lại hắn cho thi triển kiếm đạo tuyệt học, phát ra kia mấy trăm đạo kiếm mang, trong đó lấy màu đỏ hỏa diễm thần lực làm chủ, vậy mà còn kèm theo một sợi ngọn lửa màu tím thần lực kia rõ ràng là u minh tử diễm lực lượng, u minh tử diễm chính là thiên địa linh hỏa, uy lực gì cùng giò người, cả thiên thần cũng không thể ngăn cản, càng không nói đến là những cái kia ma thần nhỏ. Chỉ gặp, trong khoảnh khắc, những cái kia né tránh không kịp ma thần nhỏ liền bị kiếm mang bổ chúng, ẩn chứa u minh tử diễm lực lượng kiếm mang, nháy mắt thanh đông đảo ma thần hộ thể thần quang cùng hộ giáp đều phá vỡ, như dao nóng nhập mỡ bỏ, tối khô lạp hủ thanh rất nhiều ma thần thân thể cho chém thành hai nửa. A a ngào nô, no. liên tiếp tiếng kêu thảm thiết lập tức tại màu đen màn trời dưới Tuân ra, cùng một gian, có hơn 300 cái ma thần đều gặp nạn, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa, bị thương nặng. Những này ma thần nhóm tại mảnh liệt đau đớn dưới phát ra rú thảm, cũng không lo được đi trị liệu thương thế, nhao nhao lấy thần hồn nhiễm thân, mang theo dập nát thân thể liền muốn hướng bốn phía sơn phong đào tẩu. Một chiêu này U Minh kiếm, là Đỗ Phi vân luyện hóa U Minh Tử Diễm về sau, đem nó dung nhập vào kiếm đạo tuyệt học bên trong sở ngộ ra thần thuật, uy lực mạnh mẽ, thần quỷ lui tránh. Thấy những cái kia ma thần muốn chạy trốn, Đỗ Phi vân như thế nào để bọn hắn thuận nguyện? Chỉ thấy tâm ý của hắn khẽ động, trước người liền xuất hiện một tôn màu đen dục đỉnh, dục đỉnh lập tức thần quang đại tác, hiện ra một cánh cửa. Từ cánh cửa kia bên trong, nối đuôi nhau đi ra hơn 10 vị thiên thần cường giả, chính là Lý đốc thống, luôn thống lĩnh bọn người. "Đi thôi, thu hoạch thần hồn của bọn hắn, thanh lý chiến trường, một tên cũng không để lại." Đạt được Đỗ Phi vân mệnh lệnh, đông đảo cấp tín đồ lập tức cung kính lĩnh mệnh, chợt giống như hung thần ám sát nhào về phía đám người, thẳng đến kia hơn 300 thần hồn mà đi. Đối với thần tộc đi nói, Thuốc về luyện hóa người khác thần hồn, đây chính là tuyệt hảo thuốc bổ, lẽ tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên, cô động thần thuật. Bất quá, Đỗ Phi Vân nhưng chướng mắt những loại ma thần thần hồn, đối cái này mười làm vị cường giả mà nói, những này thần hồn cũng không phát huy được tác dụng. Đỗ Phi Vân sở dĩ làm như thế, kỳ thật vẫn là muốn cẩm nạp những loại ma thần, đem bọn hắn thu phục tại Viêm Đế đỉnh bắt cực ệ e bên trong, làm tín đồ của hắn, vì hắn cung cấp tín ngưỡng lực. Chư vị các tín đồ đương nhiên mênh mải hàn ý tứ, như mãnh hổ bổ nhào vào trong đám người liền bắt đầu trắng trận thu hoạch cầm nãi những cái kia vội vàng thoát thân thần hồn. Tại bọn hắn những thiên thần này cường giả trước mặt, ma thần thần hồn nhỏ yếu như gà con điểm, căn bản không thể trốn thoát ma trảo của bọn hắn, trong khoảnh khắc liền đều bị tóm trở về. Đỗ Phi Vân cái này chỉ trong một chiêu, liền trọng thương hơn 300 cái ma thần, lập tức gây nên to lớn cùng hoảng, còn lại hơn 800 ma thần nhóm người người cảm thấy bất an, từng cái trong mắt đều hiện ra sợ hãi cùng do dự thần sắc, chần chờ không dám lên trước tiến công. Nói đùa, người ta một kiếm liền diệt hơn 300 cái ma thần. Bọn hắn còn lại cái này 800 ma thần, còn chưa đủ người ta ba kiếm liền giải quyết. Nhưng là, nhìn thấy đông đảo ma thần nhóm sĩ khí chấm thấp, e ngại không tiến, đầu lính kia hơn 10 vị thiên thần nhóm lập tức gốc, liền lập tức tiếng như hồng trung giận dữ hét, "Đều lên cho ta. Liên thủ giết cái này rồi bỏ. Coi như hắn thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta tinh kiếm cung chống lại sao? Mọi người nhất cổ tác khí tiến công, chỉ cần chèo chống một lát, đại sư huynh liền có thể chạy đến, đến lúc các ngươi đều lập công lớn, đại sư huynh trùng điệp có thưởng." Nghe tới những đám thiên thần kia lời nói, Đỗ Phi Vân khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ, ta quả nhiên không có đoán sai, những người này thật tinh kiếm cung, chắc hẳn bọn hắn trong miệng đại sư huynh chính là Kiếm Vũ công tử. Những đám thiên thần kia cũng là trong lòng e ngại, căn bản nhìn không thấu Đỗ Phi Vân, lại trở ngại Kiếm Vũ công tử mệnh lệnh, không thể không kiên trì thủ tại chỗ này, chống đỡ lấy, chờ đợi Kiếm Vũ công tử đến. Kiếm Vũ công tử cho mệnh lệnh của bọn hắn không phải giết sát Đỗ Vân, mà là đem Đỗ Phi lại, đợi đến hắn đến mới hảo hảo tra tấn Đỗ Phi Vân. Hiện tại xem ra, bọn hắn muốn tóm lấy Đỗ Phi Vân nguyện vọng muốn thất bại, nệ trèo chống đến kiếm vũ công tử cũng rất không tệ. Nghĩ tới đây, cái này 10 cái thiên thần nhỏ, cũng là âm thầm thần thường, 10 điểm sổ lo, bọn hắn nhìn lẫn nhau một chút, bí mật truyền âm trao đổi một phen, liền làm ra quyết định. Sau một khắc, chỉ thấy cái này hơn 10 vị thiên thần đầu lĩnh, hung hắn không sợ chết trùng sát mà đến, biểu hiện của bọn hắn cổ vũ còn lại hơn 800 ma thần, cũng đều mãnh liệt mà tới. Nhưng là, tại sắp vọt tới Đỗ Vân phụ cái lúc, Bọn hắn lại lặng yên ở giữa ẩn vào trong đám người, hướng phía nơi xa rút đi. Đứng ở trên không bên trong Đỗ Phi Vân tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, tâm thần khẽ động liền cho Lý Đốc thống bọn người truyền âm, để bọn hắn đi chặn giết kia 10 cái thiên thần. Đồng thời, hắn lần nữa thi triển ra Chân Vũ kiếm nói tuyệt học, lấy thần kiếm huy sái ra hơn ngàn đạo kiếm mang, hung hăng hướng những cái kia ma thần nhóm đánh xuống. Trong một chớp mắt, mang theo u minh tử diễm lực lượng kiếm mang, liền trọng thương mấy trăm cái ma thần, kết quả của bọn hắn cùng lúc trước những cái kia ma thần điểm cũng bị hủy diệt nhục thân. Cái này dù, Đỗ Phi Vân lại vung tay lên thi triển ra trời thần chi thủ thần thuật, lấy một chương to lớn vô so bàn tay quét ngang tại chỗ, thanh còn lại kia hơn 100 cái ma thần đều đánh tẹt ra quẩn. Cuối cùng, hắn lại lấy một chiêu nuốt vẻ thiên điệu thần thuật, phóng xuất ra một đạo vực sâu màu đen, tại màn trời xuống tới về di động, đem những cái kia ma thần nhóm đều thôn phệ hết, chấn áp tại Viêm Đế đỉnh bên trong tiếp nhận bắt cực ẻ tín ngưỡng lực tẩy luyện. Vân tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền đem 800 ma thần cho đánh bại trấn áp. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía còn lại cuối cùng 10 cái thiên thần. Hừ, các ngươi để thuộc hạ đến chịu chết, lại bỏ trốn mất dạng, Nิว toan thoát đi đại trận này, đem tai nhốt ở bên trong, các ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Kia 10 cái thiên thần ý đồ hắn sớm đã xem thấu liền trước mặt mọi người nói ra, làm cho kia 10 cái thiên thần đều mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mà lại trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Lúc đầu, tiếp vào kiếm vũ công tử mệnh lệnh, để bọn hắn tại thái ngự thành ngoại vi 8 cái phương hướng một trong bố trí mai phục, chính là vì chặn đường một cái gọi Đỗ Phi Vân gia hỏa. Bọn hắn cũng đã được nghe nói Đỗ Phi Vân cùng Kiếm Vũ công tử ân đoán, cho nên bọn hắn rào, Đỗ Phi Vân mặc dù thực lực rất mạnh, tối đa cũng bất quá là cái thiên thần cường giả thôi, tuyệt không khả năng là thần vương cự đầu. Chỉ cần không phải thần vương cự đầu, bọn hắn hơn nghìn người ở đây bố trí mai phục, liên thủ vây công, hơn nữa còn có đại trận vì cậy vào, Đỗ Phi Vân liền thua không nghi ngờ. Thế nhưng là, ngắn ngủi trăm hơi thời gian phát sinh sự tình, lại phá vỡ bọn hắn nhận biết, giờ phút này bọn hắn đối Đỗ Phi Vân tràn ngập e ngại. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng Đô Phi Vân đến tột cùng có mẹ cảnh giới thực lực cùng nội tình, vậy mà cường đại khủng bố như thế, ngắn ngủi trăm hơi thở gian liền diệt hơn ngàn cái ma thần, còn để bọn hắn cũng cùng đường mặt lộ. Nệ tùy tiện làm đến nước này, cũng chỉ có Thần Vương cự đầu, chẳng lẽ nói Đô Phi Vân hắn nhưng thật ra là Thần Vương cự đầu. Giờ khắc này, may mắn còn sống sót 10 cái thiên thần nhóm, trong lòng đều toát ra cái này cổ quái phòng đoán. Chưa xong con tiếp. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên app. Bằng 3078892 fan vu hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện chương 757, kiếm thần khôi lỗi. Đỗ Phi Vân đương nhiên không khả năng là thần vương cự đầu, hắn là thần vương cự đầu sẽ còn bở bãi vô danh sao? Sẽ còn đi thái ngự thành luyện dược ti tham gia mẹ khảo hạch. Bọn hắn ý nghĩ này đương nhiên là lời nói vô căn cứ, bọn hắn cũng giàu Đỗ Phi Vân tuyệt không phải thần vương cự đầu, cũng chính vì vậy, mới đối Đỗ Phi Vân càng thêm cảm thấy thần bí khó lường. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Lý đốc thống bọn người cùng nhiệt thành kính bộ dáng, trong lòng rung động càng là đến mức độ không còn gì hơn. Đỗ Phi Vân nhiều nhất chính là cái thiên thần cương giả lại có 10 cái thiên thần hậu kỳ cường giả là tín đồ của hắn, đây là gì cùng thần kỳ, gì cùng chuyện quý dị. Bọn hắn không dám tưởng tượng, Đỗ Phi Vân có như thế nào thần kỳ thủ đoạn cùng nội tình. Hiện tại, ta cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thần phục với ta. Đỗ Phi Vân dầm chân mà đến, một đầu tóc bạc theo gió phất phới, trong tay mang theo bảo kiếm, ánh mắt bén nhọn tại 10 cái thiên thần cường giả trên mặt đảo qua. Thiên thần cường giả đương nhiên là có tự tôn cùng ngạo khí, nhất là bọn hắn xuất từ tình kiếm cùng, chính là địa vị tôn sùng tồn tại. Bây giờ rơi xuống sinh tử tình cảnh lưỡng nan, liền càng thêm không cam tâm, một người trong đó èn nổ gầm thét, "Đỗ Phi Vân, ngươi chớ có càng rỡ. Đại sư huynh sợ càng liền sẽ đổi tới, ngươi dám cùng chúng ta tinh kiếm cùng đối nghịch, ngươi sẽ chết rất thế thảm." Đỗ Phi Vân khẽ miệng vẩy một cái, lộ ra một tia cười lạnh, "Ệ ta." Sau một khắc, khỏi phải hắn động thủ, Lý Đốc thống cùng hơn 10 vị cùng nhiệt thành kính tín đồ, liền chen chúc mà tới, thanh cái kia thiên thần cho huynh thành mảnh vụ cạn, ngay cả thần hồn đều bị thôn phệ luyện hóa. Vừa nhìn thấy đồng bạn kết cục bi thảm, Lục thân bị hủy, ngay cả thần hồn đều không thể lưu lại, những ngày kia thần các cường giả lập tức thần hồn nát thần tính, lồm cồm lo sợ, mấy cái gan tiểu sợ chết liền lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hướng Đỗ Phi Vân thần phục. Mà còn lại mấy cái còn tại ương ngạnh trèo trống. không chịu cầu xin tha thứ thiên thần cường giả, cũng rất nhanh bị trấn áp cầm ná, một cái đều không thể chạy thoát. Đến tận đây, ở chỗ này Mai Phục Đỗ Phi Vân tất cả mọi người đều bị hắn chấn áp tại Viêm Đế đỉnh bên trong, rất nhanh bị tín ngưỡng lực cho độ hóa thành tín đồ của hắn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Đỗ Phi Vân lại đem những này L trở thành hắn tín đồ ma thần nhóm phong xuất, để bọn hắn tại màu đen màn trời bên trong, cùng Lý Đốc thống bọn người tranh đấu lẫn nhau chém giết, giả ra một bức kêu giết trận trận, tình hình chiến đấu ệ tình huống. Mà Đỗ Phi Vân thì nút ở một bên lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, vị kia bị đánh thành cho thiên thần cường giả nói không sai, xa xa chân trời rất nhanh liền xuất hiện một đạo độ quang, còn như sấm chớp nhanh chóng, nhanh như điện chớp bay tới. Xa xa, còn cách khoảng cách mấy trăm dặm, kia đoàn quang bên trong người liền nhìn thấy Nam Sơn trong dãy núi màu đen màn trời. Mơ hồ nghe tới trong đó chuyển đến trận trận tiếng la hét, không khỏi lộ ra mừng như điên thần sắc, lần nữa tăng thêm tốc độ chạy đến. Khi cái này đạo độn quang đi tới màu đen màn trời ngàn trượng bên ngoài lúc, liền ngừng lại, độn quang tán đi, từ trong đó đi xuống 12 cái thần tộc, cầm đầu là một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, cùng một cái lao giả dâu tóc bạc trắng. Kia khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi đem thần khí phi hành thu lại, liền hướng màu đen màn trời trông lại, chỉ tiếc màu đen màn trời trận pháp này phi thường cường đại, ngay cả đỗ phi vân cực phẩm thần khí đều không thể xuyên thủng. Hắn đương nhiên cũng thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Đỗ Phi Vân đương nhiên không tại màn trời nội bộ, hắn trốn ở vạn trượng bên ngoài một chỗ sơn phong bên trong, chính quan sát đến tình hình nơi này. Lập tức, hắn liền nhìn hu, kia 12 cái trong thần tộc cầm đầu người trẻ tuổi, chính là Kiếm Vũ công tử, bên cạnh hắn lao giả chính là bị luyện dược ti đổi luyện dược đại sư Mây Lam, giờ phút này hai người một mặt hương phấn biểu lộ. Triệu vận Thành, các ngươi thế nhưng là bắt lấy Đỗ Phi Vân cái kia bỏ sát. Kiếm Vũ công tử tiếp vào đưa tin về sau liền lập tức chạy đến. Làm sao Tinh Kiếm Cung khoảng cách Nam Sơn Sơn mạch còn có chút khoảng cách, cho nên mới tương đối chế? Hắn thấy không rõ màn trời bên trong tình huống liền mở miệng đặt câu hỏi, Triệu Vận Thành là mai phục tại nơi này Tinh Kiếm Cung đệ tử đầu lĩnh, cũng là Tinh Kiếm Cung bên trong một vị địa vị hơi thấp chân truyền đệ tử. Đại sư Minh, các người có thể tính đến, chúng ta chính đang vây công Đỗ Phi Vân cùng hắn vây cánh, người này thực lực phi thường cường hãn, đại sư Minh ngươi mau tới giúp bọn ta một chút sức lực. Màn trời nội bộ, bị gọi là Triệu Vận Thành Thiên Thần cường giả, một bên đánh nhau chém giết. Một bên ngựa khi vội vàng đều gọi kiếm vũ công tử trước đến giúp đỡ. Haha, ha, thật sự là quá tốt, đỗ phi vân cái này tên hôn đàn rốt cục bị bắt lại, lần này nhìn bản công tử chơi như thế nào chết hắn. Đạt được triệu vận thành trả lời chắc chắn, kiếm vũ công tử lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn cười ha haha, trên mặt lộ ra giữ tợn mà khát máu biểu lộ. Cái này hơn 3 tháng là hắn nhân sinh bên trong nhất ú ám một đoạn kinh lịch, hắn không chỉ mất đi sư tôn tinh kiếm thần vương tin một bề, còn bị bỏ thủ tịch đệ tử ghế Tại tinh kiếm cung bên trong càng nhận vô số chân truyền đệ tử chỉ trích cùng xa lánh, đây hết thảy đều muốn quy tội Đỗ Phi Vân, hắn nằm mơ cũng muốn giết Đỗ Phi Vân. Nhưng là, thống hận Đỗ Phi Vân còn không vẹn vẹn chỉ có hắn một cái, còn có Mây Lam, hắn vốn là luyện dược đại sư, tại luyện dược ti bên trong làm mưa làm gió, đức cao vọng trọng, bây giờ lại bị luyện dược ti khu trục, đời này đều không thể gia nhập Dược Thần cung, càng trở thành tinh kiếm cung còn rơi. Luận đến đối Đỗ Phi Vân cửu hận, hắn không chút nào so kiếm vũ công tử kém. Nghe tôi kiếm vũ công tử lại nói, Trên mặt của hắn cũng lộ ra tàn nhẫn cười lạnh, "Kiếm Vũ công tử, cứ như vậy giết Đỗ Phi Vân, chẳng phải là quá tiện nghi hắn rồi? Lão phu nhất định phải thanh thần hồn của hắn rút ra, vĩnh viễn dày vò, còn muốn đem hắn biến thành không bằng heo chó xúc sinh, để hắn mỗi ngày tại Thái Ngự thành bên trong kêu giao khắp nơi, để hắn thân bại danh liệt, vĩnh viễn bị trả tấn. "Đúng, cứ như vậy làm." Kiếm Vũ công tử nặng nề mà gật đầu, cảm thấy mây làm đề nghị này vô cùng tốt, chỉ có dạng này cha tấn Đỗ Phi Vân mới có thể tiêu mất hắn mối hận trong lòng. "Đi." Chúng ta đi thành Đỗ Phi Vân cầm nạp trấn áp, sau đó lại hảo hảo tra tấn hắn. Giờ phút này, tuyệt đối là Kiếm Vũ công tử gần 3 tháng qua nhất mở mày mở mặt một ngày, chỉ cần bắt được Đô Phi Vân, hắn 3 tháng qua nhận khuất nhục mới coi là đáng giá phải. Một nhóm 12 cái thần tộc tại Kiếm Vũ công tử dẫn đầu dưới, rất nhanh liền đi tới màu đen màn trời bên dưới, Tiêu Triệu vận thành ra lệnh một tiếng, liền có mấy cái thiên thần cường giả chủ trì 8 tòa sơn phong trận cơ, đem màu đen màn trời mở ra, Kiếm Vũ công tử bọn người mới không kịp chờ đợi đi vào. Vừa mới đi vào màu đen màn trời, Kiếm Vũ công tử cùng Mây Lam hai người liền không kịp chờ đợi lấy thần thức lục soát toàn trường, trong miệng còn tại đầy cõi lòng mong đợi hỏi đến, Đỗ Phi Vân đâu? Đỗ Phi Vân ở đâu? Bản công tử hiện tại liền muốn gặp hắn, ta muốn nhìn thấy hắn quỷ gối ta dưới chân cầu xin tha thứ hình dạng. Nào có thể đoán được, Kiếm Vũ công tử thoại âm rơi xuống, lại phát hiện màn trời bên trong hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí vô cùng quái dị. Hắn cùng Mây Đai xanh lấy 10 vị thiên thần cường giả, đứng tại màn trời biên giới, đây cõi lòng mong đợi tìm kiếm Đỗ Phi vân tung tích. Mà Triệu Vận Thành cùng hơn 10 vị tiên thần cường giả, còn có kia hơn ngàn cái ma thần, đều tại cách đó không xa tụ tập cùng một chỗ, sắp xếp thành một cái chiến trận, chính cùng nhau nhìn qua Kiếm Vũ công tử bọn người. Triệu Vận Thành, người làm mẹ quỷ? Đỗ Phi vân người ở nơi đó. Kiếm Vũ công tử coi như có ngu đi nữa, hiện tại cũng phát hiện tình huống không đúng, bọn hắn tiến vào màn trời trước đó, màn trời bên trong còn đánh 10 điểm ẻ têo giết trận trận, bây giờ lại nhìn thấy mọi người vận sức chờ phát động, vô cùng yên tĩnh và chỉnh tề. Mà lại, hắn cùng mây làm hai người thần thức lục soát nhiều lần, cũng không thể tìm tới Đô Phi Vân tung tích. Ngày này màn phạm vi ba phủ, tám ngọn núi ở giữa, cũng liền bất quá chỉ là phạm vi mấy chục giảm thôi, Đô Phi Vân làm sao khả năng giấu được. Hai người nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng, Đô Phi Vân căn bản không ở nơi này. Mà cùng lúc đó, hai người bọn họ kinh ngạc phát hiện, tại kia hơn ngàn cái ma thần bên trong, lại có 10 cái ma thần thiên thần cường giả. Cái này liên tiếp phát hiện, không chỉ để kiếm vũ công tử cùng mây làm hai người dự liệu được không ổn cũng để bọn hắn mang tới 10 tên hộ vệ thần sắc đại biến, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Triệu Vận Thành quay lại đây thấy ta, nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Kiếm Vũ công tử giận. Triệu Vận Thành bình thường tại Tinh Kiếm cung chân truyền đệ tử bên trong địa vị thấp, đối với hắn vô cùng lệnh bợ cùng lệnh nọ, bây giờ lại dám đùa hắn. Hắn đương nhiên lựa giận tăng vọt. Nhưng mà, không ai trả lời Kiếm Vũ công tử lời nói, đối diện cách đó không xa kia hơn 1000 cái ma nhóm, biểu lộ cung nhiệt mà thành kính, ánh mắt sáng rực, mang theo lạnh tấu xương sát cơ nhìn chằm chằm hắn. Trong lúc đó, liền nghe tới quát lệnh một tiếng vang lên, người này đối thần chủ bất kính, tội đáng chết vạn lần, giết hắn. Kiếm Vũ công tử theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện là một cái vóc người khôi ngô trung niên thần tộc, hắn căn bản không biết cái này thiên thần cường giả. Bất quá, cái này LZ không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Kiếm Vũ công tử kinh hãi nhìn thấy, kêu hơn ngàn cái thần tộc lập tức cùng kêu lên lĩnh mệnh, gào thét giận dữ hét, giết. Giết hắn. Trong đại trận, màn chơi phía dưới, phong vân đột nhiên thay đổi. Ngay cả trong không khí đều tràn ngập thiết huyết khí tức túc sát, hơn ngàn cái thần tộc cùng nhau dơ lên thần khí binh khí, điên cuồng bộc phát thần lực, lấy suốt đời thực lực mạnh nhất thi triển ra tuyệt học thần thuật, toàn bộ hướng kiếm vũ công tử bọn người vây xung dưới. Triệu vận Thành, các ngươi mẹ nhà hắn đây là có chuyện gì? Ta thao, các ngươi dám động thủ với ta? Mấy ngàn nói bóng ánh thần quang đánh tới, lập tức đem màn trời bên trong không khí đều biến thành hư vô, cường đại đến uy lực khó mà tin nổi, đổ ập xuống đập tới. Kiếm vũ công tử lập tức lựa dẫn trời, hai mắt đều một mảnh sắc hồng giống giận. Kiếm Vũ công tử, không thích hợp, bọn hắn nở dê mê thất thần trí, bọn hắn phản thay đổi, khẳng định là Đỗ Phi vân giở cho quỷ, chúng ta mau trốn. Mây lam quả nhưng không hổ là lão hồ ly tinh, nở dê thán so kiếm vũ công tử nhiều, giờ cẳng liền phát giác được không thích hợp, lôi kéo kiếm vũ công tử liền hướng về sau thối lui. Đáng tiếc, phía sau của bọn hắn chính là màn trời biên giới, cho dù bọn hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng tế ra thần khí binh khí đến công kích màn trời, cũng không thể đem màn trời công phá. Ầm ầm. Mấy ngàn đạo thần thuật quang hoa Giống như mưa như chút nước mưa to giáng xuống, đem kiếm vũ công tử bọn người bao phủ, bộc phát ra như lôi đình oanh minh tiếng vang, khoáy động ra tứ ngược sóng âm, sóng xung kích dư uy lập tức đem phía dưới sơn phong hết thể phá hủy, sụp đổ thành một vùng phê tích. Thật lâu, đầy trời thần quang mới dần dần tán đi, mọi người lại hướng khu vực nổ nhìn lại, liền thấy kiếm vũ công tử bọn người thê thảm bộ dạng. Bọn hắn mang tới 10 tên hộ vệ hạ trưởng tạm nhất, trực tiếp bị mọi người thần thuật cho đánh nát dục thân, chỉ còn lại có tàn tạ không chịu nổi thần hồn, tồi tọt. Kiếm Vũ công tử cùng Mây làm hai người thực lực mạnh nhất, chỉ là bị thương nhẹ, sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng chảy máu. Tại hai người bọn họ trước người, đứng hai tôn cao thấp hàng ngàn trượng tự nhân, cầm hát sắc cự kiếm, chính uy phong lấm liệt, phong mang tất lộ cùng hơn ngàn thần tộc giáng cơ. Vừa rồi chính là cái này hai tôn cự nhân, thay Kiếm Vũ công tử hai người ngăn lại tuyệt đại đa số công kích, mới để bọn hắn mẹ tại chỗ trọng thương. Kiếm Vũ công tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một mặt trắng bệnh chi sắc, hắn hiện tại rốt cục mền bại, hắn bố trí ở đây quân cờ vậy mà lâm trận phản chiến. Bắt đầu công kích hắn. Hơn ngàn thần tộc, đủ để đem bọn hắn chém giết 10 lần, hắn tuyệt đối không thể lưu tại nơi này, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm thần khối lỗi, nhanh, xé mở màn trời, để màn trời chạy đi. Kiếm Vũ công tử vội vàng bóp ra huyền ảo pháp quyết, trong miệng mệnh lệnh. Kia hai tôn cự nhân chính là kiếm thần khối lỗi, được kiếm Vũ công tử mệnh lệnh, lập tức vơ cử kiếm, chém vào lấy màn trời, rất nhanh liền bổ ra một vết nước. Kiếm Vũ công tử hai người nhất thời như nhặt được tân sinh, hoảng hốt liền từ khe hở bên trong chạy ra ngoài. Nhưng mà Hai người bọn họ vừa chạy ra màn trời, nhìn đi ra bên ngoài mặt trời rực rỡ cao thiên liền phát hiện trước người đang đứng một cái nam tử tóc trắng, mỉm cười nhìn qua hai người bọn họ. Kiếm vũ công tử cùng mây làm sướng sở, thấy rõ kêu người về sau lập tức đột nhiên biến sắc. Đây không phải là Đỗ Phi Vân là ai? Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Bằng, 307-88-92 Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 758, ta rất coi trọng chữ tín. Đỗ Phi Vân xuất hiện. Chất để đánh vỡ kiếm vũ công tử cùng mây làm trong lòng hai người còn sót lại kia may mắn, để bọn hắn dù đưa thân vào mặt trời rực rỡ phía dưới, lại lệnh cả người. "Đỗ Phi Vân, ngươi là làm sao làm được?" Kiếm vũ công tử phi thường phẫn nộ, không cam lòng, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng biết thế cục đã không thể xoay chuyển, liền híp mắt, trầm giọng hỏi thăm Đỗ Phi Vân. "Cái gì làm sao làm được?" Đỗ Phi Vân cùng hai người bọn họ cách ngàn trượng khoảng cách, đang ngồi ở một đám mây trắng bên trên, trong tay bưng một chén rượu ngon, tinh tế nhấm nháp. Triệu Vận Thành bọn hắn 1080 cái tinh kiếm cung đệ tử, vậy mà tất cả đều lầm trận phản chiến, thành ngươi đồng lõa, Đỗ Phi Vân, năng lực thần kỳ của ngươi để lão phu phi thường tò mò. Mây làm cũng là mặt lạnh lấy, thay Kiếm Vũ công tử hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn vẫn một trận hoảng sợ. Nếu không phải có kiếm thần khôi lỗi tồn tại, hắn cùng Kiếm Vũ công tử, hiện tại chỉ sợ sớm đã tại chỗ chết mất. A, vấn đề này nha, ngươi nên đi hỏi Triệu Vận Thành bọn hắn. Đỗ Phi Vân bưng rượu ngon uống hớp, hướng Kiếm Vũ công tử hai người sán lạn cười một tiếng lại nói tiếp, ta cảm thấy đi, có thể là bọn hắn cảm thấy đi theo ta hỗn tương đối có tiền đồ, lại hoặc là ngươi Kiếm Vũ công tử quá hèn hạ vô sỉ, bọn hắn xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn, cho nên bọn hắn liền bỏ gian tà theo chính nghĩa, đều chạy tới đối ta quỳ xuống đất bái phục, khóc hô hào muốn ta nhận lấy bọn hắn. Các ngươi đều biết, ta là cái rất người nhân tử, bọn hắn biết sai có thể thay đổi, bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn đại nghĩa hơn di thân, ta đương nhiên muốn thu lưu bọn hắn. Ngươi đánh rắm. Kiếm Vũ công tử lập tức xanh mặt chửi ầm lên, hắn gặp qua vô sỉ Nhưng chưa thấy qua Đỗ Phi Vân người vô sỉ như vậy, ngay cả đen đều có thể nói thành trắng. "Ai, ta không là nói qua nhà, không tin người đi hỏi Triệu Vận Thành bọn hắn tốt." Đỗ Phi Vân khoát, khoát tay, không để ý tới Kiếm Vũ công tử, lại tiếp tục uống rượu. Kiếm Vũ công tử cùng Mây Lam hai người đều bị tức sắc mặt tái xanh nhất là Kiếm Vũ công tử, nghĩ tới trong ngày thường Triệu Vận Thành coi hắn là thành tổ tông một chút cùng bái, định vợ phụng dưỡng hình dạng của hắn, nhìn nhìn lại hiện tại Triệu Vận Thành đôi hắn như cựu nhân giết cha đồng dạng hận ý hắn càng là phẫn nộ thân thể đều đang run sợ. Triệu Vận Thành Nhiều năm như vậy bên trong ngươi giống con chó đồng dạng vây quanh ở bản công tử bên người đào quanh, mong nhớ ngày đêm, ngày đêm chờ đợi chính là bản công tử cao hơn phía dưới thưởng ngươi điểm xương cốt. Bản công tử thật không nghĩ tới, ngươi hôm nay sẽ lâm trận phản chiến, cũng dám hướng bản công tử xuất thủ. Còn có các ngươi, các ngươi bọn này đệ tiện ngoại môn đệ tử, hèn mọn như bỏ sắt đồng dạng đồ vật, vậy mà cũng dám hướng bản công tử xuất thủ là ai cho các ngươi là gan. Ngày đó màn đã biến mất, trận pháp bị triệt rơi, hơn ngàn thần tộc đều đi tới, xếp chiến trận đối kiếm vũ công tử hai người nhìn chằm Kiếm Vũ công tử từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn hắn, vẫn có ương ngạnh kiêu ngạo, nhìn về phía bọn này phản đồ ánh mắt hết sức khinh thường. Mưa kiếm tiểu tặc, chớ có lại khoác táo. Triệu Vận Thành là cái trung niên nam tử, tư chất bình thường, thực lực bình thường, miễn cưỡng trở thành tình Kiếm Cung chân truyền đệ tử, chỉ vì hắn đạt tới thiên thần cảnh giới. Đáng tiếc lấy tư chất của hắn cùng điều kiện, trừ phi có cơ duyên to lớn, nếu không cả một đời cũng liền dừng bước nơi này. Mà lúc này, bị Kiếm Vũ công tử trước mặt mọi người nhục nhã thoá mặt, hắn lập tức mắt lộ ra hàn quang. Sắc cơ nghiêm nghị trừng mắt kiếm Vũ công tử, trước kia những năm kia là ta Triệu Vận Thành hồ đồ vô tri, vậy mà mắt chó đuôi mù đi định bợ ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. May mắn, hôm nay ta Triệu Vận Thành gặp thần chủ đại nhân, là hắn chỉ điểm mở ra trí tuệ của ta, vì ta chỉ rõ phương hướng, để ta nhìn thấy mưa kiếm tiểu nhi ngươi xấu xí diện mục cùng bẩn thỉu thủ đoạn. Hiện tại ta Triệu Vận Thành lạc đường biết quay lại, đương nhiên muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiệp trợ anh minh thần võ thần chủ đại nhân, chu sát ngươi cái này dụng tâm hiểm ác, thủ đoạn hạ tiểu nhân. Mưa kiếm tiểu nhi ngên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần ngươi cùng thần chủ đại nhân câu tình, lấy lao nhân ra ông ta khoan hồng độ lượng, có lẽ sẽ không cùng ngươi loại này sâu kiến sói so đo. Triệu Vận Thành tự tin ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt khinh thường, thương hại nhìn qua kiếm vũ công tử, lời nói lòng tin mười phần, một bộ cùng có vinh yên tư thái, lập tức thanh kiếm vũ công tử trọng tức hai mắt biến đen, khí huyết cuồn cuộn, kém chút liền muốn thổ huyết. trọng, tuyệt đối trầm trọng, trước kia Triệu Vận Thành đối kiếm vũ công tử nghe lời răm bây giờ lại đối kẻ thù của hắn Đô Phi coi như thần minh. Trái lại như thế thoá mà hắn, cái này khiến Kiếm Vũ công tử sao có thể chịu được? Kiếm Vũ công tử, không muốn cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, cái này Triệu Vận Thành cùng đệ tử khác nhóm đều đã bị Đồ Phi Vân thu phục thành tín đồ, chúng ta hay là nghĩ biện pháp đào tàu đi. Mây Lam ở một bên cẩn thận quan sát một hồi lâu, rốt cục để hắn nhìn ra mánh khỏe trong lòng không khỏi tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn đều là thiên thần cương giả, có được thế giới của mình cùng tín đồ, cho nên bọn hắn phi thường rõ ràng, những cái kia cấp tín đồ là đến cỡ nào của cùng, cùng thành kính. Cứ việc Kiếm Vũ công tử cùng Mây Lam đều đối này cảm thấy khó có thể tin, thế nhưng là sự thật bảy ở trước mắt, lại không nghĩ biện pháp thoát thân, bọn hắn liền muốn mệnh tang nơi này. Cho dù có hai tôn kiếm thần Khôi Lỗi bảo vệ bọn hắn, thế nhưng là Khôi Lỗi bên trong thần thạch, chỉ có thể chống đỡ bọn hắn chiến đấu không cao hơn một canh giờ. Đỗ Phi Vân, xem như ngươi lợi hại, bất quá ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Kiếm Vũ công tử lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, ánh mắt bén nhọn trừng Đỗ Phi Vân một chút, tâm thần khẽ động, liền mệnh lệnh hai tôn kiếm thần Khôi Lỗi hướng Đỗ Phi Vân đánh tới. Hiện tại hắn hai bị bao vây khó mà thoát thân, Triệu Vận Thành cùng 1000 cái thần tộc, tuy không phải bọn hắn có thể đột phá, cho nên Kiếm Vũ công tử chỉ có thể đem đột phá khẩu đặt ở Đố Phi Vân trên thân, chí ít hắn mặc dù thực lực cường hãn, thần bí khó lường, chí ít không phải thần vương cự đầu. Hai cái này kiếm thần khôi lỗi là tinh kiếm thần vương tự tay luyện chế cực phẩm thần khí, ban thưởng cho Kiếm Vũ công tử. Kiếm thần khôi lỗi không chỉ tốc độ cực nhanh, phòng ngự phi thường cường đại, mà lại tinh thông huyền diệu tinh thần thần âm kiếm thuật, lại thêm phỉ nhóm đều là khôi lỗi thần khí mà không phải thần tộc lại không chút nào e ngại đau đớn cùng tử vong, tại thần vương cự dưới đầu có thể xưng vô địch. Có kiếm thần khôi lỗi tồn tại, coi như Đồ Phi Vân lại thế nào cường hãn, cũng tuyệt đối không thể vây cuốn hai người bọn họ. Đây cũng là kiếm vũ công tử đến bây giờ còn không từ bỏ chống lại, còn trong lòng còn có may mắn nguyên nhân. Nhưng là, rất nhanh, sự thật tàn khốc liền đánh vỡ ảo tưởng của hắn, đánh nát hắn sau cùng một tiêu may mắn. Chỉ gặp hai tôn kiếm thần khôi lỗi như điện chớp nhào về phía Đồ Phi Vân, đi tới đỉnh đầu của hắn, liên thủ thi triển ra tinh thần thần âm kiếm thuật đem mượn chứa tinh thần quang huy kiếm mang tung xuống, đánh xuống Đỗ Phi Vân đầu lâu. Đỗ Phi Vân cũng cảm nhận được kiếm thần khôi lỗi bất phàm, sắc mặt run lên, không dám chút nào lãnh đạm, hắn biết, cái này hai tôn kiếm thần khôi lỗi so thiên thần hậu kỳ cường giả càng thêm khó có thể đối phó. Thế nhưng là, coi như như thế kiếm thần khôi lỗi cũng ý nguyên không cách nào uy hiếp được hắn. Còn nữa, hắn nhìn ra kiếm thần khôi lỗi bất phàm, lại thấy bọn hắn thi triển ra huyền diệu mà cường đại tinh thần thần âm kiếm thuật, thế là trong lòng liền sinh ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong hắn sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn quyết định không lấy bạo lực chống cự, để tránh đem kiếm thần khôi lỗi phá hư, hắn muốn đem cái này hai tôn kiếm thần khôi lỗi cho thu phục làm chính mình dùng, còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút hai cái này kiếm thần khôi lỗi, tốt nhất là từ trên người bọn họ học được kia tinh thần thần âm kiếm thuật. Đỗ Phi vẫn biết, tinh thần thần âm kiếm thuật là tinh kiếm cung chân truyền tuyệt học, một môn cực kỳ lợi hại kiếm thuật chính là tinh kiếm thần vương sáng tạo, vô cùng huyền diệu. Hắn mặc dù lĩnh ngộ hoàn mỹ chân vũ kiếm nói, nhưng lại hắn đôi kiếm đạo truy cầu là vô rừng tận mà lại chấp nhất, có thể nhiều học được một môn thần kỳ kiếm thuật vận rất có dùng. Thế là, khi kiếm thần khôi lỗi liên thủ đánh xuống trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân không có cầm ra cực phẩm thần khí bảo kiếm phản kích, mà là thân thể thẳng tắp đứng ngạo nghệ ở không trung hai tay nâng lên viêm đế đỉnh, dơ cao khỏi đỉnh đầu, vận chuyển suốt đời thần lực phát động trong đỉnh cựu cựu quy một đại trận, thi triển ra nuốt vệ thiên điệu thần thuật. Một đạo màu đen vực sâu vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, khoảng trừng vạn trượng phương viên, đem hai tôn kiếm thần khôi lỗi đều bao phủ trong đó, bàng bạc vô so thôn phệ chi lực nhiên bắn ra, hướng kia hai tôn kiếm thần khôi lỗi càn quét mà đi. Mặc dù bọn hắn phát giác được không ổn, kịp thời muốn bước ra lui lại, nhưng vì lúc đã chậm, kia vô song thôn phệ chi lực chuyển đến, lập tức để bọn hắn như xa vào đầm lầy khó mà tự kềm chế căn bản không thể thoát thân, chỉ có thể trợn mắt nhìn mình hướng phía dưới vực sâu rơi xuống. Trong tích tắc ở giữa, hai tôn kiếm thần khôi lỗi liền bị vực sâu màu đen nuốt chửng lấy rơi, chấn áp tại viêm đế đỉnh bên trong, lại không có động tính chút nào. Lúc này, trên bầu trời khôi phục bình tĩnh kiếm vũ công tử cùng mây lam hai người, cũng một mặt tái nhợt ngốc tại chỗ, trong mắt hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Kiếm thần khôi lỗi là từ kiếm vũ công tử lấy tâm thần điều khiển, hắn đương nhiên biết vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng kiến thức đến Đỗ Phi Vân chỗ cường đại, là lấy mất đi kiếm thần khôi lỗi che chở, hắn mới biết mình đã là cùng đồ mặt lộ. Đỗ Phi Vân, ngươi vậy mà thu kiếm của ta thần phôi lỗi, ta muốn giết ngươi. Kiếm vũ công tử triệt để tuyệt vọng, tâm trí đều trở nên không bình thường. Mà Mây làm thì phải cáo giả nhiều, cũng có lẽ là tham sống sợ chết, tóm lại hắn lập tức biến một bộ sắc mặt, thay đổi một bộ kinh sợ biểu lộ, định hốt đối Đỗ Phi Vân nói, "Các hạ, thật sự là thật có lỗi." Trước đó chúng ta đối với ngài bất kính, vậy mà vọng tưởng cùng ngài là địch, đó là chúng ta mắt cho coi thường người khác, tất cả đều là lỗi của chúng ta. Thực lực của ngài thật sự là cường đại ngoài dự liệu, cái này thật sự là quá tốt, ta mây làm thân là luyện dược đại sư, vẫn nghĩ phụ thuộc vào một cái thế lực cường đại, vì đối phương hiệu lực đồng thời, mình cũng có thể an tâm tu luyện đan đạo. Hiện tại, rốt cục để ta gặp được ngài, cầu ngài đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục với ngài, vì ngài hiệu lực. Mây làm, người kiếm vua công tử lập tức bị tức bị lệ cái mũi. Hắn không nghĩ tới mây làm vậy mà như thế không có cốt khí, tại chỗ liền nổi giận hơn, xuất thủ trước giết mây làm lại nói. Nhưng là, hắn lập tức liền nghe tới mây làm ghé vào lỗ thai hắn truyền âm nói, kiếm vũ công tử, tình thế không bằng người, chúng ta chạy không thoát, không bằng chức cùng đỗ phi vân lá mặt lá trái, làm bộ thần phục với hắn, lại tìm cơ hội giết hắn hoặc là trốn về tinh kiếm cung. Kiếm vũ công tử nghe xong, cũng cảm thấy có chút đạo lý, nếu là còn có dây rùa cơ hội, hắn đương nhiên không muốn chết. Thế là, hắn liền đáp ứng đề nghị này chỉ bất quá hắn tâm cao khí ngạo, lại không có khả năng giống Mây Lam như thế chẳng biết xấu hổ đập đổ Phi Vân Mông Ngựa. Đỗ Phi Vân, chúng ta nhận thua, ngươi thắng, nhưng mời ngươi đừng có giết chúng ta, chúng ta sẽ đi theo ngươi hiệp trợ ngươi. Ân, cái này liền đúng nha, lạc đường biết quay lại đều là hảo hải tử. Đỗ Phi Vân lập tức cười híp mắt gật đầu tán dương hai người hiểu chuyện, sau đó liền tế ra viêm đế đỉnh, phóng xuất ra vạn trượng kim quang, đem hai người bao phủ trong đó. Kia vạn trượng kim quang, rõ ràng là bắt cực trong thế giới ước vạn vạn sinh linh tụ tập tín ngưỡng lực. A, ngươi đây là muốn thu phục chúng ta làm tín đồ, Đỗ Phi Vân, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi không giữ chữ tín. Kiếm Vũ công tử cùng Mây làm hai người nhất thời phát giác không ổn, sắc mặt đại biến, hoảng sợ gầm thét. Ta đương nhiên rất coi trọng chữ tín a, là các ngươi lạc đường biết quay lại, nhận thức đến sai lầm của mình, quyết định một lần nữa là người, ta thiện lương như vậy người, đương nhiên sẽ cho các ngươi cơ hội. Đỗ Phi Vân ấm áp mỉm cười, tâm thần khẽ động, trong đầu tín ngưỡng lực ngưng tụ người tí hon màu vàng lập tức bộc phát vạn trượng kim quang, tín ngưỡng lực thôn phệ cùng áp. Đột nhiên bạo tăng gấp đôi bi lực kiếm Vũ công tử cùng mây làm cũng không còn cách nào èo trống lập tức Lâm vào ngây ngô bên trong sau một lát hai người thần chí khôi phục thanh tính lúc đã cùng triệu vận thành bọn người không có chút nào hai loại cũng thành đôphi phi vân thành tính tín đồ đặt mua đọc cò phơ liền trên áp bằng 3078892 Phan vu Hoà Anh đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện chương 759 nữ tặc kiếm Vũ công tử cùng mây La hai người biến thành đô phi Vân tín đồ về sau liền lập tức cái náy trần thuật tội lỗi của mình Thật sâu vì thế mà cảm thấy tự trách, quyết định thống cải tiền phi, thay đổi chết để, một lần nữa là người. Đồng thời, Đỗ Phi Vân lại đề ra nghi vấn mấy vấn đề, hiểu rõ một chút tinh kiếm cung tình huống. Hai người đối này đương nhiên là biết gì nói nấy. Đồng thời, Kiếm Vũ Công Tử còn nói cho Đỗ Phi Vân một tin tức, hắn hiện tại đã là Thái Ngự Thành nhân vật phong vân, lại tới đây không đủ một năm, liên đắc tội Thái Ngự Thành xung quanh hai thế lực lớn, Bác Sơn Yêu Minh cùng tình kiếm cung. Kiếm Vũ Công Tử nói cho hắn, Bác Sơn Yêu Minh cũng chính là khiếu nguyệt thiên lang tỏ hình, biết được đệ đệ khiếu nguyệt thiên lang chết, trải qua mấy tháng điều tra về sau, điều tra rõ là Đỗ Phi Vân đem khiếu nguyệt thiên lang trấn áp sát hại, cho nên quyết trí thể muốn tiêu diệt Đỗ Phi Vân thay đệ đệ của Hàn Báo Thủ. Mặt khác, Tinh Kiếm Cung lưu đồ luyện dược ti sự tình cũng bị Đỗ Phi Vân quấy nhiễu, còn tổn thất một viên trọng yếu quân cờ, cái này khiến Tinh Kiếm Thần Vương vô so tức giận, cũng thế tất yếu đem Đỗ Phi Vân chém giết. Đỗ biết hai cái này tin tức, không khỏi cười nói, xem ra ta còn thực sự là bất an vân a, rất có thể gây chuyện. Mới đi đến Thái Ngư Thành không đến một năm liền dẫn xuất nhiều chuyện như vậy, còn đắc tội hai cái thế lực lớn cùng Thần Vương Cự Đầu. Bất quá, ta đã rời đi Thái Ngự Thành, muốn đi Mãng Tinh Hải bên trong lịch luyện cái mấy chục năm, khi đó lại trở lại Thái Ngự Thành, còn không chừng ai tìm ai phiền phức đâu. Hắn nói như vậy đương nhiên là có đạo lý, lấy thực lực của hắn bây giờ, Thần Vương Cự dưới Đầu có thể xứng vô địch, cho dù là chân chính Thần Vương cường giả đến, hắn cũng có lòng tin một trận chiến, mặc dù chiến thắng Thần Vương hy vọng không lớn, bất quá cũng tuyệt đối sẽ không là bại, càng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, bác Sơn yêu minh cùng Tình Kiếm cung đều muốn giết hắn, hắn lại sẽ không để ở trong lòng cũng sẽ không sóng tốn thời gian đi cùng bọn hắn cùng nhau, hiện tại hắn còn muốn làm chính sự. "Tốt, bọn nhỏ, chúng ta nên lên đường." "Phải biết chúng ta hành trình là tinh thần đại hải." Đỗ Phi Vân vung tay lên, kia hơn ngàn cái thần tộc, kiếm vũ công tử cùng Mây làm cùng Thiên Thần các cường giả, cùng nhau xoay người tối đầu, thần sắc thành kính đáp, cẩn tuân thần chủ dụ lệnh. Sau đó, Đỗ Phi Vân đem Viêm Đế đỉnh mở ra một cánh cửa, một đạo hóng ánh kim quang tỏa ra bao phủ trong sân mọi người. Sau một lát, trên bầu trời tất cả mọi người biến mất, chỉ còn lại có Đô Phi Vân chính mình. Những cái kia các tín đồ, đương nhiên là trở lại Viêm Đế Đỉnh bên trong bắt cực thế giới bên trong, tiếp tục đi tu luyện, cung cấp tín ngưỡng lực. Hắn xuất ra xuyên tinh toa, để lý đốc thống vì hắn lái, một đường đi về phía Nam Phương phi hành. Mà chính hắn thì chạy đến Viêm Đế Đỉnh bên trong, đi nghiên cứu kia hai tôn kiếm thần khôi lỗi đi. Kiếm này thần Khôi lỗi là danh phủ kỳ thực cực phẩm thần khí, là tình kiếm thần vương tâm huyết kết tinh hắn hết thệ cũng mới luyện chế tám cái đều ban thưởng cho tinh kiếm cung bên trong tiềm lực chắc tuyệt, hoặc là cống hiến to lớn đệ tử. Có cái này hai tôn kiếm thần khôi lỗi hộ thân, chỉ cần không đụng tới thần vương cự đầu, hoàn toàn có thể ở tại thần giới bên trong đi ngang. Dù sao bọn hắn có siêu phàm ý thức chiến đấu, cường đại phòng ngự cùng hung hãn không sợ chết, không sợ thống khổ đặc điểm, một khi triển khai toàn lực chém giết, nếu như Luffy Vân không sử dụng Viêm Đế đỉnh, cũng sẽ rất đau đầu. Dạng này hai cái bảo bối rơi vào Đỗ Phi Vân trong tay, hắn đương nhiên muốn để nó phát huy tác dụng lớn nhất. Vì hắn chiến đấu đây chẳng qua là đại tài tiểu dụng thôi. Hắn hiện tại cần phải làm là trước tiên đem cái này hai tôn khôi lỗi tinh thần thần âm kiếm thuật cho học đến tay. Cái này hai tôn kiếm thần khôi lỗi, một khi sử dụng đều sẽ tiêu hao đại lượng thần thạch, mỗi lần khởi động đều ít nhất phải dùng xong hơn 10.000 khoả thần thạch. Nếu như là chiến đấu tư giết liền xem như vận dụng 100000 khoả thần thạch, cũng chỉ có thể để bọn hắn trèo chống nửa canh giờ mà thôi. Nói ngắn gọn, cái đồ chơi này siêu cấp phí tiền, không có kết sổ thần thạch chèo chống, căn bản không chơi nổi. Cũng may Đỗ Phi Vân hiện tại cũng coi là một triệu phú ông, người mang giá trị mấy triệu thần thạch tài nguyên, có được hơn một triệu khoản thần thạch, vẫn có thể người ủng hộ hai tôn khôi lỗi hành động thật lâu. Hắn cũng không làm khác, liền để trong đó một tôn khôi lỗi vì hắn biểu thị tinh thần thần âm kiếm thuật, hắn ở một bên tử quan sát kỹ, chậm rãi nghiên cứu. Cái này không thể nghi ngờ so cho hắn cầm một phần tinh thần thần âm kiếm thuật bí tịch tới tu luyện càng thêm trực quan, mà lại lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt cùng tiện lợi. Phải biết, cho dù là cùng một bộ kiếm thuật công pháp, mỗi người lý giải cũng là có sai lệch. Thì triển đi ra tinh thần thần âm kiếm thuật đều sẽ có chút tỉ vết hoặc là thiếu hụt. Mà cái này hai tôn khôi lỗi là tinh kiếm thần vương tự tay luyện chế, tinh thần thần âm kiếm thuật cũng là hắn tự sáng tạo, cái này hai tôn khôi lỗi kiếm thuật đương nhiên là tiêu chuẩn nhất, chính xác nhất. Đỗ Phi vốn lại là kiếm đạo tông sư, đem chân vũ kiếm nói tu luyện tới hoàn mỹ tồn tại, cái gọi là loại suy, hắn lại học tập cái này, tinh thần thần âm kiếm thuật liền phải nhanh hơn, lại càng dễ. 10 ngày, vẹn vẹn 10 ngày, kiếm thần khôi lỗi hao phí 60 vạn thần thạch về sau, Vì hắn diễn luyện mấy trăm lượt tinh thần thần âm kiếm thuật, hắn rốt cục đem bộ kiếm thuật này 18 triệu đều học đến tay. Mặc dù, hắn chỉ là vừa mới học được, còn không thể lĩnh ngộ được bộ kiếm thuật này chân lý, không có thể phát huy ra huy lực chân chính, nhưng vẫn như cũng là thực lực tăng nhiều, đối cảm ngộ có tăng lên rất lớn. Thần Vương chỗ tự sáng tạo áp đáy hồng tuyệt học, quả nhiên không tầm thường, không hổ là vương phẩm thần thuật, bộ kiếm thuật này phi thường bá đạo lăng lệ, mà lại lại rất phi xuất ra bùi, Đồ Phi phân tích vô cùng. Thừa dịp thời gian đi đường, hắn cũng không hề lộ diện. Liên an tâm ở tại viêm đế đỉnh bên trong, phản phục tu luyện lĩnh hội bộ kiếm thuật này, cố gắng đem nó dung hợp đến bản thân chân vũ kiếm nói bên trong. Kỳ thật, hiện tại hắn tu luyện chân vũ kiếm nói, cùng năm đó cái kia chân vũ đại đế chân vũ kiếm nói, đã có khác biệt rất lớn, trong đó gia nhập quá nhiều chính hắn cảm ngộ cùng sáng tạo cái mới, đây đã là hắn tự sáng tạo tự ngộ kiếm đạo. Rất nhanh liền là 29 ngày thời gian trôi qua, xuyên tinh toa cũng vượt qua 95 cái thành trì, khoảng cách mãng tinh hải còn có một ngày lộ trình. Lúc này Xuyên Tinh Toa đã đi tới khoảng cách mãng tinh hải biên giới gần nhất thành trì, Hiến Chân Thành. Trong một tháng này, Đỗ Phi Vân vội vàng đi đường, xuyên tinh toa một mực tại cao vạn trượng trong không gian phi hành, cũng không có cùng cái khác thần tộc tiếp xúc, cũng chưa từng tại thành trì bên trong hạ xuống tới. Hiện tại, rốt cục đi tới Hiến Chân Thành, vượt qua Hiến Chân Thành liền có thể đi vào mãng tinh hải phạm vi, Đỗ Phi Vân quyết định tại thành trì đặt chân, làm một phen chuẩn bị. Đầu tiên hắn cần bổ sung một chút thân đan, những ngày này hắn mỗi ngày khổ tu kiếm vận, đan dược tiêu hao rất lớn. Thần ngự đan đã không đủ 10000. Tiếp theo, hắn còn cần chuẩn bị một chút dược liệu, luyện chế một chút đan dược cho các tín đồ phục dụng, tỉ như những cái kia ma thần hậu kỳ thần tộc, có rất nhiều đều sắp tấn dai đến tiên thần, hắn phải nghĩ biện pháp trợ giúp bọn hắn tấn dai. Cuối cùng, hắn còn phải làm một phần mãng tinh hải mơ hồ địa đồ tới trong tay, miễn cho tiến vào mãng tinh hải hai mắt đen thui, không biết nên chạy đi đâu. Mắt thấy, phía trước ở ngoài ngàn dặm, chính là quy mô to lớn, nhân khẩu cường thịnh hiển chân thành, Đỗ Phi Vân đã kết thúc tu luyện, đi tới xuyên tinh toa bên trong. Từ hắn đến tự mình điều khiển. Rất nhanh hắn liền đi tới hiến chân thành cửa thành bắc, bởi vì trong thành chỉ không cho phép điều khiển thần khí phi hành, hắn không thể không ở cửa thành bên ngoài hạ xuống tới, đem xuyên tinh toa thu lại, cả sửa lại một chút quần áo, liền hướng dưới cửa thành đi đến. Yến chân thành cửa thành phi thường cao lớn, tường thành trùng ngàn trượng, là lấy không biết tên màu đèn cự thạch lũy thế, nhìn qua phi thường tăng thương cổ phác, cửa thành cũng có cao hàng trăm trượng. Tại hai bên cửa thành môn, sắp hàng hơn 20 cái mặc áo giáp màu xanh lam thành vệ quân, cửa thành thì có một đội thành vệ quân. Ngay tại thu lấy lệ phí vào thành, đồng thời kiểm tra ra vào thần tộc. Thanh Vân Đại Lục bên trên mỗi tỏa thành trì lệ phí vào thành cơ hồ không sai biệt lắm, đều là 10 khoản thần thạch, Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, lấy ra 10 khoản thần thạch, liền đi tới dưới cửa thành, tại đội ngũ thật giải hậu phương xếp hàng tới. Hiện tại hắn phong mang nội liễm, nhìn qua rất không đáng chú ý, mà lại hắn làm việc cũng càng thêm điệt thấp. Đương nhiên, bởi vì hắn khác hẳn với phổ thông thần tộc thân cao cùng hình thể, cùng kia một đầu tóc bạc, vẫn là để hắn lộ ra rất đặc biệt, rất nhiều thần tộc đều hướng hắn liếc đến đánh đo một cái lại nhìn phía nơi khác. Rốt cục, cùng chăm hơi thở thời gian, xếp tại trước mặt hắn mười mấy cái thần tộc mới vào thành, rốt cục đến phiên hắn. Hắn đi đến hai cái thành vệ quân trước mặt, vừa xuất ra mười khóa thần thạch, đang chuẩn bị đăng ký mình tin tức lúc, trong cửa thành cách đó không xa lại chuyển đến một trận kịch liệt thần lực ba động, còn có mấy đạo tiếng hò hét xa xa chuyển đến. Dừng lại. Phi Hồng Y ngươi dừng lại. Nhanh, đóng cửa thành. Bắt lấy cái này nữ tặc, đừng để nàng chạy trốn. Phía trước người tránh ra, mau tránh ra. Đỗ Phi Vân vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy trong cửa thành đầu kia thẳng tắp đại đạo bên trên, đang có một đám lửa màu đỏ cái bóng, tại không bên trong nhanh như điện chấp hướng cửa thành vào tới, phía dưới đại đạo bên trên nguyên bản không nhanh không chậm người đi đường, nhau nhau bốn phía tránh né. Kia phản phất là một đám lửa, vô cùng dễ thấy, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm thẳng đến lấy Đỗ Phi Vân mà tới. Tại đoàn kia lửa cái bóng màu đỏ hậu phương ngàn trượng bên ngoài, có một đội trọn vẹn trên trăm cái mặc áo giáp màu xanh lam thành vệ quân, ngay tại không trung lao vụt, hiển nhiên là đang truy đuổi phía trước lửa cái bóng màu đỏ mà vừa rồi kia mấy đạo tiếng hò hét bên trong, phía trước vài câu đương nhiên xuất từ thành vệ quân miệng, mà một câu cuối cùng chính là cái kia lửa cái bóng màu đỏ phát ra, thanh âm uyển chuyển thanh thúy mà động người, trong đó còn ngậm lấy mấy phân vội vàng, hiển nhiên là nữ tử. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân không khỏi nheo mắt lại, hướng kia lửa cái bóng màu đỏ nhìn lại. Mặc dù tốc độ của nàng rất nhanh, bình thường thần tộc chỉ có thể nhìn thấy một đạo lửa cái bóng màu đỏ, nhưng hắn lại có thể thấy rõ ràng, kia là cả người đoạn nóng này, khuôn mặt xinh đẹp vũ mị mỹ nữ, nàng có mái tóc dài màu đỏ rực. Mặc một thân hỏa hồng sắc váy dài, lộ ra bộ ngực mảng lớn tuyết da thịt trắng, cao ngất hai ngọn núi phi thường hùng vĩ. Nàng trần chuỗi một đôi bóng ánh sáng long lanh chân ngọc, một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp, cũng từ lửa váy dài màu đỏ phân nhánh chối lộ ra, nhìn qua phi thường dụ hoặc, làm lòng người đậu. Không hề nghi ngờ, đây là một cái có thể làm bất luận cái gì giống được đều cảm thấy kinh diễm xinh đẹp mỹ nữ. Đương nhiên, lấy những thành vệ quân kia phản ứng đến xem, thân phận của cô gái này khả năng không quá hảo quang. Nữ tặc. Đặt mua đọc gõ Fleur liển trên áp. Bằng 307 Phan Vu Hoàng Anh Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện chương 760, Phi Hồng Y Y Xinh đẹp nữ tử áo đỏ, một bên lấy tốc độ cực nhanh hướng cửa thành vào tới, trong miệng còn tại hò hét tránh ra, tránh ra loại hình. Cứ việc trong thần giới thần tộc chém giết tranh đấu chưa hề lắng lại qua, nhưng trên cơ bản trong thành trì hay là nhất bình thản an bình địa phương, bình thường rất khó nhìn thấy có người tại trong thành trì quay rối, chém giết. Hiện tại, kia nữ tử áo đỏ một đường lao vùn vụt tới, số lớn thành vệ quân ở hậu phương đuổi theo Này tấm chiến trận đương nhiên để cửa thành rất nhiều thần tộc không dám tới gần, nhao nhao thối lui đến cửa thành hai bên, sợ thai bay vạ gió, giữ họa vào thân. Mặc dù Đỗ Phi Vân đối cái này nữ tử áo đỏ cảm thấy kinh diễm, cái này tương đối ly kỳ sự tình cũng làm cho hắn cảm thấy hứng thú, nhưng thời gian của hắn gấp gáp, còn có chính sự muốn làm, đương nhiên sẽ không đi xen vào việc của người khác, miễn cho tại Hiến chân thành sóng tốn thời gian. Hắn mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không sẽ chủ động gây chuyện, miễn cho tự dưng chậm hắn tiến vào mãng tinh hải thời gian. Chỉ tiếp Một số thời khắc người không may, nào đó một số chuyện muốn tránh cũng tránh không xong. Thành giữa cửa chỉ còn lại có ba người, hai cái thành vệ quân cùng Đỗ Phi Vân, kia hai cái thành vệ quân đã kịp phản ứng, rút xuất thần khí binh khí, thi triển ra thần thuật hướng kia nữ tử áo đỏ công tới, ý đồ ngăn cản nàng chạy trốn ra khỏi cửa thành. Dù sao, nữ tử kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới dưới cửa thành, nghĩ đóng lại cửa thành ngăn lại nàng là không thực tế, bọn hắn đành phải toàn lực công kích, kéo dài một ít thời gian. Hai cái thành vệ quân động thủ mổ sát nàng kia Đỗ Phi Vân liền dự liệu được kết quả, nữ tử áo đỏ thực lực tuyệt đối có thiên thần hậu kỳ cảnh giới, mà hai cái này thành vệ quân, bất quá là ma thần hậu kỳ thực lực thôi. Kết quả đương nhiên không ra hắn sở liệu, liền thấy nữ tử áo đỏ hai con trắng non tay ngắt lên, liền có hai đạo xích hồng sắc lưới dao đánh tới, cực kỳ nguy cấp địa thứ tại hai cái thành vệ quân trên đầu, trực tiếp đem bọn hắn hộ thể thần lực và mũ giáp đều đánh tan. Hai cái thành vệ quân bịch một tiếng, liền bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, cửa thành chỉ còn lại có Đỗ Phi Vân một người còn đứng ở đại đạo ở giữa, mà cái kia nữ tử áo đỏ đã vọt tới trước mặt hắn. Tránh ra. kia nữ tử áo đỏ thanh âm tại Đỗ Phi Vân trong đầu vang lên, nàng là dùng truyền âm chi pháp, ẩn chứa trong đó tâm thần chấn nhiếp thần thuật. Nếu như là phổ thông thần tộc, lần này liền muốn bị nữ tử áo đỏ cho chấn choáng tâm thần, tại chỗ liền sẽ hôn mê ngã xuống đất. Chỉ tiếc, nàng đối mặt chính là Đỗ Phi Vân, lấy Đỗ Phi Vân thực lực cường đại, tâm thần chi hùng hồn, nữ tử áo đỏ tâm thần chấn nhiếp truyền âm. Bất quá là gãi ngứa thôi. Kế tiếp sân Nữ tử áo đỏ đã bay lượn đến Đỗ Phi Vân trước người, sắp cùng nàng gặp thoáng qua. Nguyên bản, nàng tự cho là bằng thực lực của nàng, Đỗ Phi Vân chắc là phải bị chấn ngất đi, nhưng là lúc này nàng mới nhìn đến, Đỗ Phi Vân có chút ngẩng đầu, ánh mắt thanh minh mà sắc bén nhìn qua nàng, căn bản không bị đến ảnh hưởng chút nào. Nữ tử áo đỏ lăm thần một cái mắt. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới mình trấn nhiếp thành âm đối Đỗ Phi Vân vô hiệu. Nhưng là, chậm trong ngóc của nàng liền hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ thấy Khi thân ảnh của nàng bay lượn đến Đỗ Phi Vân đỉnh đầu lúc, vậy mà ngừng lại một chút, nàng đưa tay đánh ra một đạo hồng quang, hướng Đỗ Phi Vân trong hai tay vào tới. Kia đạo hồng quang chợt liền rơi vào Đỗ Phi Vân trên tay. Hắn túi đầu xem xét, cái này nói giữa hồng quang, thình lình bao vây lấy một cái tử sắc hồ gỗ. Tranh thủ thời gian mang theo bạo vật chia ra đào tẩu. Chúng ta tại chỗ cũ tụ hợp. Nữ tử áo đỏ tiếng nói vang lên, mặc dù thân em cũng lớn, nhưng là đầy đủ bị cửa thành cái khắc thành vệ quân nhóm nghe tới. Nói xong câu đó, Nữ tử áo đỏ liền cũng không quay đầu lại bay ra khỏi cửa thành, hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang, biến mất ở chân trời. Dưới cửa thành, chỉ còn lại có Đỗ Phi Vân đứng trên đại đạo, trong tay bưng lấy cái kia bị hồng quang bao vây lấy hồ gỗ, trên mặt còn mang theo một vòng cười khổ cùng tự giễu. "Con em mày, đây không phải hố cha nha." Mỹ nữ này tâm điệu thật sự là ác độc, vậy mà chơi họa thủy đồng dẫn chiêu này, nhưng vấn đề là, chẳng lẽ ta xem ra rất đần rất dễ bắt ạ? Đỗ Phi Vân rất thông minh, hắn lập tức liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Nhất định là cái này, nữ tặc tại Hiến chân Thành bên trong trộm các bảo vật, cho nên bị thành vệ quân truy sát. Sau đó, nàng vì mình có thể thuận lợi đào thoát, thế là đem cái này hộp gỗ nhét vào Đỗ Phi Vân trong tay, chơi một tay vu oan giá họa. Căn bản không cần mở ra hộp gỗ đi nhìn, Đỗ Phi Vân cũng biết, cái này hộp gỗ khẳng định là trống không. Nhưng là, hắn biết đây là nữ tử áo đỏ quý kế, những thành vệ quân kia nhóm nhưng lại không biết, thế là hắn liền xui xẻo. Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Nhanh, đoạt lại cái kia hộp gỗ, giết chết bất lộ tội. Cứ như vậy trong chốc lát, trước đó đuổi theo nữ tử áo đỏ trên trăm cái thành vệ quân, cũng đuổi tới dưới cửa thành. Thế là, tại đông đảo thành vệ quân tiếng hò hét bên trong, hơn 100 cái thành vệ quân cùng nhau giống giận, nắm lấy thần khí binh khí, thi triển ra cường hãn nhất tuyệt học thần thuật, toàn bộ hướng Đỗ Phi Vân vần kích mà tới. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có cái kia hộc gỗ, chỉ cần thanh hộc gỗ đoạt tới tay, chính là hoàn thành nhiệm vụ. Mà hộc gỗ tại Đỗ Phi Vân trên tay, cho nên mục tiêu của mọi người chính là hắn. Ta thao, các ngươi cái này ngu ngu ngốc các ngươi bị nàng dụ nghịch. Không tin các ngươi nhìn. Đỗ Phi Vân bị tức cái mũi đều muốn lệch, bọn này thành vệ quân trí thông minh giản làm cho người ta bắt đốc, đơn giản như vậy chướng nhãn pháp cũng nhìn không ra sao. Hắn lập tức tức giận gầm rú, còn muốn vì trong sạch của mình giải thích. Nhưng là rất đáng tiếc, không ai nghe giải thích của hắn, thành vệ quân nhóm cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, đầy trời thần thuật quang hoa, trong khoảnh khắc liền rọi rơi xuống dưới, đem hắn bao phủ. Đỗ Phi Vân cũng là giận dữ, cực phẩm thần khí bảo kiếm xuất hiện trong tay, phất tay liền hắt vây ra mấy ngàn đạo kiếm quang. Ngay mắt liền thành thành vệ quân nhóm thần thuật phá vỡ. Nhưng mà, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, hắn vừa hóa giải công kích của đối phương, đang chờ mở miệng giải thích, liền phát hiện hiến chân thành bên trong có càng nhiều thành vệ quân chạy đến, trên tường thành cũng có mấy trăm cái thành vệ quân nhảy xuống tới. Thoáng một cái, dòng giá hơn ngàn cái thành vệ quân tụ tập ở cửa thành phụ cận, đều là cùng cựu địch hy thi chiến thần thuật, hướng đô phi văn an sát mà tới. Mẹ nó, Lao tử thật sự là gặp vận rồi lớn, còn không có đạp tiến vào hiến trấn thành, liền muốn bị bộ đi. Cựa cái gì phi hồng y liễu, lão tử không để yên cho ngươi." Đỗ Phi Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, phi thường buồn bực quay đầu liền chạy, lần này hắn cũng không dám tiến vào Hiến chân Thành, chỉ có thể vắt chân lên cổ hướng ngoài thành chạy trốn. Mặc dù, cái này ngàn thanh cái thành vệ quân, gần như không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng là hắn hiện tại hết đường chối cãi, nhảy tiến vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Nếu như hắn động thủ thanh cái này 1000 cái thành vệ quân chế phục, lập tức liền sẽ có hơn 10000 cái thành vệ quân đến, thậm chí Hiến Trân Thành phủ thành chủ cũng sẽ bị kinh động đều sẽ dốc toàn lực truy na hắn, hắn coi như lại thế nào lợi hại, cũng không muốn cùng toàn bộ hiến chân thành cao thủ là địch, như thế coi như hắn có thể tự vệ, cũng sẽ lâm vào càng ngày càng sâu phiền phức bên trong. Mà biện pháp đơn giản nhất, cũng chỉ có đào tẩu, dù sao hắn tốc độ chạy trốn, nhưng thành vệ quân kia cũng đổi không kịp. Quả nhiên, hắn một hơi hướng hiến chân thành phương nam vọt ra một khắc đồng hồ, đã lao vụn vụt 60.000 bên trong, đi tới một mảnh nguy nga hùng tráng sơn mạch phụ cận. Lúc này, thành vệ quân nhóm đã mất dấu, căn bản tìm không thấy hắn. Hắn mới ở trong dãy núi rơi xuống, tìm một chỗ nghỉ chân. Hắn thần thức quét qua tìm đến một cái sơn động, vội vàng lách mình đi vào, khoanh chân trên mặt đất xuất ra mấy quả thần ngự đang nan vào khôi phục thần lực, sau đó liền khoanh tay bên trong hộp gỗ nhìn kỹ. Cái này hộp gỗ bao khóa tại một áng đỏ bên trong, cái này hồng quang chính là tinh thuần tới cực điểm hỏa hệ thần lực, cái này thần lực khí tức Đồ Phi Vân nhận biết, chính là cái kia nữ tử áo đỏ khí tức. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi một trận tức giận, lại là phẫn nộ vừa buồn cười, con em ngươi, còn gặp ở chỗ cũ mà đầu ủy biết ngươi nha nói chỗ cũng là đây, người cái này nữ tặc. lần này nhưng làm ta hại khổ. Được rồi, hay là nhìn xem cái này hộp gỗ đến cùng phải không trống không. Mặc dù Đỗ Phi Vân nhận định, cái kia hồng y nữ tặc khẳng định thanh chân chính bảo vật lấy đi, cái này hộp gỗ chỉ là cái hàng rái. Nhưng hắn vẫn là phải mở ra nhìn xem, xác nhận một chút. Hắn vất tay bài trừ hộp gỗ tờ ngoài hừng quang, đưa tay muốn mở ra hộp gỗ. Lại phát hiện hộp gỗ không nhúc nhích tí nào, hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện cái này hộp gỗ bên trên còn khắc họa lấy trận pháp là gấn hiển nhiên là bị trận pháp phong ấn, không cách nào mở ra. A, chẳng lẽ cái này nữ tặc vì Vu Quan hám hại ta, còn phí một phen tâm tư, thanh cái này hộp gỗ dùng trận pháp phong ấn rồi. Đỗ Phi Vân nhăn đầu lông mày, rất là nghi hoặc, nhưng là hắn nghiên cứu sau nửa canh giờ, rốt cục khẳng định, cái này hộp gỗ bên trên trận pháp, tuyệt đối không phải Hồng Y nữ tặc bố trí, lấy nàng thiên thần hậu kỳ thực lực, rất khó bố trí ra loại này cao cấp trận pháp, trừ phi nàng là trận đạo đại sư mới có thể. Bất quá, trận đạo đại sư hòa luyện tuốc đại sư đồng dạng thưa thớt, Đỗ Phi Vân cảm thấy kia hồng y nữ tắc rất không có khả năng có bạn sự kia. "Tử Diễm, đến, giao cho ngươi sự kiện đi làm, cái này hộ gô bên trên trận pháp có chút cổ quái, ngươi nghiên cứu một chút." Đỗ Phi Vân giao đấu nói không tinh thông, nhưng là hắn rất nhanh nghĩ đến một cái trận pháp tạo nghệ không tầm thường ra hỏa, đó chính là tự xưng nghiên cứu qua Lạc Thủy Hà đổ cùng hoa Hạ Sở có cổ lao trận pháp Tử Diễm Kỳ Lân. Tử Diễm Kỳ Lân ngay tại Viêm Đế đỉnh bên trong an dưỡng, không có việc gì liền lĩnh hội cái kia viết nguyện thần đàn, gần nhất qua rất nhàm chán, nghe tới Đỗ Phi Vân lời nói Nhìn thấy kia hộp gỗ, hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hứng thú. Trong thần giới nửa canh giờ trôi qua, Viêm Đế đỉnh bên trong đã qua vài ngày, Đỗ Phi Vân ngay tại nhàm chán chờ đợi, liền nghe tới Tử Diễm Kỳ lần hưng phấn la lên một tiếng, "Ha ha, rốt cục mở ra, trận pháp này mặc dù có chút kỳ lạ cùng cổ quái, nhưng là thế nào khó được đến ta trận pháp này thiên tài." Đỗ Phi Vân cũng là vui mừng, liền đưa tay đem hộp gỗ từ Viêm Đế đỉnh bên trong lấy ra, nâng trong tay xem xét, quả nhiên, hộp gỗ ngoại bộ kia quang hoa lưu chuyển trận pháp là gấn, đã dần dần đạm đi. Trận pháp phong ấn chi lực cũng chầm chậm biến mất hầu như không còn. Hắn đưa tay dùng sức một cái ra, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hột gỗ lên tiếng trả lời mà ra, lập tức liền có một đạo trướng mắt rực màu trắng ánh lửa, tràn ngập cả sơn đấu. Đỗ Phi Vân xem xét, kia hột gỗ ở giữa thình lình có một viên thủy tinh trong suốt cầu, trong thủy tinh cầu bao vây lấy một sợi yếu đất màu trắng lóe ngọn lửa, kia ngọn lửa có chút lóe ra, hiển lộ ra không tầm thường khí tức. Tại thủy tinh cầu bên cạnh, còn trưng bày một khối ngọc giản. Đỗ Phi Vân lập tức sửng sở, sắc mặt có chút cổ quái, không thể nào Cái kia hồng y nữ tặc sẽ không đem thật bảo vật cho ta đi. Thế nhưng là cái này không đúng, nàng không phải hẳn là cho ta cái không hoặc a. Trong lòng của hắn ngay tại nói thầm, đối với chuyện này cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là lập tức chính là biến sắc, đem hộp gỗ hợp lại thu tiến vào viêm đế đỉnh bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cửa hang. Sơn động lối vào chỗ, đi tới ba đạo thân ảnh, nói xác thực, là ba đạo yêu điệu linh lung bóng hình xinh đẹp, cầm đầu chính là một thân màu lửa đỏ váy dài hồng y nữ tặc. Đỗ nhớ được, lúc ấy thành vệ quân nhóm tụội gọi nàng phi hồng y. Ấy. Đố Phi Vân Minh Bạch, Phi Hồng Y lúc ấy là thật thanh bạo vật cho hắn, bất quá bây giờ nàng lại tới cửa tác thủ đến. Chưa xong con tiếp. Đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. bằng 307 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 761, Càng Qua Phân còn ở phía sau đâu. Vũ Mị xinh đẹp Phi Hồng Y, dễ, vẫn như cũng là một bộ váy dài màu đỏ kéo trên đất mà đến, hơi mỏng như ve xa áo ngực, khó mà che giấu nàng vĩ ngạn sóng cả, lộ ra kinh người đường còn cùng hình dáng. Trước ngực lộ ra mảng lớn trắng non da thịt, còn có dưới váy dài di chuyển to non dài, khiến cho nàng tại cái này chợt hẹp trong sân động, càng thêm xinh đẹp chiếu người. Ở sau lưng nàng đi theo, cũng là hai cái mỹ mạo thần tộc nữ tử, bất quá các nàng chỉ là phổ thông thần tộc mỹ nữ, mặc dù rất đẹp mắt, thế nhưng là cùng phi hồng ý so ra, liền khác rất xa. Hai nữ tử này một tấp cũng không rời cùng tại phi hồng ý sau lưng, giống như là thị nữ của nàng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi thật đúng là chồng tới. Phi hồng ý đi tới đô phi Vân trước người ngoài ba đứng vững chấm nón mà vũ mị gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra vẻ mỉm cười, một đôi mắt to như nước trong veo, mang theo hồn siêu phách lạc khí chất, cười như không cười nhìn qua Đỗ Phi Vân. "Tốt, hiện tại ngươi có thể đem cái kia hộp gỗ lấy ra." Phi Hồng Y thấy Đỗ Phi Vân vẫn ngồi dưới đất chưa từng đứng dậy, nụ cười trên mặt càng sâu, nhẹ nhàng ngâng lên như liên ngó sen tuyết trắng cánh tay, rũa ra xanh nhà tun tủ ngón tay ngọc, bày trưởng hiện ra tại Đỗ Phi Vân trước mặt. Nàng lúc này bộ dáng, không giống trước đó trốn ra khỏi cửa thành lúc như vậy nữ tặc khí chất, lộ ra dáng vẻ mơn man. Vũ mị xinh đẹp, thông rong mà lại tự tin. Chỉ là, đố phi vân lại thờ ơ, không có chút nào giao ra hộp gỗ dự định, hắn ngẩn đầu lên mỉm cười nhìn qua phi hồng y đi miệng lên một vòng nghiền ngấm, ồ, cô nàng ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu đâu? Lớn mật, hôn trướng, dám đối đại vương bất kính. Vô sỉ tiểu tử, ngươi đừng đánh chống lạng, thức thời mau đem bảo vật giao ra, nếu không có ngươi vị đáng ăn. Phi hồng y còn không nói chuyện, phía sau nàng hai cái rượu linh nữ tử liền cùng lúc mắt hạnh trừng, trừng. Nội giận phừng phừng khiển trách Đỗ Phi Vân, nó bên trong một cái còn mặt mũi tràn đầy sát khí uy hiếp hắn. Nghe tới kia hai nữ tử tiếng hò hét, Đỗ Phi Vân khẽ miệng không khỏi câu lên một vòng treo tức ý cười biểu lộ lậu nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Phi Hồng Y đánh giá, chậc chậc có âm thanh, chậc trợn, không nghĩ tôi à, nhìn qua như thế nũng nịu tiểu mỹ nữ vậy mà là cái đạo tặc đầu mục, còn chiếm núi làm vương tự phong sơn đại vương. Đứng ở bên cạnh hắn, Trình thân hồn trạng thái tử diễm kỳ lân, còn không có trở lại Viêm đế đỉnh bên trong đi, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Giờ phút này cũng phối hợp Đỗ Phi Vân, bày làm ra một bộ y vũ tư thái trong miệng hô hào Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Ta chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe thấy xe nổ bánh xe mị nữ sơn đại vương, Phi Hồng Y là vậy. Cô nàng, là như thế này a Một nhóm lớn Phi Hồng Y ba người căn bản nghe không hiểu lời nói từ tử diễm kỳ lân miệng bên trong xuất hiện. Cuối cùng hắn vẫn không quên hướng Phi Hồng ý lộ ra một cái muốn ăn đòn tiếu dung. Đáng chết h Đại vương cái tên mập mạp này dám trêu chọc ngài, để chúng ta giết hắn cho ngài xuất khí." Phi Hồng Y sau lưng hai cái thần tộc mỹ nữ, lại một lần nữa bị tức gương mặt xinh đẹp đỏ lên trong đôi mắt đẹp toát ra xương lạnh sắc khí, nói liền muốn độc thủ, rút đao liền muốn chặt tử Diễm Kỳ Lân. "Được rồi." Lúc này, Phi Hồng Y lại dơ tay hai người thị nữ động tác, Thu Liễm Vũ Mị biểu lộ cùng ý cười, ánh mắt bên trong mang theo một vòng trang trọng. "Tiểu huynh đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cũng là người thông minh, ta liền không tốn nhiều miệng lưỡi." Trước đó ta ở cửa thành đưa cho ngươi cái kia hộp gỗ, ngươi bây giờ lập tức giao ra ta Phi Hồng Y có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra, đối tội của các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả các ngươi rời đi nơi này. Phi Hồng Y mặc dù biểu lộ còn mang theo vẻ mỉm cười, nữ khí cũng vô cùng thành khẩn, thế nhưng là lời nói kia lại vô cùng tự tin, tại đỗ Phi Vân cùng tử diễm kỳ lân trong mắt đây chính là tự tin quân vọng. Haha, cô nàng, cái kia hộp gỗ ta giao cho thành vệ quân, có bản lĩnh chính ngươi đi lấy à? Mặt khác, chúng ta không cần ngươi thả ta rời đi Ngươi không có khả năng kia. Tiếp theo, ngươi vu oan háng hại ta, hại ta bị thành vệ quân truy sát, chuyện này ta muốn tính với ngươi tính sổ sách, bây giờ không phải là ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua thời điểm, là ta muốn tính sổ với ngươi. Vừa nói, Đỗ Phi Vân khẽ miệng mang theo ngạn vị ý cười, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tại ba nữ tử trên thân đảo qua, hai tay đột nhiên giơ ra, đánh ra một mảnh màu đen quang ảnh. Chỉ gặp, cái này đoàn màu đen thần quang đột nhiên khuyết tán ra đến, đem sơn động bốn phía đều hoàn toàn bao phủ, thanh sơn động cùng ngoại giới ngăn cách ra. Bất kỳ người nào thần thức cùng thần lực đều không thể rõ xét. Ta là cái rất có phong độ nam nhân, không qua ưa thích hướng mị nữ xuất thủ, cho nên ta cho các ngươi một cái cơ hội, đàng hoàng nhận sai nói xin lỗi, đồng thời trả lời ta mấy vấn đề, ta liền có thể thả các ngươi rời đi. Bằng không mà nói, ta là không ngại cùng ba người các ngươi cô nàng đến một chút tiếp xúc thân mật. Phi Hồng Y tự tin, Đỗ Phi Vân so với nàng càng tự tin, càng ngông cuồng hơn. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, lấy một bộ dò xét ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Phi Hồng Y ba người. Ngự khí là tương đương Vân Đạm Phong Hình, tựa như chuyện này như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Lần này, không chỉ có là Phi Hồng Y hai người thị nữ, ngay cả Phi Hồng Y cũng tức giận, nàng đã triệt để bị Đỗ Phi Vân thái độ chọc giận, giận quá thành cười, ha ha ha ha, thật sự là khai nhang giới, bao nhiêu năm, tại hiến chân thành xung quanh, còn không người dám cùng lao nương nói như vậy. Tiểu tử, ngươi là lao nương gặp qua nhất người của vọng. Cái này dưới cơn nóng giận, Phi Hồng Y lập tức liền khôi phục lúc đầu tính cách, liên lão nương loại này bản thân xưng hô đều xuất hiện. 10 phần sơn đại vương tính nết. Ngươi về sau sẽ quen thuộc. Đỗ Phi Vân mỉm cười, lời còn chưa dứt, liền đột ngột đưa tay phải ra, hoành cản ở trước ngực, vươn ngón giữa và ngón trỏ. Đinh một tiếng vang giòn, liền thấy Đỗ Phi Vân trong tay, chẳng biết lúc nào thêm ra một viên xích hồng sắc châm dài, đang bị hắn kẹp ở ngón giữa và ngón trỏ ở giữa. Đỗ Phi Vân cười lắc đầu, năm ngón tay một phen động tác, lợi dụng cường hoành thần lực, đem cây kia xích hồng sắc châm dài cho hòa tan thành một sợi lửa tinh khí màu đỏ, chống dòng tiêu tán rơi. Ai Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà, xem ra cô nàng người đã thật lâu không bị từng tới giáo huấn. Ta đây là cái thiện lương người chính trực, không bằng liền từ ta làm thầy, giáo hấn một chút ngươi tốt, ngươi không cần cám ơn ta, ta người này rất lấy giúp người làm niềm vui. Một phen lưu lo không ngừng thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi Vân không để ý Phi Hồng Y ba người kinh ngạc cùng rung động ánh mắt, lập tức song trưởng trọng ra, hướng ba nữ tử hung hăng đánh ra đi. Chỉ gặp ba con không màu bản tay lớn trong suốt trống rông hình thành, xuất hiện tại ba người quanh người, hướng các nàng hung hăng vồ xuống đi. Phi Hồng Y hai người thị nữ đều chẳng qua là thiên thần tiền kỳ thực lực tôi, mới còn đang vì Đỗ Phi Vân tùy tiện hủy đi hỏa hồng sắc châm dài mà rung động, lúc này đột nhiên bị tập kích, đợi nàng hai kịp phản ứng muốn né tránh thời điểm, lại thì đã trễ, lập tức liền bị đại thủ cho tóm gọn. Mà Phi Hồng Y thật có chút thủ đoạn, vậy mà tại Đỗ Phi Vân trời thần chi thủ phát ra trong chớp mắt ấy, liền phát giác được không ổn, thân thể chống rống lướt ngang ra xa năm trượng, dán tại sơn động trên vách tường. Đỗ Phi Vân một con kia trời thần chi thủ, lập tức liền bắt hụt. A a Hỗn Trướng Vương bắt đạn, người mau bùng lão đực ra. Đại vương, nhanh cứu chúng ta. Kia hai cái thần tộc mỹ nữ lập tức bị Đồ Phi Vân bắt lại, chơi thần chi thủ giam cấm các nàng không thể động đậy, chỉ có thể chơ mắt nhìn mình bị đưa đến Đồ Phi Vân bên người, giống ném rác rưởi đồng dạng bị vứt trên mặt đất, lập tức quá sợ hãi, chửi rầm lên đồng thời, vẫn không quên hướng Phi Hồng Y kêu cứu. Chỉ một chiêu, Phi Hồng Y hai người thị nữ liền bị tóm, nàng cũng suýt nữa bị bắt lại, sự thật này lập tức liền đánh tan tự tin của nàng cùng Tiêu Ngạo, khiến cho nàng biến sắc, thầm nghĩ trong lòng hảng Nàng hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, lại thế nào cứu các ngươi đâu? Thật sự là nói đùa. Đỗ Phi Vân liếc kia hai cái mạnh mẽ thần tộc mỹ nữ một chút, lại quay đầu nhìn về phía tựa vào vết tượng, mặt mũi tràn đầy để phòng Phi Hồng Y. Nói đi, là chính ngươi thừa nhận sai lầm xin lỗi, hay là ta đánh tới ngươi xin lỗi mới thôi? Giọng nói nhàn nhạt, nhạt, tự tin khí chất, một câu rơi vào Phi Hồng Y trong hai, lập tức làm nàng sắc mặt bị biến, trong lòng đang cấp tốc suy nghĩ lấy lối sách. Tốt a, tiểu tử, thấy thắng, là ta Phi Hồng Y nhìn nhầm. Chuyện ngày hôm nay, ta nhận thua, cái kia hộp gỗ ta không muốn ngươi, ngươi chỉ cần giao ra ta hai người thị nữ, thả chúng ta rời đi nơi này, ta cam đoan không cùng ngươi làm khó. Phi Hồng Y trên mặt lộ ra thất bại vệ vại, nàng tính tâm chủ hoạch chuẩn bị mười mấy năm, thật vất vả chui vào phủ thành chủ, đem cái này hộp gỗ trụng ra, bây giờ lại muốn tiện nghi Đô Phi Vân, nàng đương nhiên lòng tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng là cái này cũng không có cách, nàng thực lực không bằng người, mà lại hai cái hảo tỷ mội cũng bị Đô Phi Vân cầm nã. Nàng chỉ có thể vì cứu 2 tỷ muội mà từ bỏ hộ gỗ. A, không không không. Cô nàng ngươi lầm, hiện tại quyền quyết định tại ta, không phải sao? Cái kia hộ gỗ đương nhiên là của ta, đồng thời ngươi còn phải cùng ta xin lỗi Nhật lầm, còn phải trả lời ta mấy vấn đề, nếu không các ngươi hôm nay là đi không được. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta tụ nghĩa minh cũng không phải dễ ơ. Phi Hồng Y lông mày nhíu lên, nỗi giận bộ dáng cũng có khác phong tình. Ồ, cái này kêu là khinh người quá đáng à nha. Càng qua phân còn ở phía sau đâu cậu có muốn nhìn một chút hay không? Đỗ Phi Vân cười một tiếng, vừa nói, hướng Tử Diễm Kỳ Lân làm cái nhan sắc. Tử Diễm Kỳ Lân lập tức lộ ra mê đám tiểu dung, mười điểm hèn mọn vươn tay ra, trên mặt đất kia hai cái thần tộc mỹ nữ gương mặt bên trên vút vẻ, miệng bên trong còn trợch trợch có âm thanh dễn dị, hoa tác, thật sự là chân mềm a, cái này hai tiểu lưu quá chính điểm rồi. Đại ca, đêm nay ta liền muốn hai nàng phục thị ta, cái kia quần áo đỏ đại mỹ nữ, liền giao cho ngươi hưởng thụ, ha ha, ha, ha. Không thể không nói Tử Diễm Kỳ Lân giờ phút này là tên mạt mạt Như thế mê đắm tiểu dung, bị bởi như thế động tác, còn có kia vô sĩ ngữ, đối Phi Hồng Y cùng ba nữ tử lực sát thương là vô so to lớn. Nhất là kia hai cái thần tộc mỹ nữ, lập tức dọa đến hoa dung tất sắc, cơ hồ đều muốn khóc lên, chửi ầm lên Tử Diễm Kỳ Lân. Phi Hồng Y đôi mắt đẹp bên trong phun phẫn lửa, hung tận trừng mắt độ Phi Vân, cuối cùng vẫn là túi đầu, nhìn xuống khẩu khí này, "Tốt, ta nhận thua. Thật xin lỗi, ta Phi Hồng Y không nên vu oan giá họa cho ngươi, mời ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua ba người chúng ta. Ngươi muốn hỏi cái gì?" Liên tranh thủ thời gian hỏi đi, chỉ cần ngươi có thể thả ta cùng ta hai cái tỉ muội, ngươi hỏi cái gì ta liền nói cho ngươi biết cái gì. Ân, thái độ này mới đúng chứ. Nữ hài tử nha, cũng không cần chém chém giết giết, chúng ta hòa hòa khí khí ngồi xuống đàm không phải càng tốt sao? Đỗ Phi Vân lại là tự tin cười một tiếng, trống rống biến ra một trương bạch ngọc ghế đến, đại mã kim đao ngồi tại trên ghế, mở miệng hỏi thăm phi Hồng Ý đi. Cái này hộp gỗ có phải hay không là ngươi từ phụ thành chủ trồng được? Ngươi cũng đã biết món bảo vật này là ai đưa cho Hiến Đỏ thành chủ. Đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Bằng, 307-88-92 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 762, cô nàng ngươi suy nghĩ nhiều. Cái này hộp gỗ, đích thật là ta từ trong thành chủ phụ trồng được. Bất quá, đến cùng là ai thanh hộp gỗ đưa cho hiến đỏ thành chủ, ta cũng không rõ lắm, nhưng là nghe nói là thợ săn đảo đưa lên. Phi Hồng Y không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem những gì mình biết, đối đô Phi Vân hoàn toàn thẳng thắn Nhưng là rất đáng tiếc, nàng đối với chuyện này cũng không hiểu rõ lắm thợ săn đảo Đó là cái gì thế lực? Ở đâu? Đỗ Phi vân nhíu mày lại, trong lòng đang suy nghĩ. Vừa rồi hắn đã nhìn qua hộp gỗ bên trong ngọc giản, trong ngọc giản có đơn giản mấy câu, hắn đại khái có thể hiểu đến một chút tình huống. Đơn giản chính là, một cái tự xưng lưu tinh người, vì định bợ hiến Xích thành chủ, nghi tại hiến Xích thành bên trong chiếm cứ một chút địa bàn, cho nên đưa cho hiến Xích thành chủ một phần lễ vật. Hộp gỗ bên trong lấy kia một sợi dược bạch sắc hòa diễm, theo Lưu Tinh nói, đó là một loại không biết tên thiên địa linh hỏa, đưa cho Hiên Xích thành chủ tu luyện tăng thực lực lên mà khác, nếu như Hiến Sích thành chủ nguyện ý cùng Lưu Tinh tiến hành tiến một bước giao lưu cùng hợp tác, hắn có thể cung cấp một đạo thiên địa linh hỏa tin tức cho Hiến Sích thành chủ. Thiên địa này linh hỏa chính là linh hỏa trên bảng xếp hạng thứ 10 Hãn Hải Tâm viêm. Nguyên nhân chính là như thế, Đỗ Phi Vân tại mở ra hộp gỗ về sau, mới sẽ như thế kinh ngạc cùng hưng phấn. Đồng thời, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, hắn còn phải thăm dò một chút Phi Hồng Ý có biết hay không tin tức này. Hắn rất thanh sợ linh lựa lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ hắn cùng Phi Hồng Ý đều sẽ lâm vào vô rừng tận truy sát bên trong. Hiện tại xem ra, tình huống còn tốt, chí ít Phi Hồng Ý cũng không biết bên trong chứa là cái gì. Ngươi ngay cả Thợ săn đảo cũng không biết. Nghe tới Đỗ Phi Vân hỏi thăm, Phi Hồng Y lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, lộ ra rất là kinh ngạc, đánh giá Đỗ Phi Vân, một lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ, À, ta biết, tiểu tử ngươi là ngoại lai." "Ân, ngươi nói không sai. Ta đích xác là ngoại lai. Nhưng là ngươi bây giờ cần hồi đáp vấn đề của ta, Thợ săn đảo là thứ đồ gì?" Phỉ Hồng Y nguyên bản trong lòng vui mừng, đang nghĩ ngợi Đỗ Phi Vân nếu là ngoại lai, như vậy nàng liền có thể phô trương thánh thế, thanh tụ nghĩa minh thế lực quyết đại, dùng cái này đến uy hiếp Đỗ Phi Vân, để hắn không dám đối với mình cùng bọn tỷ muội như thế nào. Thậm chí, nàng còn nghĩ qua, lấy tụ nghĩa minh danh hiệu, đến đe dọa Đỗ Phi Vân ra hồ gỗ. Nhưng là rất nhanh nàng liền từ bỏ quyết định này. Bởi vì nàng nghĩ đến một cái làm nàng tuyệt vọng mếu chốt, Đỗ Phi Vân là ngoại lai, liền càng thêm không biết tụ nghĩa minh thực lực mạnh yếu, mà lại lấy hắn loại này không sợ trời không sợ đất tính cách Hơn phân nửa sẽ không nhận uy hiếp, rất có thể sẽ làm trầm trọng thêm. Đến lúc đó, Phi Hồng Y cùng hai người thị nữ chẳng những muốn thân hãm nhà tù, chỉ sợ ngay cả một ít chân quý đồ vật tỉ như Trình Tiết, cũng có thể đánh mất tại Đỗ Phi Vân cái này ác ôn thủ hạ. Mặc dù Phi Hồng Y bên ngoài đồng hồ vũ mị nóng bỏng, nhưng là nàng lại một mực duy trì nguyên âm tấm thân xử nữ, đối Trình Tiết càng là nhìn cực kỳ trọng yếu. Mà Đỗ Phi Vân cùng Tử Diễm Kỳ Lân vừa rồi đang đổ tử biểu hiện, đã để nàng có sợ hãi, nàng không thể không cân nhắc đến cái này hậu quả nghiêm trọng. Tốt ta nói, cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, cứ việc cái này cũng không phù hợp nàng mấy chục ngàn năm đến nhất quán phong cách, nhưng là gặp được Đỗ Phi Vân loại này đao thương bất nhập hỗn đản. Nàng thật đúng là không có biện pháp gì tốt lắm. Thợ săn đảo ở vào Mãng tinh hải bên trong, kia là một cái từ rất nhiều thám hiểm giả cùng đạo phạm, thất bại thần tộc nhóm chỗ tạo thành một cái liên minh. Ước chừng có mấy chục nghìn người, bất quá từng cái đều là thiên thần cảnh giới cường giả. Nghe nói, Thợ săn đảo đảo chủ hay là cái thần vương cự đầu, tựa hồ được xưng là Lưu Tinh thần vương. Mãng Tinh Hải bên trong nguy cơ từ phía, Thợ săn đảo người ở tại Mãng Tinh Hải chỗ sâu, cả ngày Du đã ở Mãng Tinh Hải bên trong, ở bên trong thám hiểm tầm bảo, săn giết hết thể có thể lấy được được lợi ích sinh linh. Mặc kệ là trong đó thần thú hay là thám hiểm thần tộc, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Thợ săn đảo cái này nổi tiếng xấu thế lực, cũng là Mãng Tinh Hải chung quanh lớn nhất ưu ác tính, hiến xích thành cùng phụ cận mấy cái thành trì, đều đối cái này Thợ săn đảo căm thù đến tận xương thủy, từng mấy lần phái ra đại quân vây quét. Nhưng là Làm sao mãng tinh hải bên trong nguy cơ tứ phía, phi thường hiểm ác, mấy đại thành chỉ phái ra lớn quân đều là còn chưa tìm được thợ săn đảo, liền đã thương vong hơn phân nữa, thế là chỉ có thể bỏ mặc thợ săn đảo tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật. Phi Hồng Y một hơi nói nhiều như vậy, rốt cục để Đỗ Phi Vân đối thợ săn đảo hiểu rõ càng thêm khắc sâu, khiến cho hắn hài lòng gật đầu, nhìn về phía Phi Hồng Y ánh mắt cũng nhiều một tia tán thưởng. Đương nhiên, trên thực tế những tin tức này là phụ cận mấy tòa thành trì, đại bộ phận phân thân tộc đều biết, Phi Hồng Y chỉ là thuận miệng nói một chút, Đỗ phi Vân liền thỏa mãn gật đầu. Cái này khiến trong nội tâm nàng âm thầm mừng thầm, cảm thấy có thể thừa dịp, có thể tìm cơ hội lừa gạt một chút Đỗ Phi Vân cái này kẻ ngoại lai. "Tốt, xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng, ta quyết định hỏi lại ngươi cuối cùng hai vấn đề, sau đó liền có thể thả các ngươi rời đi." Phi Hồng Y Nghi, chắc hẳn ngươi đối Mãng tinh hải là hiểu rất rõ, vậy ngươi có thể hay không cho ta làm một phần Mãng tinh hải địa đồ? "Còn có, ta cần đại lượng thần ngự đan, ngươi liền đem ngươi thần ngự đan giao ra đi." Ta nghĩ, yêu cầu của ta hẳn là rất đơn giản, đây cũng là đối ngươi trừng phạt nho nhỏ. nhỏ. Ngươi ứng nên sẽ không cự tuyệt ta." Đỗ Phi Vân cười như không cười nhìn qua Phi Hồng Y Li, mặc dù ánh mắt là đang thưởng thức đánh giá nàng hiểu điệu động lòng người thư thái, nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào bất luận cái gì sắc dục thành phân. Bất quá, tại Phi Hồng Y xem ra lại không phải chuyện như vậy, nàng lập tức vô ý thức lui lại hai bước, sợ Đỗ Phi Vân thú tính đại phát, đối nàng làm ra chuyện gì xấu. "Thần ngự đan ta có thể cho ngươi, ta chỗ này còn có hơn 8000 quả, nhưng mãng tinh hải địa đồ ta không có cách nào chuẩn bị cho ngươi đến." Kỳ thật những này ngươi có thể tốn giá cao tại hiến xích thành bên trong mua được. Phi Hồng Y hứng hở kiểu nói này, Đỗ Phi Vân biểu lộ không khỏi càng thêm ý cười nồng đậm, lông mày nhữ lại, nhét miệng lên một vòng đường cong, ổ, để ta đi hiến xích thành bên trong mua. Á á á á, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể tiến vào hiến xích thành sao. Phi Hồng Y lập tức xứng sở, thân sắc có chút ngượng ngủng, nàng ngược lại là quên cái này một gốc dạng, nàng vu hoan hám hại Đỗ Phi Vân, hiện tại Đỗ Phi Vân khẳng định bị hiến xích thành thành vệ quân qu hắn làm sao có thể tự chui đầu vào lưới. Tốt à, việc này là ta không đúng. Thế nhưng là trên người ta thật không có mãng tinh hải địa đồ, vậy làm sao bây giờ? Phi Hồng Y cũng có chút lo lắng, trong lòng thầm mắng mình, làm sao cái này thời điểm mấu chốt, vậy mà không có thanh mãng tinh hải địa đồ mang ở trên người, thật sự là thất sách. Chỉ là một phần địa đồ mà tôi giá trị nhiều nhất hơn 10.000 thần thạch, liền có thể đổi lấy nàng cùng 2 tỷ bộ tự do. Đây không thể nghi ngờ là rất có lời. Nhưng là hiện tại, Nàng ngay cả cái này yêu cầu nhỏ nhỏ cũng không thể thỏa mãn Đỗ Phi Vân, hậu quả không thể nghi ngờ liền có chút khiến người lo lắng. a đã dạng này, vậy coi như, dù sao ta có biện pháp. Đỗ Phi Vân trên mặt có một tia nụ cười quỷ dị lóe lên liền biến mất, xem thường khoát khoát tay, liền đem trời thần chi thủ thần thuật giải trừ, thanh kia hai cái thần tộc mị nữ đem thả, tốt, hai người các ngươi có thể đi. Nói xong, Đỗ Phi Vân lại vung tay lên, thanh sơn động bốn phía lồng ánh sáng màu đen cũng cho giải trừ, chết tiêu nơi này phong ấn. Kêu hai cái thần tộc mỹ nữ khôi phục hành động tự do, lập tức đại hỷ, hung tận trừng tử diễm kỳ lần một chút, liền vui sướng chạy đến Phi Hồng Y bên người, lôi kéo nàng liền muốn ly khai. Không không không, các ngươi thật giống như hiểu lầm tao ý tứ. Cái này hai người thị nữ có thể đi, mà ngươi Phi Hồng Y còn không thể đi. Tam nữ chính quay người chuẩn bị rời đi sân động. Đỗ Độ Phi Vân Thanh Âm trận chuyển đến, lập tức để các nàng ngừng lại bước chân. Ngươi đây là ý gì? Ngươi không giữ chữ tín. Ngươi cái này vô sỉ hôn đ Đợi đến nhìn thấy Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nàng lập tức lòng tràn đầy lửa giận bắn ra. Coi là Đỗ Phi Vân muốn lật lọng, đối nàng đi chuyện bất chính. Vô sĩ. Hắc hắc, càng vô sĩ còn ở phía sau đâu, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Đỗ Phi Vân cười hắc hắc. Này tấm quen thuộc biểu lộ, lập tức để phi hồng Y trong lòng một luộc bộ, trước đây không lâu hắn nói câu nói này về sau. Từ Diễm Kỳ lân liền mê đám phi lễ nàng hai người thị nữ. Hiện tại, Đỗ Phi Vân lại một lần nữa lộ ra loại vẻ mặt này, nàng tâm lập tức chìm nấy cốc dữ liệu được cực kết quả xấu. Chẳng lẽ cái này tên hôn đảng tiểu tử muốn đối ta? Phi Hồng Y trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái này khả năng, lập tức thân thể cứng đờ, một đôi mắt đẹp bên trong toát ra sát khí mãnh liệt cùng hận ý mấy chục ngàn năm đến, nàng thân là tụ nghĩa minh đại đương ra vẫn luôn là nữ trung hào kiệt, người xưng Hồng Y nữ vương phóng khoáng người, Hiến xích thành xung quanh người nào dám đối nàng bất kính. Coi như nàng phong hoa tuyệt đại, vũ mị xinh đẹp, kèm nhỏ nàng mỹ mạo người vô số kể, nhưng là từ không có người dám dạng này đối nàng. Đỗ Phi Vân biểu hiện Không thể nghi ngờ là đối nàng vũ nhục cực lớn, nàng giờ phút này đã làm tốt Ngọc Thạch câu phần dự định, liền dù chết cũng sẽ không để Đỗ Phi Vân được như ý. Phi Hồng Y hai người thị nữ cũng giống như vậy, các nàng xem qua quá nhiều nam nhân hèn hạ vô sỉ muốn có được Phi Hồng Y đi lúc này gặp Đỗ Phi Vân lật lọng, lập tức cũng là bi phẫn đan sen. Làm sao? Đỗ Phi Vân thực lực cường đại, ba người các nàng căn bản không phải đối thủ, mắt thấy Phi Hồng Y liền muốn rơi vào ma trường, phải làm sao mới ổn đây? Tốt, chúng ta nên làm chính sự. Đỗ Phi Vân mỉ Liên đứng dậy phất tay đánh ra sóng trường lấy đầy trời hắc quang hướng Phi Hồng y ba người bao phủ xuống đi trong chấp mắt ấy Phi Hồng y sắc mặt trắng bệnh trong lòng một mảnh tuyệt vọng xong cái này hèn hạ vô sỉ Hốn Đảng tiểu tử cuối cùng vẫn là muốn đối ta dùng sức mạnh không được ta liền là chết cũng sẽ không để hắn làm bận ta đáng tiếc Mặc dù Phi Hồng y trong lòng tử trí đã Minh làm sao thần hồn lại từ từ lâm vào ngủ say ngay cả một tơ một hào động tác đều không thể làm được càng đừng đề cập phản kháng hoặc là tự sát Quang ảnh lưu chuyện thời không giao thế Rồi lâu sau, khi Phi Hồng Y dần dần tỉnh táo lại, mới phát hiện đã trời tối, mà nàng đang nằm tại tươi tốt mềm mại bụi cỏ bên trên, cách đó không xa dưới đại thụ có cái trẻ tuổi nam tử tóc trắng chính khoanh chân tu luyện, hiển nhiên là Đỗ Phi Vân. "A, ngươi cái này tên hỗn đảng đang đồ tử, ta muốn giết ngươi." Tỉnh táo lại nháy mắt, Phi Hồng Y phản ứng đầu tiên chính là nhảy lên một cái, nắm lấy trường kiếm hướng dưới đại thụ Đỗ Phi Vân đánh tới. Lúc này, Khuynh Chân ngồi ngay ngắn ở dưới đại thụ Đỗ Phi Vân đột nhiên mở hai mắt ra, Biểu Lộ cổ quái nhìn qua Phi Hồng Y đi thẳng đến Phi Hồng Y trưởng kiếm đâm đến trước mặt hắn lúc, hắn mới rũa ra ngón giữa và ngón trỏ, khẽ một tiếng đem mũi kiếm kẹp lấy, cau mày hỏi, "Cô nàng, ngươi nổi điên làm gì?" Bảo kiếm bị Đỗ Phi Vân khóa lại không cách nào động đậy, Phi Hồng Y rút mấy lần cũng chưa từng rút ra ra, lập tức tức giận phó mạ nói, "Ngươi cái này đáng chết sắc lang đang đồ tử, ngươi vậy mà làm bẩn lão nương, lão nương để ngươi chết không yên lành." Làm bẩn ngươi? Đỗ Phi Vân lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hai mắt trừng lớn, nhìn từ trên xuống dưới Phi Hồng Y. Đi. Kinh ngạc nói: "Oa, nguyên lai like ngươi nằm ngộng cũng nhớ lấy bị ta làm bẩn à?" Tiếp theo, không cùng sắc mặt bị tức trắng bệnh Phi Hồng Y nói chuyện, Đỗ Phi Vân lại tiếp lấy cười nói: "Chỉ tiếc, cô nàng ngươi nghĩ nhiều." Phi Hồng Y sửng sở, hơi lấy thần thức cảm ứng một chút tự thân, lập tức phát hiện, nàng trinh tiết vẫn còn, Đỗ Phi Vân tựa hồ không đối nàng làm chuyện gì xấu, thế mới biết mình hiểu lầm. Nhưng là, nàng túi đầu nhìn thấy mình xộc xếp quần áo, từng mảng lớn tuyết da thịt trắng đều lộ ra, ngay cả bẹn đùi cùng ngực nửa cái thỏ ngọc đều bại lộ trong không khí. Nàng hay là chưa hết giận cắn răng mắng, coi như ngươi không có làm bận ta, vậy ngươi cũng khẳng định thừa cơ phi lệ ta, ngươi tên sắc lăng này. Cô nàng, ngươi cái này ăn mặc, vốn là lộ ra một cố đại ca mau tới phi lệ ta a tao tỉnh, chính ngươi mặc thành dạng này có thể trách ta sao? Ai, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, thật sự là nhìn không thấu không mỏ ra à. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Bằng, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 763. Hán Hải tâm viêm tin tức. Bị Đỗ Phi Vân làm sao nói chuyện, Phi Hồng Y cũng tại chỗ sử sốt, trong lòng cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Nàng mặc dù bị Đỗ Phi Vân lấy không biết tên biện pháp làm mất đi, sau khi tỉnh lại xuất hiện tại trong bụi cỏ, nhưng là bản thân cũng không nhận được tổn thương. Mà lại, nàng hỏa hồng váy giải vốn là tương đối bại lộ, mất đi chi giác nằm ở nơi đó làm dối bởi, đương nhiên sẽ lộ ra một chút hương diễm bộ vị. Tựa hồ, chuyện này thật đúng là không trách Đỗ Vân. Thế nhưng là, nàng lại như cũ khó lấy lắng lại lựa trận trong lòng vẫn là cảm thấy rất biết khuất, hỗn đản, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi cái này tên hỗn đản sắc lang trèo lên đồ, quá đáng ghét, quả thực là quá đáng ghét. Cái này tên hôn đản vậy mà nói ta cố ý mặc hở hàng câu dẫn nam nhân, quả thực là đáng chết. Phi Hồng Y cắn răng nghiến lợi trừng mắt Đỗ Phi Vân, một đôi trắng non nắm tay nhỏ bóp thật chặt. Đỗ Phi Vân ngẩn đầu nhìn nàng một cái, khỏe miệng lộ ra một tia buồn cười biểu lộ. Nhìn cái gì vậy? Coi như ngươi mỏi mắt chờ mong, thâm tình nhìn chăm chú ta 100 năm, ta cũng sẽ không đối ngươi có hứng thú. Cô nàng, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta có hai cái lão bà, ba cái hồng nhan tri kỷ, các nàng mỗi một cái đều so người xinh đẹp. Cho nên, ngươi là không có cơ hội, cho nên vẫn là sớm làm hết hy vọng đi. Nghe xong Đỗ Phi Vân lời này, Phi Hồng Y lập tức trợn mắt tròn xoe, gương mặt xinh đẹp lại bị hắn tức giận đến trắng bệnh, sung mãn nóng nảy bộ ngực vừa vội kịch phập phồng, ngươi tên vô lại này, hỗn đảng. Ngươi thiếu tự mình đa tỉnh, lao nương sẽ không coi trọng ngươi tên sắc lang này. Ừm, vậy là tốt rồi, vậy ta liền yên tâm Đỗ Phi Vân vội vàng vỗ ngực một cái, một bộ rốt cục yên tâm biểu lộ lại đem Phi Hồng Y khi không còn gì để nói. Tiểu. Người nói không giữ lời, lật lọng, bắt ta tới nơi này, đến cùng muốn làm gì. Trâm mặt một hồi, thấy Đỗ Phi Vân từ từ nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện, Phi Hồng Y không giữ được bình tĩnh, quyết định trước hỏi rõ sở tình huống. Trên thực tế, nàng lúc đầu nghĩ là, đã ngươi không phải hàm sắc đẹp của ta, không phải nghĩ làm bật ta. Vậy ngươi bắt ta tới làm gì? Nhưng là, nghĩ là nghĩ như vậy, lời lại không thể nói như vậy. Nếu không nàng lại muốn bị tự luyến Đô Phi Vân cho đà kích dừng lại, làm gì tự tìm khổ ăn đâu. Ấn. Ta vừa không phải nói nha, đã ngươi không có mãng tinh hải điệu đồ, vậy ta cũng chỉ phải nghĩ biện pháp khác. Biện pháp chính là, ngươi đến cho ta làm dẫn đường. Ta nghĩ, ngươi đã sinh hoạt tại hiến xích thành xung quanh, đối mãng tinh hải khẳng định không xa lạ gì. Cái gì? Ngươi còn không thả ta đi. Ngươi để ta cho ngươi làm dẫn đường. Phi Hồng Y giận, không nghĩ tới nàng vậy mà thành Đô Phi Vân tù binh. Đô Phi Vân vẫn không buông tha nàng. Hơn nữa còn để nàng làm dẫn đường. "Nhỏ, ngươi như thế nói không giữ lời, nhất định sẽ gặp báo ứng." Phi Hồng Y căm giận nổ máng một câu. Trong lòng âm thầm nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội, Thanh Đỗ Phi vân mang tiến vào địa phương nguy hiểm, để hắn chết thảm ở bên trong. Đến lúc đó nàng liền có cơ hội chạy trốn. "Đừng nói cái gì nói không giữ lời, ta nhưng chưa nói qua nhất định phải thả ngươi đi. Ta nói là chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, giúp ta xử lý mấy món sự tình, ta thả ngươi đi." "Đáng tiếc, ta muốn một phần mãng tinh hải địa đồ." Ngươi đều làm không được, vậy ta chỉ có thể để ngươi tự mình đến làm dẫn đường. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ đến lửa phỉnh ta đi địa phương nguy hiểm chịu chết, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, nếu như ta bị ngươi mang tiến vào hiểm cảnh, vậy ngươi nhất định so ta chết trước. Đỗ Phi Vân lời nói chuyển đến, để Phi Hồng Y một trận kinh hãi, không nghĩ tới mình ý nghĩ, lại bị Đỗ Phi Vân xem đấu, cái này không để cho nàng phải không kiên kỵ, không dám suy nghĩ lung tung cái gì chủ ý xấu. Nàng hiện tại đối Đỗ Phi Vân hận đã là đạt tới đỉnh điểm, làm sao thực lực của hắn quá cường đại khó lường Nàng suy nghĩ thật lâu lại yên tĩnh, quyết định thỏa hiệp trước phục tùng. Tốt "Ta, coi như ta gặp vận rủi lớn, ta nhận thua." Phi Hồng Y bất đắc dĩ gục đầu xuống, huề vải ngồi trên đồng cỏ, cùng Đỗ Phi Vân cách 10 trượng khoảng cách, thờ phạc mà hỏi thăm, người tên là gì? Người đến Mãng Tinh Hải là vì cái gì?" Với một hồi này thời gian, Phi Hồng Y đã lại yên tĩnh. Đỗ Phi Vân nói không sai, nàng đối Mãng Tinh trong biển địa hình thật đúng là hiểu rất rõ, nàng quan sát một chút tình huống xung quanh, liền phát hiện nơi này là Mãng Tinh Hải phạm vi bên trong. Đoán chừng cách Mãng Tinh Hải biên giới thứ một tòa sơn mạch Lạc Nhật Sơn mạch không xa. Ta gọi Đỗ Phi Vân, ngươi cũng có thể xưng hô ta là Phi Vân ca ca cái gì, dù sao ta cũng không để ý, danh tự chỉ là cái danh hiệu thôi. Ta đến Mãng Tinh Hải cũng là đến thám hiểm, chỉ là vì thu thập mấy loại dược liệu thôi, điểm này ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi với ta sông đầm rồng hang hổ. Thấy Phi Hồng Ý triệt để không còn cách nào khác, như có lẽ đã ngầm thừa nhận làm dẫn đường sự thật này, Đỗ Phi Vân không khỏi cười một tiếng, thái độ cũng ôn hòa rất nhiều đem mục đích của mình nói cho Phi Hồng Y liền đồng thời, vì không để Phi Hồng Y cảm thấy e ngại cùng lo lắng, hắn không nói ra mình mục đích thật sự. Lúc trước cổ đại sư từng tặng đưa cho hắn một khối vạn tượng thần quy giáp xác mảnh vỡ, trong đó tựa hồ ghi lại thiên địa linh hỏa tin tức, hắn gần thời gian mấy tháng bên trong, có rảnh liền nghiên cứu cái kia giáp xác mảnh vỡ, rốt cục để hắn lục lọi ra một ít môn đạo tới. Trải qua nhiều lần nghiên cứu, hắn phát hiện khối này giáp xác mảnh vỡ bên trong, ghi lại hẳn là linh hỏa trên bảng xếp hạng thứ 6 tinh thần linh hỏa. Hắn lại đem vạn tượng thần quy bên trong ẩn tàng tản tạ địa đồ cho khám phá ra, trải qua phản phục đối so sành trọn, cuối cùng xác định chỗ kia có tinh thần linh hỏa địa điểm, ngay tại Thanh Vân Đại Lục góc Tây Nam rơi nơi nào đó. Mà Thanh Vân Đại Lục góc Tây Nam bên trên, hơn phân nửa địa vực đều bị mãng Tinh Hải chiếm cứ lấy, cho nên cái này tinh thần linh hỏa rất có thể ngay tại mãng Tinh trong biển. Hắn lần này tới mãng Tinh Hải mục đích có hai cái, một cái là thu thập dược liệu luyện chế Cửu Dương Kim Đan, một cái khác chính là nghe ngóng tinh thần linh hỏa hạ lạc. Nhưng là hiện tại, hắn còn phải lại thêm bên trên một cái nhiệm vụ. Đó chính là tìm hiểu Hãn Hải Tâm Viêm tin tức. Đạt được hồi gỗ chuyện này, thuần túy là một cái ngoài ý muốn, nếu không phải Phi Hồng ý cố ý vu oan hãm hại hắn, hắn cũng không có khả năng biết được Hãn Hải Tâm Viêm tin tức. Hiện tại hắn cái thứ ba mục tiêu chính là tìm cơ hội lẫn vào Thợ Săn Đảo, hoặc là tìm đến Thợ Săn Đảo đảo chủ Lưu Tinh Thần Vương, đi tìm hiểu ra Hãn Hải Tâm Viêm hạ lạc. Đương nhiên, hắn biết nhiệm vụ này có lẽ cần cực kỳ lâu có thể hoàn thành, dù sao Thợ Săn Đảo thế lực cực lớn, đối phương lại là thần vương cự đầu không có khả năng tùy tiện để hắn đạt được Hãn Hải Tâm Viêm tin tức. Tổng kết đến nói, hắn đến mang tinh hải mục đích, một cái là vì thu thập dữ liệu, một cái khác chính là tìm hiểu hai loại thiên địa linh hỏa tin tức. Cái trước có thể nói cho Phi Hồng Y nghe, nhưng cái sau tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Ngươi thật chỉ là đến thám hiểm tâm bảo, thu thập dữ liệu. Phi Hồng Y đối Đỗ Phi Vân lời nói cầm giữ lại thái độ, nàng thật không dám tin tưởng cái này giảo hoạt gian trá ra gia họa. Đương nhiên. Đỗ Phi Vân khẳng định gật đầu, chợt lại trầm ngâm một trận, mặt mũi tràn đầy ôn hòa mỉm cười nói tiếp. Ta muốn tìm 11 loại dược liệu, những dược liệu này tại Mãng Tinh Hải hẳn là đều có thể tìm tới, nhưng là ta đối Mãng Tinh trong biển chưa quen thuộc, cho nên bất đắc dĩ tìm ngươi làm dẫn đường. Đương nhiên, ta có thể cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ta tìm đủ cái này 11 loại dược liệu, liền nhất định sẽ thả ngươi rời đi, tại trong lúc này ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, thế nào? Nghe tới Đỗ Phi Vân kiểu nói này, Phi Hồng Y cái này hơi thoáng an tâm, cảm thấy Đỗ Phi Vân tựa hồ cũng không phải như vậy cùng hung cực ác, tâm tình của nàng tốt, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều. Không phải liền là 11 loại dược liệu sao? Có cái gì lớn không được, nhiều mấy tháng liền có thể tìm tới, đến lúc đó ngươi nhưng phải giữ lời hứa hẹn, nhất định phải thả ta rời đi. Mặc dù đối Đỗ Phi Vân không có như vậy thống hận, nhưng là Phi Hồng Y hay là đối tín dụng của hắn cảm thấy hoài nghi, dù sao trước đó nàng đã thua thiệt qua. Ừm, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Đỗ Phi Vân mỉm cười gật gật đầu, sau đó đem một khối ngọc giản đưa ra ngoài, Ấy, "Đây là ta muốn tìm 11 loại dược liệu, ngươi xem một chút đi, những cái nào ngươi có thể tìm tới?" Chúng ta chọn một cái khoảng cách gần, liền làm cho chúng ta xuất phát trạm thứ nhất. Phi Hồng Y tiếp nhận Lăng Không bay tới Ngọc Giản. Thân thức tiến vào bên trong xem xét một phen, lập tức sắc mặt liền biến. Biến càng ngày càng khó coi, sung mãn to thẳng bộ ngực cũng bắt đầu kịch liệt phập phồng. Sau một lát nàng một tay lấy Ngọc Giản ngã vang ra ngoài, căm giận báng to, "Đồ phi văn ngươi cái này tên hú đản. Ngươi đây đều là dược liệu gì? Đây đều là chân quý quý báo, vạn kim khó cầu cực phẩm dược liệu, lao nương làm sao lại biết ở đâu? Ngươi mẹ nó dám đùa người ta?" Ê. Đỗ Phi Vân vây tay một cái, thanh ngọc giản tiếp trở về, thần sát ngượng ngủng sờ sờ mũi, tựa hồ cũng có chút xấu hổ. Dù sao, những dược liệu này quá mức chân quý, có mấy loại phi hồng y đều chưa nghe nói qua, đừng đề cập bên trên đi nơi nào tìm. Hừ, cái này tên hôn đảng quá hèn hạ, nếu như ta cho hắn làm dẫn đường đi tìm cái này mời một loại dược liệu, chỉ sợ mấy trăm năm cũng không tìm tới, vậy lao nương chẳng phải là hoàn chết rồi. Phi hồng y con qua đi không để ý tới Đỗ Phi Vân, hai tay ôm trắng non ong ánh bàn chân, một đôi mắt to chất động Trong lòng cũng đang tính toán, không được, Lão Nương muốn tìm cơ hội cho hướng trên núi phát cái tin tức, để các huynh đệ tới cứu ta thoát ly biển lửa, bằng không Lão Nương về sau ngày cũng quá khổ. Ơn, cứ làm như thế, chỉ cần tìm được cơ hội, triệu tập chúng ta tụ nghĩa minh 100.000 huynh đệ tới cứu ta, ta liền có thể chạy ra Đỗ Phi Vân ma trưởng. Đến lúc đó, Lão Nương nhất định phải làm cho Đỗ Phi Vân quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, để 100.000 huynh đệ nhóm thay phiên thông ạt hắn, ha ha ha ha ha Lão Nương ngắm lại đều cảm thấy thoải mái A Phi Hồng Y đang ngồi ở bụi cỏ bên trên, trong lòng phi thường thoải mái ý dâm tra tấn Đô Phi Vân chẳng cảnh, lúc này lại cảm thấy cái cổ ngứa một chút, có một cỗ nhiệt khí thổi tới. Cùng lúc đó, bên hai của nàng lại truyền đến một thanh âm gần trong căng tấp. Đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa đâu, cười như thế dâm đãng. Có phải là lại đánh ta chú ý? Phi Hồng Y bị giật nảy mình, lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Đỗ Phi Vân, chẳng biết lúc nào kết thúc nhắm mắt dưỡng thần, thần không biết quỷ không hay đi tới bên người nàng. Không có không có. Đỗ Phi Vân lời nói đâm trúng tâm tư, Phi Hồng Y giật nảy mình, trong lòng chỉ mắng cái này tiểu có phải là sẽ thuật độc tâm, làm sao quỷ tinh quỷ tinh. Ân, không có liền tốt. Đỗ Phi Vân hài lòng gật đầu, chợt liền làm trước cất bước đi xa. Đi thôi, hiện tại chúng ta liền muốn bước ra mãng tinh hải bên trong thám hiểm bước đầu tiên, ngươi cái này dẫn đường cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Phi Hồng Y bĩu môi, hướng Đỗ Phi Vân bóng lưng xo so xo so nắm tay nhỏ, một mặt phẫn nộ biểu lộ, trong lòng còn đang chửi mang lấy, thử, trước hết để cho ngươi tiểu phách lối mấy ngày. Cùng lao nương 100.000 huynh đệ đến, ngươi sẽ biết tay. Sau đó, Phi Hồng Y liền chỉnh lý quần áo, bước theo sau. Mà lúc này, nàng nghe tới Đỗ Phi Vân Thanh Âm từ phía trước chuyển đến. Cô nàng, có chuyện ta không có nói cho ngươi. Ngươi trong chữ vật giới chỉ những cái kia truyền tin ngọc giản cùng truyền tin kim tiễn loại hình đồ chơi, ta đã đều lấy tới. Trong khoảng thời gian này, ngươi hẳn là không cần đến với ai truyền tin A. Nếu như đúng vậy, vậy liền trước cho ta mượn sử dụng đi. Chính lăng không phi hành Phi Hồng Y hết, lập tức biến l chỉ cảm thấy ngực một cố khí chật lấy kém chút không có đi lên, một đôi mắt đẹp lại phun ra phẫn lửa đến, "Đô Phi Vân, người tên vương bát đản này, người quá hèn hạ." Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 764, Trong sơn cốc Vệ Diệt. Mới vừa rồi còn bởi vì bị cấp đi truyền tin ngọc dặn cùng truyền tin kim tiễn mà đối Đô Phi Vân chửi mắng phi hồng Yiye, sau một khắc lại là đột nhiên ngừng lại bước chân, thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì nàng chợt phát hiện Nàng cùng Đỗ Phi Vân vị trí ngọn núi nhỏ này tung lũng bên trong đã kinh biến đến mức không còn bình tĩnh nữa, cũng không an toàn nữa. Đương nhiên, phải nói là vô cùng nguy hiểm mới đúng. Lúc này đã là đêm khuya, trên bầu trời có dạng rỡ tinh quang đang lóe lên, khe núi bốn phía sơn phong cũng trở nên ẩn ẩn xước sức, sức, tất cả đều là một mảnh đen nhanh cái bóng. Nhưng bây giờ, Phi Hồng Y đột nhiên phát hiện, bốn chu sơn trên đỉnh đều chấp động lên thần lực quang hoa, một đạo lại một thân ảnh liên tiếp, lít nha lít nhít sắp hàng, lên núi tung lũng dưới lao xuống. Có địch nhân đến. Đỗ Phi Vân Nhanh chóng đi. Phi Hồng Y lập tức quá sợ hãi, nàng rõ ràng cảm ứng được những cái kia thần lực quang hoa cường đại, cho nên nàng không phải thường mình trắng, kia ước chừng hơn ngàn đạo thần quang ý vị như thế nào. Cho nên giờ khắc này, nàng mặc dù nội tâm rung động lo lắng, cũng không dám lớn tiếng la lên, chỉ có thể đè nén thanh âm kêu gọi Đỗ Phi Vân. Sự thật chứng minh, nàng nghĩ nhiều. Tại nàng còn chưa dứt lời lúc, liền thấy bên người đứng tại một cái nam tử tóc trắng, chính người như không cời nhìn qua nàng, chính là Đỗ Phi Vân không thể nghi ngờ. "Uy, người, người này làm sao vô thanh vô tức?" Muốn hữu chết người a? Phi Hồng Y tức giận lườm hắn một cái, cứ việc trước đó còn đối với hắn hận thấu xương, nhưng là bây giờ lại không phải phát cáo thời điểm, nàng có thể đoán được, bốn phía kia hơn ngàn cái thần tộc đều là hướng bọn hắn đến, cho nên bọn hắn là một đầu chiến tuyến. Cô nàng ngươi nhìn đây cũng là người gây phiền phức, người ta hiến xích thành thành vệ quân đến bắt ngươi trở về. Đỗ Phi Vân xem thường cười cười, biểu lộ nhìn không ra khẩn trương chút nào, ngược lại còn trêu chọc chêu ghẹo Phi Hồng Y. Thì hề. Ngươi đi chết đi, làm sao ngươi biết không phải ngươi trêu đến phiền phức? Phi Hồng Y mặc dù biết Đỗ Phi Vân nói rất đúng, nhưng vẫn là không phục dạ biện, chợt nàng lập tức nghi hoặc nhíu mày hỏi, "Làm sao ngươi biết những người này là hiến xích thành thành vệ quân? Chẳng lẽ liền không thể là thế lực khác?" Đối với Phi Hồng Y nghi vấn, Đỗ Phi Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút đồng tình nhìn qua nàng gương mặt xinh đẹp, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, "Ai ta vẫn cho là ngươi chỉ là đầu óc không dùng được, không nghĩ tới con mắt của ngươi cũng không hiệu nghiệm, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy bọn hắn đều là thuần màu sắc thành vệ quân áo giáp sao?" Phi Hồng Y trong lòng âm thầm thầm, Cái này Đỗ Phi Vân quả thực chán ghét tới cực điểm, mỗi lần nói chuyện đều muốn hung hăng đả kích nàng. Không có cách, nàng phát hiện bốn chu tình huống không thích hợp, liền tranh thủ thời gian ngừng thở, thu Liêm thần thức cùng khí tức, sợ đối phương sớm phát hiện tung tích của nàng, nơi nào còn dám lấy thần thức đi quan sát thân phận của đối phương. Khe núi phía dưới khoảng cách sơn phong bốn phía, cách lấy mấy vạn trượng khoảng cách chỉ có thần thức mới có thể quan sát đối phương tình huống, dùng mắt thường là không thể nào trong đêm tối thấy rõ ràng, nàng Phi Hồng Ý đương nhiên không biết thân phận của đối phương. Vậy làm sao bây giờ? Ta nhìn những thành vệ quân này tối thiểu có bên trên 10 người, mà lại đều là thiên thần thực lực cứng giả, chúng ta đã bị bao vây. Phi Hồng Y nghĩ lôi kéo Đỗ Phi Vân tìm một chỗ trốn đi, làm sao hắn căn bản không nhúc nhích tí nào, thế là Phi Hồng Y liền gấp, một bên khẩn trường quan sát bốn phía một bên lên tiếng nhắc nhở Đỗ Phi Vân, để hắn 10 triệu không thể khinh thường. Dù sao, nàng là tụ nghĩa minh đại đương gia mà tụ nghĩa minh từ tổ kiến đến bây giờ có thời gian 100.000 năm, nàng vẫn luôn là hiến đỏ thành chủ cái đinh trong mắt, nếu như nàng bị thành vệ quân bắt lấy. Hạ chàng tuyệt đối là thê thảm vô so. Ai, đều do lão nương lúc trước tuổi nhỏ vô tri, dựa vào một bầu nhiệt huyết liền tổ kiến tụ nghĩa minh muốn làm cái gì hiệp đạo tổ chức, chơi cái gì cấp phú thế bẩn. Hiện tại thảm, lão nương bị Đỗ Phi Vân cái này tên hôn đản hại chết rồi, bị thành vệ quân vây quanh ở đây tuyệt đối là một con đường chết à. Nhìn Đỗ Phi Vân vẫn không chút hoang mang, Phi Hồng y lại phi thường lo lắng, nếu như không phải Đỗ Phi Vân khống chế nàng, nàng đương nhiên là có các loại biện pháp ứng phó thành vệ quân truy sát thậm chí căn bản sẽ không làm cho đối phương thanh nãng vây quanh ở đây. Nhưng là bây giờ, nói cái gì cũng mượn. Mắt thấy hơn ngàn thành vệ quân cương giả, đã điều khiển lấy đột quang, từ bốn phía trên ngọn núi, hướng trong tiểu sơn lao lao xuống mà đến, Phi Hồng Y lập tức gấp đến độ giơ chân, vì, Đỗ Phi Vân ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, chúng ta làm sao chạy đi à? Không muốn sóng tốn thời gian được không? Bọn hắn đã lao xuống." Đích xác, đối mặt hơn ngàn cái thiên thần cảnh giới cường giả, Phi Hồng Y tìm không ra bất kỳ có thể sống sót lý do, nàng biết Chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Nàng biết Đỗ Phi Vân thực lực rất cường hãn, nhưng là nàng càng hiểu, hắn thực lực mạnh hơn cũng là có hạ chỉ cần không có đạt tới thần vương, cự đầu cảnh giới, đối mặt 10 cái thiên thần cường giả, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Trốn? Làm gì muốn trốn? Đây không phải là hưởng phí sức lực sao? Chúng ta ở đây chờ bọn hắn xuống tới chẳng phải là tốt hơn? Đỗ Phi Vân quay đầu, nghi hoặc nhìn qua nàng. A, không chạy trốn chẳng lẽ chờ chết ở đây à? Phi Hồng Y lập tức giật nảy cả mình, chợt lại bị tức phải mặt đều xanh, không nghĩ tới nhìn ngươi Đỗ Phi Vân trước đó như vậy dầm dĩ trương cuồng vọng, bây giờ lại dọa đến ngay cả chạy trốn sinh dụng khí đều không có, thật là một cái lấn yếu sợ mạnh nhuyễn đảng, lao nương xem như nhìn là ngươi. "Tốt, ngươi không trốn đúng không?" "Lão nương mình trốn, muốn chờ chết chính ngươi ở chỗ này chờ đi." Nói xong, Phi Hồng Y liền căm dận cắn răng dậm chân một cái, thân hình hóa thành một đạo hỏa hồng quang hoa, liền muốn độn điệu đạo tẩu. Nhưng mà, nàng hai chân vừa mới cách mặt đất, liền phát hiện mình hoàn toàn không đậy còn lâm vào một chương bàn tay vô hình bên trong, bị vững vàng giam cấm. a ta nói để ngươi đi rồi sao? Đỗ Phi Vân thanh âm chuyển đến, còn mang theo một tia trêu tức ý cười, việc này là ngươi gây ra, ta làm gì muốn chạy trốn à? Thanh vệ quân nhóm là tới bắt ngươi, cũng không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phi Hồng Y quay đầu nhìn lại, Đỗ Phi Vân chính thi triển trời thần chi thủ thần thuận, đưa nàng vững vàng giam cấm không thể chạy trốn. Nghe tới Đỗ Phi Vân lời nói, nàng lập tức quá sợ hai nói, ngươi ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta giao cho bọn hắn xử trí? Ha ha, ta cho là ngươi đầu rất đần đâu, hiện tại xem ra cũng có ngẫu nhiên khai khiếu thời điểm nha. Đỗ Phi Vân cười hắc hắc, nói ra câu này để Phi Hồng Y nghiến răng nghiến lợi lời nói, chợt liền dắt uống họng hướng những cái kia nhàu tới thành vệ quân nhóm hô lớn, "Uy, các người muốn bắt Hồng Y nữ tặc Phi Hồng Y ngay ở chỗ này, mau tới a." Đỗ Phi Vân cái này một cú họng kêu là trung khí 10 phần, âm thanh chấn hoàn vũ, đoán trường phương viên trăm dặm đều có thể nghe được thanh thanh sở sở, ngay cả bốn chu sơn phong đều bị chấn một trận lay động. Quả nhiên, bốn phía những cái kia còn trong bóng tối tiềm hành, lặng lẽ lao xuống thành vệ của nhóm, nghe tới Đỗ Phi Vân tiếng hô hoán về sau, lập tức cùng nhau ngừng lại bước chân. Sau một lát, bọn hắn tự hồ là đạt được cái gì mệnh lệnh, đột nhiên ra tốc vọt tới trong khe núi đến, cũng không tiếp tục cẩn tàng hành tung cùng khí tước. Đỗ Phi Vân, người tên hốn đản vương bắt đản này, người cái này bán bạn cầu vinh đồ hèn nhát, nhuyễn đản, ta hận ngươi, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi sinh nhi tử không có, sinh nữ nhi không có meo meo. Nguyên rủa ngươi bị 100.000 đại hán thay phiên bạo quốc hoa. Xem xét khe núi Chu Vi đầy thành vệ quân, nơi này triệt để biến chật như nêm tối, chính nàng lại bị Đỗ Phi Vân giam cấm, hoàn toàn không có cơ hội đào tẩu, Phi Hồng Y lập tức phát điên, bộ phát ra từ lúc chào đời tới nay dạy đặc nhất lựa giận, khản cả giọng mắng. Đỗ Phi Vân lại không núp núc chút nào giận, đối Phi Hồng Y tiếng chửi rủa mắt điếc tai ngơ, chỉ là mỉm cười đứng tại trong bụi cỏ, một tay mang theo không thể động đậy Phi Hồng Y ấy. ánh mắt đảo qua bốn phía, trên mặt mang một vòng thần bí khó lường mỉm cười. Uy Các ngươi đều là hiến xích thành thành vệ quân a. Ta nghĩ các ngươi hẳn là tới bắt Phi Hồng ý cái này nữ tặc. Ê, hiện tại nàng đã bị ta bắt lấy, trong các ngươi ai là đầu lĩnh, đứng ra nói chuyện với ta. Trên thực tế, Đỗ Phi Vân đương nhiên biết ai là đầu lĩnh, bởi vì cái này trọn vẹn hơn ngàn cái thành vệ quân đều là mặc băng áo giáp màu xanh lam, chỉ có một cái trung niên đại hán mặc màu đen tinh xảo áo giáp, xem xét chính là cực phẩm thần khí cấp bậc bảo vật, hán chính là thành vệ quân đầu lĩnh đội trưởng. Kia thành vệ quân đội trưởng, để thuộc hạ gần ngàn người túm lại tiểu sân nào toàn lực đề phòng, lại cũng không hành động thiếu suy nghĩ, lộ ra rất là cẩn thận. Nghe tới Đô Phi Vân lời nói, thành vệ quân đội trưởng nhíu mày trầm tư một lát, do xét Đô Phi Vân cùng Phi Hồng Y hai người một hồi lâu, tựa hồn là tại suy tư quan hệ của hai người, chợt mới dậm chân đi lên phía trước, ngữ khí uy nghiêm mà miệng. "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng hai người các ngươi diễn kịch liền có thể trốn qua một kiếp, lúc ấy ở cửa thành, các huynh đệ của ta tận mắt nhìn thấy Phi Hồng Y thanh bạo vật giao đưa cho ngươi, hai người các ngươi chính là cùng một bọn." "Tiểu tử" thất thời liền tranh thủ thời gian giao ra bảo vật, đại gia ta một cao hứng có lẽ sẽ để ngươi chết thống khoái điểm. A, bảo vật? Bảo vật gì a? Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì a. Đỗ Phi Vân lộ ra một bộ nghi hoặc vẻ mặt kinh ngạc, một bên Phi Hồng Y cũng đỉnh chỉ chửi mắng, lắng nghe hai người đối thoại. Thành vệ quân đội trưởng nhìn Đỗ Phi Vân giả bộ hồ đồ, lập tức lông mày nhíu lại, trong mắt hàn quang lóe lên, chấm giọng quát, các huynh đệ, bên trên cho ta thanh hai cái này đạo tặc đều bắt lại. Lập tức, hơn ngàn cái thành vệ quân nghe lệnh động cùng nhau nắm lấy thần khí binh khí, thi triển ra cường đại thần thuật, hướng Đỗ Phi Vân cùng Phi Hồng Y công tới. Giờ khắc này, một mực ở vào nổi giận bên trong chửi mắng không nghỉ Phi Hồng Y, đi đột nhiên lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cười to, chỉ vào Đỗ Phi Vân cưỡi ngửa tới ngựa lui, ha Đỗ Phi Vân a Đỗ Phi Vân, ngươi mẹ nó thật là sống nên a. Ngươi cho rằng ngươi bán ta liền có thể chạy trốn sao? Hiện tại ngươi cũng muốn chết rồi, chúng ta muốn trùng phoi u minh, ngươi nhất định rất vui vẻ đi. Phi Hồng Y tâm tình vào giờ khắc này, thật là thống khoái đến cực điểm. Mặc dù nàng biết mình hôm nay không sống được, thế nhưng là có Đô Phi Vân trốn cùng, nàng cảm thấy 10 điểm hạ dợ. Nàng tin tưởng, tự cho là thông minh Đô Phi Vân, giờ phút này nhất định sẽ ảo náo và phân, khóc ròng ròng, nói không chừng sẽ không đúng quỷ gối thành vệ quân trước mặt cầu xin tha thứ. Đến lúc đó, nàng lại có thể không chút kiêng kỵ chế rêu Đô Phi Vân một phen. Có thể tại trước khi chết, nhìn thấy cái này một mực ước hiếp nàng hôn đảm nhất nhu nhược chật vật một mặt, còn có thể có hắn vì chính mình trốn cùng, Phi Hồng ít cảm thấy cũng đáng. Nhưng mà nàng lại thất vọng Nàng lòng tràn đầy mong đợi coi là Đỗ Phi Vân sẽ quá sợ hãi, thế nhưng là, nàng nhìn về phía Đỗ Phi Vân lúc, lại phát hiện trên mặt hắn không có chút nào bất an, có chỉ là một mảnh tự tin, cùng âm mưu được như ý cười lệnh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Đỗ Phi Vân còn có hậu chiêu? Một khắc này, Phi Hồng Y tựa hồ đống nhiên minh bạch cái gì? Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Bằng, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 765, ngươi sẽ không lấy thân báo đạo A Trong chớp mắt ấy, cả đám dưới bầu trời đêm, khắp thiên thần thuật qua hoa, đem Đỗ Phi Vân thân ảnh chiếu giỏi. Hắn tuấn lãng trên mặt, treo một màn kia tự tin mỉm cười, để gần trong gang Tốc Phi Hồng Y, đi, nhìn hết sức rõ ràng. Một khắc này, chẳng biết tại sao, Phi Hồng Y tiếng lòng trong lúc đó bị kích thích. Nếu như không phải hắn gia hỏa này rất đáng hận, quá hèn hạ vô sỉ, Phi Hồng Y đều không thể không thừa nhận, hắn hình dạng khí chất thật là nhìn dặm trọn một tuấn ngạn, mà lại hắn tự tin mỉm cười lúc kia đã tính trước bộ dáng. đối bất kỳ một cái nào nữ nhập, đều có lớn lao lực hấp dẫn. Thanh vệ quân đội trưởng cũng là thiên thần hậu kỳ cường giả, Đỗ Phi Vân biểu tình biến hóa cùng phản ứng, hắn đương nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Một khắc này, hắn cũng đột nhiên cảm thấy nhịp tim lọt mất nửa nhịp, trong lòng lẩn ẩn cảm thấy bất an, thế nhưng là hắn lại không cách nào phòng đoán đến, cố này không hiểu thấu bất an, rốt cuộc bắt nguồn từ cái gì? Chúng ta có hơn ngàn cái thiên thần cảnh giới huynh đệ, chỉ cần tiểu tử này không phải thần vương cự đầu, hắn liền nhất định sẽ chết. Có lẽ là vì vớt lên trong lòng rung động cùng không hiểu thấu xuất hiện cảm giác bất an cảm giác. Thành vệ quân đội trưởng ở trong lòng dạ này lầm bẩm, an ủi mình, cho mình ra tăng lòng tin. Nhưng mà, thẳng đến 1 phần trăm sát na về sau, mấy ngàn đạo thần thuật quang hoa giáng lâm, đem Đô Phi Vân hoàn toàn bao phủ một khắc này, thành vệ quân đội trưởng mới phát hiện hắn sai, mà lại sai phi thường không hợp thói thượng. Đột nhiên xuất hiện chẳng cảnh, để hắn kìm lòng không đặng trừng lớn hai mắt, lộ ra gặp quỷ không thể tin biểu lộ. Chỉ gặp, mấy ngàn nói uy lực hạo đã thần thuật, toàn bộ hội tụ tại Đô Phi Vân bốn phía, hung hăng hướng hắn công tới. Mà hắn y nguyên an tĩnh đứng tại bụi cỏ bên trên. Mặt mỉm cười, đã tính trước. Khi công kích sắp lâm thể một khắc này, hắn mới không chút hoang mang nâng tay phải lên, dơ cao lên đỉnh đầu. Vô số nhập đôi nhìn thấy, tại trong lòng bàn tay của hắn, có một tôn màu đen dược đỉnh, nhìn qua phi thường cổ phác, tăng thường, có thuộc về thời đại thái cổ đặc lưu nặng nghề khí tước. Kia đen sắc dược đỉnh bị hắn nâng lên đỉnh đầu, mặc dù chỉ có một thước lớn nhỏ, lại tàn mát ra vạn trượng đen thui đen như mực quanh hoa, kia là một mảnh giống như vòng xoáy, có thể thôn phệ bất kỳ vật gì, bao quát quang minh cũng không thể may mắn thoát khỏi hắc chi quang. Thuần túy hắc ám. Mấy ngàn nói uy lực can nhập, uy danh hạo đã thần thuật, tại thời khắc này, tất cả đều không bị khống chế trở hướng phương hướng, biến lung lay sắp đổ, sau đó giống như mệt mỏi chim về rừng, tất cả đều chui tiến vào kia đen sắc dược đỉnh phát ra vòng xoáy màu đen bên trong. Biến mất. Hơn ngàn cái thiên thần cảnh giới cương dạ, liên thủ phát ra mấy ngàn đạo thần thuật công kích, cứ như vậy hư không tiêu thất. Hoặc là nói, cái này mấy ngàn đạo thần thuật công kích, tất cả đều bị kia đen sắc dược đỉnh phát ra vòng xoáy nuốt chửng lấy, ngay cả một điểm thần lực khí tức một tia thần thuật quang hoa đều không thể còn lại. Dứt. Toàn trung nhập, lập tức đều ngây người, chẳng những là kia hơn ngàn cái thành vệ quân, thành vệ quân đội trưởng cũng tại thời khắc này trận mắt hốt hồn, mặt mũi tràn đầy tai, nhưng nhìn qua hắn, cùng trong tay hắn tồn kia màu đen dự đỉnh. Đó là vật gì? Kia mẹ nhà hắn là vương phẩm thần khí sao? Trong chớp mắt ấy, thành vệ quân đội trưởng trong lúc đó minh bạch, lúc trước hắn bất an cùng sao động, bắt nguồn từ nơi nào? Không sai, chính là cái kia màu đen dự đỉnh. Hắn nghĩ không ra, rốt cuộc như thế nào cường đại thần khí mới có thể một chiêu thôn phệ mấy ngàn đạo thần thuật công kích, tựa hồ trừ thần vương cường giả luyện chế vương phẩm thần khí, hắn lại cũng nghĩ không ra nguyên nhân khác. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn nảy sinh ý, nồng đậm e ngại nháy mắt tràn ngập hán tâm, để hắn chiến ý như băng tuyết tăng dã, không còn có mảy may ham chiến ý tứ, vô ý thức liền hướng thuộc trên giới ngàn cái thành vệ quân nhón quát, lui, rút lui. Làm thành vệ quân đội trưởng, hắn có viễn siêu cái khác thần tộc kiến thức, hắn phi thường rõ ràng một kiện vương phẩm thần khí ý vị như thế nào. Kia mang ý nghĩa chỉ cần có cái này vương phẩm thần khí tồn tại, bọn hắn ở đây hơn ngàn cái cường giả, đều cầm Đỗ Phi Vân không có biện pháp. Thậm chí, Đỗ Phi Vân còn có thể ỷ vào vương phẩm thần khí che chở, đem bọn hắn thành vệ quân chém giết gần nửa. Nhưng là, mặc dù hắn hạ lệnh để mọi người rút lui, lại thì đã trễ. Khe núi bốn phía đột nhiên sáng lên vô số đạo kim quang, kia thuần túy mà nồng đậm kim quang, nháy mắt liền đem toàn bộ khe núi chiếu sáng, hình thành một đạo màu vàng lồng ánh sáng, đem khe núi đều hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Ở đây mọi người, đều là thiên thần cường giả Bọn hắn đối kim quang này khí tức đều rất quen thuộc, bởi vì cái này rõ ràng là tín ngưỡng lực. Ngay sau đó, tại mọi người còn tại rung động, không thể tin, e ngại bằng hoàng, không biết làm sao thời điểm, tôn kia màu đen dược đỉnh trong lúc đó tách ra vạn trượng kim quang, một nói cánh cửa và óng đột nhiên mở ra, từ trong đó nối đuôi nhau mà ra hơn ngàn cái thần tộc. Những này thần tộc cũng không cường đại, tuyệt đại đa số đều chỉ có ma thần cảnh giới thực lực thôi, trong đó chỉ có hơn 20 cái thiên thần cảnh giới cường giả. Nhưng là, thấy cảnh này, ở đây thành vệ của nhóm Lạ như cũng là phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, ra đầu thẳng bước lên khí lạnh. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, cái này hơn ngàn cái thần tộc toàn thân đều tắm rửa lấy kim sắc tín ngưỡng lực, nét mặt của bọn hắn cuồng nhiệt mà thành kính, đó chính là tín đồ bộ dáng. Nói cách khác, trước mặt nam tử tóc trắng này, có hơn ngàn cái ma thần cảnh giới thần tộc cùng hơn 20 cái thiên thần cảnh giới cường giả làm tín đồ. Cái này đại biểu cho cái gì? Tất cả nhập trong lòng lập tức liền có đáp án. Tiểu tử, ngươi nghĩ đuổi tận giết tuyệt sao? Thanh vệ quân đội trưởng đã là đầy ngập tuyệt vọng. Hắn đã dự liệu được bại vong, bởi vì hắn thật sâu biết vương phẩm thần khí cường đại, cũng biết một cái có được thiên thần cường giả làm tín độ nhập sẽ là như thế nào cường hãn. Ha ha, ta cũng là không có cách nào, ta chỉ muốn lặng yên tại mãng tinh hải bên trong thám hiểm tầm bảo mà thôi, là các ngươi đổi theo không thả, không phải muốn làm phiền ta thanh tịnh. Cho nên, ta chỉ có thể đem các ngươi tất cả đều lưu tại nơi này, bởi vì ta không muốn tiếp tục bị các ngươi vô cùng vô tận truy sát mà quay rối hào hứng. Không có cách, ta cũng là bị buộc. Đỗ Phi Vân khẽ cười khổ một phen. Biểu tình kia bộ dáng kia giọng nói kia quả thực là rất thật tới cực điểm tựa hồ thật là bị buộc bất đắc dĩ mới làm như thế thế nhưng là ai đều không phải người ngu mặc kệ là Phi Hồng y hay là thành vệ quân đội trưởng không có nhập sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của Hán nhất là Phi Hồng y lúc này sớm đã quên đi lên tiếng nhìn qua đô phi Vân suy nghĩ xuất thần trong lòng đã sớm bị rung động đến mức độ không còn gì hơn cái này cũng không thể trách nàng tâm trí không kiên định muốn trách cũng chỉ có thể trách đô phi Vân trước sau chuyển biến quá lớn trước một khắc còn muốn bán nàng một mình cầu sinh mà giờ khắc này lại uy vũ đến bạo, một cái nhập muốn ngàn rơi hơn ngàn cái thành vệ quân. Phi Hồng Y biết, vừa vào ngàn rơi hơn ngàn cái thiên thần cường giả, loại này hành động vĩ đại ở tại thần giới vô tận thời đại trong lịch sử, cây vốn chưa từng xuất hiện bao nhiêu lần. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện kia mấy lần, hung thủ cũng đều là thần vương cự đầu. Tiểu tử, ta thừa nhận chúng ta đánh giá thấp thực lực của ngươi cùng ác chủ bài. Nhưng là, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt cũng là si tâm vọng tưởng, chúng ta cái này 1000 cái huynh đệ, nếu là liều chết phản kích, ngươi không chết cũng muốn trọng thương. Mà lại, ngươi muốn cùng toàn bộ hiến xích thành là được sao? Lấy hiến xích thành nội tình cùng thực lực, cường đại đến ngươi không thể tưởng tượng, ngươi như dám làm như thế, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, coi như ngươi chạy trốn tới thần giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Thấy Đỗ Phi vẫn quyết tâm muốn đem cái này tiến lên thành vệ quân lưu lại, hắn hơn ngàn cái các tín đồ, cũng súm lại tại khe núi bốn phía, đối thành vệ quân nhóm nhìn chằm chằm, thành vệ quân đội trưởng cũng biết đây là đến sinh tử tổn vòng trong lúc nguy cấp. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn mở miệng đe dọa. Kiếm gia hiến sích thành đến để Đỗ Phi Vân có kiên kỵ, chí ít có thể tạm hoan thế cục. Nhưng là, hắn lần nữa sai, sai phi thường không hợp thói thượng, phi thường buồn cười. Bởi vì, hắn căn bản không hiểu rõ Đỗ Phi Vân tỉ tính tính cách, đến cỡ nào không cách nào vô thiên. Ân, ngươi nói đúng, hiến sích thành rất cường đại, ta đích sắc không thể chơi vào. Nhưng là rất đáng tiếc, ta coi như bị ngàn rơi đó cũng là về sau sự tình, các ngươi là khẳng định không nhìn thấy, hiện tại muốn chết chính là bọn ngươi. Còn có, ta ghét nhất đừng nhập uy ta. Nhất là muốn giết ta lại không có thể được xính, còn dám uy hiếp ta, vậy thì càng đáng chết. Đương nhiên, ta là phi thường thiện lương công nhân tử, một lần đổ sát hơn ngàn nhập loại này hung tàn sự tình, ta là làm không được. Cho nên, ta quyết định tha thứ tính mạng của các ngươi, cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới, một lần nữa làm nhập cơ hội, để các ngươi cố gắng rửa sạch một chút tội ác của mình cùng hối tinh. Tới đi, các hài tử của ta, vĩ đại thần chủ tại hướng các ngươi vẫy gọi, ta cần muốn các ngươi phục thị, đi theo ta, tín ngưỡng ta, các ngươi đem sẽ có được giải thoát. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân, tràn ngập buồn thiên mẫn nhập, ôn hòa hiền hòa khí chất cùng biểu lộ, nhìn qua cực giống phổ cứu thế nhập chúa cứu thế, hình tượng quả thực quang huy tới cực điểm. Nhưng là, tại kia hơn ngàn cái thành vệ quân trong mắt, hán bộ dáng này, lại so kia đến từ cựu u ma ngục lấy mạng ma thần càng khủng bố hơn, so tu la cùng hết ma đều còn đáng sợ hơn. Theo Đỗ Phi Vân thoại âm rơi xuống, màu đen dược đỉnh đột nhiên tách ra nồng đậm tới cực điểm kim quang, kia là dốc hết bắt cực thế giới ức vạn vạn sinh linh tín ngưỡng lực, toàn bộ phóng xuất ra Trung hàng hướng lên trên ngàn cái thành vệ quân trấn áp xuống dưới. Cùng lúc đó, hắn hơn ngàn cái các tín đồ cũng giao nhau cùng nhiệt nhào về phía thành vệ quân nhập bảy, thi triển ra cường hãn nhất ác chủ bài thần thuật. Lúc này thành vệ quân nhóm chính là trong ngoài gian nan khổ cực thời khắc, một bên phải thừa nhận kia minh ngông bảng bạc tín ngưỡng lực trấn áp, còn vừa phải thừa nhận rất nhiều các tín đồ vây công, có thể nói là khổ không thể tả, khổ bức tới cực điểm. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, kia hơn ngàn cái thành vệ quân nhóm liền không kiên trì nổi, nhao nhao lộ ra mê mang cùng tự trách biểu lộ. Thần tri đã không còn thanh tỉnh, từ từ muốn bị tín ngưỡng lực độ hóa. Duy chỉ có thành vệ quân đội trưởng cùng mấy vị tiểu đầu mục, thực lực tương đối kha mạnh, đã tới thiên thần hậu kỳ cảnh giới, còn có thể miễn cưỡng trèo chống một chút. Lúc này, Đỗ Phi Vân lần nữa một tiếng quát nhẹ, trong thức hải từ tín ngưỡng lực ngừng tụ kim sắc tiểu nhập đột nhiên vận chuyển, tỏa ra càng thêm mênh mông tín ngưỡng lực, hung hăng hướng thành vệ quân nhóm chấn áp tới. Lập tức, hơn ngàn cái thành vệ quân nhóm nhao nhao không kiên trì nổi, vẻ mặt lập tức lâm vào ngây ngô bên trong. Keng, keng, keng. Một thanh có một thanh thần binh lợi khí bị ném vứt bỏ trên mặt đất, cái này đến cái khác thành vệ của nhóm, nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay, vẻ mặt thành kính mà cung kính thế quỳ dưới đất, mặt mũi tràn đầy hối náy cùng chân thành hướng Đô Phi Vân kêu gọi nói: "Tôn kính thần chủ đại nhân, tạ ơn ngài chỉ điểm cùng độ hóa, để chúng ta biết mình sâu nặng tội nghiệp, cảm tạ ngài cho chúng ta thu hoạch được tân sinh, một lần nữa làm nhập cơ hội. Từ nay về sau, chúng ta chính là thần chủ đại nhân ngài tọa hạ thành tín nhất tín đồ." Tức thời ở giữa, hơn ngàn cái thành vệ quân nhao nhao bị độ hóa, đều biến thành Đồ Phi Vân tín đồ. Thành vệ quân đội trưởng cùng mấy cường giả, cũng kiên trì vẹn vẹn không đủ 10 hơi thời gian, liền bị càng thêm bành trướng cường đại tín ngưỡng lực, cho trực tiếp độ hóa thành tín đồ, cùng cái khắc thành vệ quân cũng không có gì khác biệt. Làm xong đây hết thảy, Đồ Phi Vân mới lộ ra ôn hòa hài lòng tiêu dung, vung tay khẽ vây, khắp thiên kim quang liền bọc lấy trong khe núi tất cả tín đồ, đều trở lại viêm đế đỉnh bên trong. Lúc này, trong khe núi mới rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, Đồ Vân không uổng phí một đao một súng, không gặp một giọt máu tươi liền đem hơn ngàn cái thành vệ quân toàn bộ giải quyết. Toàn bộ quá trình, Phi Hồng Y đều hoàn toàn nhìn ở trong mắt, lúc này nàng sớm đã khiếp sợ trận mắt hốt hoồm, á khẩu không trả lời được, miệng lầm bầm độc lên, lại nói không nên lời một câu. Thằng đến trong khe núi lần nữa lâm vào hắc ám, nàng phát giác mình sớm đã khôi phục tự do lúc, mới ánh mắt cổ quái nhìn qua Đỗ Phi Vân, lắp bắp nói, "Ngươi là cố ý đúng không? Ngươi cố ý giả vợ như muốn bán ta, chính là vì dẫn thành vệ quân nhóm mắc lửa, ngươi tốt một hốt gọn đúng không?" "Không sai, Phi Hồng Y coi như có ngu đi nữa." Giờ này khắc này cũng hoàn toàn minh bạch Đỗ Phi Vân ý đồ. Trước đó nàng còn tưởng rằng Đỗ Phi Vân là cái gan tiểu sợ chết nhũn nhàn, vì cầu sinh mà bán nàng, bây giờ suy nghĩ một chút nàng cảm thấy mình thật sự là ngốc tới cơ điểm, lấy Đỗ Phi Vân cuồng vọng như vậy tự tin tính cách, như thế nào lại hướng thành vệ quân thỏa hiệp. Đây hết thảy đều là Đỗ Phi Vân âm mưu. Hắn là vì mau chóng giải quyết những thành vệ quân này, mới mở miệng hô lên Phi Hồng Ý ở đây lời nói, vì chính là để thành vệ quân nhóm nhanh chóng tìm đến sơn cốc này. Mà sơn cốc bốn phía Sớm đã bị Đỗ Phi Vân bày ra trận pháp cảm ấy. Từ phát hiện thành vệ quân hành tung bắt đầu, Đỗ Phi Vân liền đã lựa chọn diệt đi đối phương, mà không phải thỏa hiệp cùng đầu hàng. Từ ban đầu, hắn liền bắt đầu tinh vi mưu đồ, mà bắt lấy nàng dẫn tới thành vệ quân nhóm, cũng chỉ là hắn trong kế hoạch trọng yếu một bước. Hiện tại, Phi Hồng Y hoàn toàn minh bạch đây hết thảy, đều là Đỗ Phi Vânưu kế, nàng lập tức vô so tự trách cùng hổ thẹn. Vừa rồi, nàng còn đang chửi mắng Đỗ Phi Vân là cái lấn yếu sợ mạnh đồ hèn nhát, hiện tại xem ra chân chính gan tiểu nhũ nhược chính là nàng. Bởi vì đối mặt thành vệ quân các cường giả, nàng chỉ biết chạy trốn, mà Đỗ Phi Vân lựa chọn lấy mưu kế tiêu diệt đối phương, đây là trên bản chất chiến lệnh. "Ân, không nghĩ tới ngươi cô nàng ngốc này cũng có khai khiếu thời điểm." Đỗ Phi Vân vừa mới đem Viêm Đế đỉnh tu lại, liền thấy Phi Hồng Y chính đứng ở bên cạnh hắn, giống người hiếu kỳ cục cưng đồng dạng đánh giá hắn, phảng phất muốn đem hắn xem thấu, lại nghe được nàng kia liên tiếp đặt câu hỏi, liền cười đưa tay gõ gõ chán của nàng. Hôn đản, người tên sắc lang này, ngươi cạnh dám sở lão nương cái chán. Mới vừa rồi còn lòng tràn đầy tự trách Phi Hồng Y dễ, lập tức một tay sở lấy trán của mình tóc cắt ngang chán, một đôi vũ mị mắt phượng hung hăng trừng mắt Đô Phi Vân, một bộ muốn liều mạng tư thế. Ai, ngốc niu chính là ngốc niu, gọi là tóc cắt ngang chán. Đô Phi Vân cười lắc đầu, liền lại cất bước hướng bên ngoài sơn cốc đi đến Phi Hồng ý cũng liền bận bịu đi theo phía sau hắn. Cô nàng, hiện tại biết ca lợi hại đi. Yên tâm, khoảng thời gian này ngươi liền đi theo ca bên người, ca cam đoan hiến xích thành bắt ngươi không có cách nào. Ừ, cảm ơn Ngươi Phi Hồng Y yên lặng gật đầu, nhỏ giọng nói một câu, thử, xem ở ngươi coi như thông minh, coi như bà khí phân thượng, lao nương liền không so đo với ngươi chuyện trước kia. Cô nàng, có hay không cảm thấy ca vừa rồi đặc biệt anh Minh thần võ, đặc biệt bà khí, đặc biệt có chua cứu thế khí chết? Ơn, tựa như là có chút. Phi Hồng Y trung thực gật đầu, cái này đương nhiên là, phóng nhãn toàn bộ thần giới, cũng không có mấy cái nhập có thể làm đến Đô Phi vân phách lối như vậy, lập tức liền thanh hơn ngàn cái thành vệ quân cho hợp nhất thành tín đồ Đây là vào chỗ chết đắc tội hiến xích thành chủ A. Lại nói, ta bỏ công như vậy cứu ngươi, thay ngươi giải quyết kiểu ra, cô nàng ngươi có phải hay không đặc biệt cảm động? Ơn, cảm ơn ngươi, lần này là thật lòng. Mặc dù ngươi ra hỏa này rất chẳng ghét, nhưng là ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là cái hảo hán, ta phi hồng ý trong lòng bội phục ngươi. Hiện tại, Lão Nương nhìn ngươi thuận mắt nhiều, thậm chí có chút thưởng thức ngươi. A. Thần mã, cô nàng ngươi sẽ không phải là cảm động muốn lấy thân báo đạo A. lập tức Đỗ phi vân lình quay người Một mặt đề phòng nhìn qua Phi Hồng Y đi mặt mũi tràn đầy cảnh giác biểu lộ, hai tay ôm trước ngực làm ra đề phòng bộ dáng giống như Phi Hồng Y muốn Phi lệ hắn như vậy. A. A. A. Đỗ Phi vân người đi chết ta Trầm mặt một lát, trong sơn cốc lập tức buộc phát ra Phi Hồng Y tiếng giống giận dữ. Đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Bằng, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 766, Bích Thủy Hàn Đẩm. Đối với đô phi vân loại này không đà kích người không thoải mái từ cơ ra hỏa, phi hồng ý biểu thị tương đương kinh bỉ. Người một cái đại lao ra, đáng giá cùng ta một cái tiểu nữ tử tính toán chi ly sao. Ta không phải liền là tại hiến đỏ cửa thành hấu người một thanh A. Về phần dạng này một mực nói móc, đà kích, khiêu khích, trêu chọc ta sao. Rất hiển nhiên, tại vừa rồi ngắn ngủi đối đô phi vân ấn tượng đổi mới về sau, phi hồng ý quả quyết đem đoạn này ký ức lao đi, đối đô phi vân bất mãn cùng phẫn ất lần nữa lên cao đến một cái độ cao mới Bởi vì gia hỏa này thực tế rất đáng hận, căn bản cũng không có cầm nàng làm bằng hưu đối đãi, nàng cho gặp chính là tù binh cùng người hầu đãi ngộ. Cô nàng, ta đói, ngươi đi tìm một chút ăn trở về a. Cô nàng, ta rất khát, ngươi nhanh làm điểm thần thủy đến uống. À, bên kia có vẻ như hoa cỏ tươi tốt a, cô nàng ngươi đi xem một chút có hay không dược liệu quý giá. Như là loại này lời nói, tại ba ngày này thời gian bên trong, không ngừng mà từ Đỗ Phi Vân miệng bên trong xuất hiện, hắn không ngừng mà sai sử Phi Hồng Y làm cái này làm cái kia. Vân Ngươi cái này tên hỗn đảng, lão nương mấy trăm ngàn năm chưa ăn qua cơm không uống qua nước, ngươi bây giờ phải giống như phạm nhân đồng dạng ăn cơm uống nước, ngươi đến cùng là nghị cưu loại nào? Quả thật, Phi Hồng Y dạng này nổi giận, hướng Đỗ Phi Vân gầm thét, là có lý do. Dù sao, trừ phạm người bên ngoài, ngay cả vừa mới đạt tới tích cốc thế gian tu sĩ cũng sẽ không ăn cơm uống nước. Cho nên nàng nhưng dùng tuyệt đối khẳng định, Đỗ Phi Vân chính là cố ý tiêu khiển nàng. Thế nhưng là, kết cục là rất khiến Phi Hồng Y bất đắc dĩ, Đỗ Phi Vân hoàn toàn là làm theo ý mình. Không có chút nào đỉnh chỉ tiếp tục tiêu khiển nàng. Mà nàng hiện tại lại là thân bất do kỷ, không thể không tuân theo Đỗ Phi Vân phân phó. Thế là, rời đi khe núi về sau 3 ngày hôm nay ban đêm, hai người tại một chỗ Đại Tuyết Sơn chân núi lúc nghỉ ngơi, Phi Hồng Y trải qua thận trọng cân nhắc về sau quyết định cùng Đỗ Phi Vân ngả bài, thành thật với nhau thảo luận một chút liên quan tới nàng hành động tự do vấn đề. Đỗ Phi Vân, ta cảm thấy chúng ta cần thiết hảo hảo tâm sự. Cho chuyện cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng? Tuần Tiện nghiên cứu thảo luận một chút nhân thân huyền bí. "Hách bất quá rất xin lỗi, những này ta chỉ cùng ta các lao bà trò chuyện." Đỗ Phi Vân ngay tại đống lửa chạy trước, dùng cực phẩm thần khí bảo kiếm mặc một con thần thú hương heo, thanh thịt nướng thơm ngào ngạt, cũng không đầu chính là một trận bi chuyện. Phi Hồng Y chớp mắt, đối Đỗ Đố Phi Vân lời nói biểu thị tương đương kinh bỉ, nàng đương nhiên nghe được trong lời nói nghiếc khác. Đương nhiên nàng loại này vũ mị gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ, liền ngay cả mắt trợn trắng thời điểm cũng là phong tình vạn chủng, đáng tiếc Đỗ Vân lại không thấy được, có lẽ hắn căn bản liền không quan tâm. Đỗ Phi Vân, nói thật, ngay từ đầu ta phi thường chán ghét ngươi, cũng rất hận ngươi. Nhưng là hiện tại ta phát hiện, kỳ thật ngươi cũng không phải ghê tẩm như vậy chí ít ta biết ngươi là có đảm đường chính nhân quân tử, mặc dù ngươi luôn luôn miệng ba hoa nói chút lưu manh lời nói, nhưng là mấy ngày nay ngươi đối ta chưa bao giờ có vượt qua cử động tròn nên ta xác định phán đoán của ta không sai. Phi Hồng Y đã nghĩ kỹ, đêm nay muốn hoàn toàn cùng Đỗ Phi Vân ngả bài, hảo hảo tâm sự, coi như hắn hổ ngôn loạn ngữ, nàng cũng phải nhịn ở, nhất định phải khắc chế, sau đó đem những vấn đề này giải quyết hết. Đừng, ngươi nhưng 10 triệu đừng nói như vậy. Đỗ Phi vân vội vàng quay đầu, sắc mặt cổ quái nhìn qua nàng, dường như cảnh cáo nói, ngươi còn tiếp tục chán ghét ta đi ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Ngươi nhìn ta tam thê tứ thiếp còn có đông đảo hồng nhan tri kỷ, nên minh bạch ta đối mị nữ sức chống cự rất yếu. Mấu chốt nhất chính là, ngươi lời nói mới rồi để ta không thể không hoài nghi, ngươi có phải hay không chậm dai bắt đầu yêu ta rồi. hoa nếu quả thật là như vậy kia thật là quá bất hạnh. Ta là cái rất tác liệt, rất tùy tâm sở người Mà lại ta đối với ngươi không có hứng thú, cho nên ngươi hay là hết hy vọng đi, mấu chốt nhất chính là, ca đã có lão bà, ngươi tới chậc à. Ngươi? Phi Hồng Y lập tức trong lòng một cố vô danh lửa cháy, trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng sinh khí đỏ ửng, đầy đặn bộ ngực cao vút, lại bắt đầu kịch liệt phập phồng, hiển nhiên bị Đỗ Phi Vân chẳng biết xấu hổ lời nói tức giận đến không nhẹ. Hô. Hồ. Phi Hồng Y quyết định không thể tự loạn trợ cước, 10 triệu không thể bị hắn dăm ba câu bốc lên lửa giận, bằng không thật vất vả hạ quyết tâm đàm phán liền lại muốn bởi vì phẫn nộ mà sớm sinh non. Thế là, Phi Hồng Y trầm mặt một hồi, ép buộc mình lạnh nhẫn tĩnh. "Đỗ Phi Vân, hiện tại ta đã không hẳn người, mà lại ta đã đáp ứng người, cùng ngươi đi tìm những dược liệu kia. Cho nên, ta cũng thực tình hy vọng, ngươi có thể coi ta là làm bằng hữu bình thường đối đãi, chứ ít ngươi không muốn tổng là dùng võ lực khi dễ ta, buộc ta đi làm những cái kia không có chút ý nghĩa nào vặt. Ta cảm thấy, ngươi là đại nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam tử hán, ngươi ứng sẽ không phải bụng dạ hẹp hòi, còn vì giận ta mà cố ý tiêu khiển ta." Thuống chi, một đại nam nhân, tổng là dùng võ lực khi dễ ta cái này nhược nữ tử, ta cảm thấy đây là kiện không tốt đẹp lắm sự tình, này sẽ làm bẩn ngươi anh danh. Khó được nhìn thấy Phi Hồng Y lánh tĩnh như vậy, trật tự rõ ràng sắp xuất hiện nhiều như vậy lời trong lòng, Đỗ Phi Vân cũng là ngần người, người, mỉm cười nhìn qua Phi Hồng Y do xét một trận mới bỗng nhiên mỉm cười, lại túi đầu tiếp lấy thịt nướng, hướng hờ nói, nguyên lai ngươi là muốn cùng ta kết giao bằng hưu à, ai, muốn cùng ta kết giao bằng hưu thì cứ nói thẳng đi, làm gì tìm nhiều lý do như vậy đâu Mặt khác có một vấn đề ta muốn ốn nắn một chút, ta để ngươi làm sự tình tuyệt không phải tiêu khiển ngươi, cũng không phải chuyện không có ý nghĩa, về phần những sự tình này như thế nào trọng yếu, về sau ngươi sẽ minh bạch. Trọng yếu nhất chính là, bên cạnh ta chỉ có ngươi những chuyện này ngươi không đi làm, chẳng lẽ còn muốn để ta tự mình đi làm sao? Ngươi đã nói muốn cùng ta kết giao bằng hữu vậy thì tốt, làm bằng hưu chẳng lẽ ngươi ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng không nguyện ý giúp ta làm? Đỗ Phi Vân một phen hỏi lại, lập tức để Phi Hồng Y trận mắt há hốc mồm mà tại nguyên chỗ Thật lâu đều á khẩu không trả lời được, muốn phản bác lại không thể nào nói lên. Đợi nàng nhìn thấy Đô Phi Vân túi đầu thịt nướng lúc, khỏe môi nết lên một màn kia rào hoạt ý cầy lúc, lập tức minh mạch, Đô Phi Vân lại đang khi dễ nàng, tiêu khiển. A! A! A! Đô Phi Vân ngươi cái này tên hôn đảng, ngươi không có phong độ, ngươi không phải ra môn, ngươi chính là cái tiểu nhân. Cơm ép nhẫn lâu như vậy, Phi Hồng Y lửa giận rốt cục không thể át chế bạo phát đi ra. Lao nương dù sao cũng là tụ nghĩa minh 100.000 huynh một đại ngàn hu Tại Yến Sích thành xung quanh cũng là số một nổi tiếng nhân vật. Dù nói thế nào lão nương cũng là thế lực lớn đầu lĩnh, thân phận gì chờ tôn quý, ngươi vậy mà để lão nương cho ngươi làm người hầu, đi làm những cái kia vụn vặt sự tình, ngươi cái này hỗn đản hiểu không hiểu cái gì gọi thương hương tiếng ngọc. Ngươi cái này hỗn đản liền không thể cho Láo nương lưu chút mặt mũi sao? Ngươi cái này. Phi Hồng Y ngồi tại trên mặt tuyết, một đôi bóng ánh chân nhỏ bởi vì kích động mà đá đạn lấy tóe lên một đám bông tuyết. Nàng chính đang lớn tiếng lên án lấy Đỗ Phi vân tội ác, chợt phát ra một đạo hắc ảnh đánh tới lấy tốc độ cực nhanh đánh trúng nàng. Sau đó, nàng kia đỏ bừng gợi cảm bờ môi liền bị một cây tiểu hương heo xương cốt chặt lại, muốn nói lời cũng im bặt mà dừng. Nàng lập tức xứng sờ tại nguyên chỗ, một hồi lâu mới phản ứng được, túi đầu xem xét, cái này căn cốt đầu rõ ràng là Đồ Phi Vân vừa rồi gần qua. Ta thao, lão nương đây là cùng hắn gián tiếp hôn sao? Hôn đàn a. Ô ô ô, ô Đồ Phi Vân ngươi cái này tên hôn đản, lão nương nụ hôn đầu tiên a. Phi Hồng Y lập tức sắc mặt đại biến bất quá lần này lại không dám giống lên tiếng, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng mắng. Nàng sợ hống, Đỗ Phi Vân lại muốn bắt xương cốt tắt lại miệng của nàng. Mà đúng lúc này, nàng nhìn thấy Đỗ Phi Vân thân ảnh loé lên, liền đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, nàng vô ý thức liền muốn né tránh, lại bị Đỗ Phi Vân trọng tay đè chặt đầu vai không thể động đậy. Xuyt. Nhỏ giọng một chút, đừng làm rộn ra quá động tinh lớn. Đỗ Phi Vân miệng, tới gần nàng kia trắng non phấn nộn cái cổ thiếp ở bên thai của nàng nói thì thầm, nhiệt khí thổi tới cổ của nàng bên trong, để lỗ thai của nàng cùng cổ đều lặng yên bỏ lên trên một tầng đỏ ửng, nhịp tim cũng khỏi tăng mấy phần. Nghe Đỗ Phi Vân thấp giọng, nói chuyện với nàng cẩn thận như vậy, Phi Hồng Y cũng cảm thấy trong đó có lẽ có ẩn tình khác. Nhưng nàng không dám quay đầu, sợ vừa nghiêng đầu liền đụng phải Đỗ Phi Vân bờ môi, cái nụ hôn đầu của nàng coi như thật không có, thế là liền túi đầu nhỏ giọng hỏi thăm, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đỗ Phi Vân gặp nàng lạnh yên tĩnh, không có đại hống đại khiếu lúc này mới hơi thoáng an tâm, đưa ra đặt tại nàng trên vai thơm tay, thấp giọng nói với nàng nói, nhìn thấy phía trước tòa kia đại tuyết sơn hùng, trên đỉnh núi có một cái ngàn trượng phương viên hàn đảm. Kia trong hàn đàm nước đều là thanh dương nước xanh, trên hàn đàm chim bay không thể độ ngỗng mao không thể phủ. Cái kia hàn đàm chính là chúng ta tìm kiếm dược liệu trạng thứ nhất, băng tinh thanh liên liền là sinh trưởng ở loại này trong hàn đàm, đợi đến tối nay giờ tí sẽ xuất hiện, mà lại sẽ chỉ xuất hiện mấy chục giây thời gian. Người nhỏ giọng một chút, đừng đem nó dọa chạy, nếu không chúng ta liền thất bại trong căn tốc, lại muốn cùng một tháng thời gian mới được. Nghe tới Đô Phi Vân nói thần ký như vậy, Phi Hồng Y lập tức là người, hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm, tại sao phải cùng một tháng đâu? Một bên buồn bực Nàng ngẩng đầu ngưỡng vọng cao Thiên, lập tức liền thấy, trên bầu trời treo một vòng trăng trọn, đem ánh trăng trong sáng tung xuống. Đêm nay là đêm trăng trọn. Lần này nàng lập tức hiểu được, loại này băng tinh thanh liên có thể là mỗi tháng đêm trăng trọn mới có thể xuất hiện, vừa nghĩ như thế nàng có minh bạch một sự kiện, khó trách Đỗ Phi Vân hôm nay mang theo nàng, Đại Tuyết Sơn phủ cận đi dạo một ngày cũng không có rời đi, nguyên lai chính là vì chờ đợi kia băng tinh thanh liên xuất hiện. Đúng, ngươi vừa rồi nếu như ta náo ra động tính liền sẽ thanh băng tinh thanh liên dọa chạy. Chẳng lẽ Kỳ băng tinh thanh liên đã thành yêu rồi. Thấy Phi Hồng Y quay đầu mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn qua hắn, nàng kia trắng nón mà tình xảo vũ mị gương mặt, ở dưới ánh trăng tản ra mê người quang trạch. Nàng tuyết trắng cổ cùng ngực lộ ra một vòng khe rãnh, giờ phút này đều hết sức mê người. Đỗ Phi Vân cái góc độ này, thậm chí có thể rõ ràng mà thấy được nàng ngực hai cái tuyết trắng đại bạch thỏ cái này khiến hắn nhịn không được có chút tiểu xấu hổ, lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, gật gật đầu nói, "Cũng có thể nói như vậy, dù sao kia băng tinh thanh liên là dược liệu bên trong cực phẩm." Liền xem như thần vương các cường giả luyện chế vương phẩm thần đan, cũng thường xuyên sẽ dùng đến. Mà nó loại này cực phẩm dược liệu, đều là thiên điệu tinh linh thai ngén mà sinh, trời sinh liền có cực cao linh tính, sinh thành thục về sau nếu như còn không bị ngắt lấy rơi, liền sẽ hóa hình thành yêu có được cực mạnh pháp lực. Ồ, vậy chúng ta muốn như thế nào mới có thể bắt lấy nó, không để nó chạy trốn A. Rốt cục muốn tìm tới loại thứ nhất dược liệu, khoảng cách đào thoát đô phi vân ma trưởng lấy được được tự do liền thêm gần. Phi Hồng Y đương nhiên cũng hy vọng Đỗ Phi Vân có thể thành công đạt được Băng Tinh Thanh Liên. Băng Tinh Thanh Liên thích vô cùng Bạch Nguyệt cỏ cùng Hoa Băng Lăng hỗn hợp lúc phát ra khí tức, đến lúc đó chúng ta thanh Bạch Nguyệt cỏ cùng Hoa Băng Lăng hỗn hợp lại mang theo trên người, liền có thể để nó dừng lại càng nhiều thời gian, chúng ta liền có thể lặng lẽ tiếp cận, đưa nó ngắt lấy rơi. Nghe tới Đỗ Phi Vân lời nói, Phi Hồng Y sắc mặt đột nhiên biến có chút cổ quái, tựa hồ có chút tiểu xấu hổ cùng ấy nãy. A, ngươi nói Bạch Nguyệt cỏ cùng Hoa Băng Lăng Có phải là hai ngày trước ngươi để ta đi hái những cái kia hoa cỏ dược liệu a? Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 fan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 767, Hàn Băng Thần Long. Trước lúc này, Phi Hồng Y vẫn luôn nhận định Đỗ Phi Vân là cố ý tiêu khiển nàng, mới có thể để nàng đi làm những cái kia nhìn qua không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tỷ Như leo đến cao vạn trượng trên đỉnh đi ngắt lấy một chút không đáng tiền dược liệu, tỷ Như chui tiến vào trong Đại Tuyết Sơn đi thu thập hoa băng lang. Thế nhưng là Thẳng đến vừa rồi, nghe tới Đỗ Phi Vân lời nói về sau, nàng lại đột nhiên phát hiện, tựa hồ nàng sai, mà lại sai rất thái quá. Đỗ Phi Vân căn bản không có cố ý tiêu khiển nàng, hắn để nàng làm đây hết thảy đều là có ý nghĩa, nàng hiểu lầm Đỗ Phi Vân. Cho nên, giờ này khắc này, Phi Hồng Y trong lòng mới sẽ như thế ấy náy cùng tự trách, thậm chí không dám nhìn tới Đỗ Phi Vân, biểu lộ cũng có chút xấu hổ. Đương nhiên, đối này trong lòng của nàng cũng là có chút oán trách, cái này tên hốn đã làm gì không sớm một chút nói rõ với ta. Nếu như hắn trực tiếp nói cho ta làm những sự tình kêu ý nghĩa, chẳng lẽ Lao Nương còn sẽ cự được sao? Như vậy, Lao Nương cũng sẽ không giống như bây giờ ấy náy nhà Bất quá những này nàng cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, chính nàng cũng không thể không thừa nhận, đây chỉ là nàng chết không nhận thua họ cách, còn tại mưu toan vì nàng tự trách cùng ấy náy rảo biện một chút mà thôi. Trong nội tâm nàng, kỳ thật sớm đã tha thứ Đô Phi Vân. Trong bất chi bất giác, trong sáng minh nguyệt đã thăng lên cao thiền, thời gian đã đi tới tử dạ lúc phân. Ban đêm gió lạnh thổi đến Đại Tuyết Sơn giới có nhau nhau dương dương đông tuyết tại tiếp tục không ngừng mà vảy xuống, lúc này Đỗ Phi Vân rốt cục mang theo Phi Hồng Y hành động. Hai người ẩn nấp khí tức, giống một đạo vô thanh vô tức hàn phong, theo lớn dưới chân núi tuyết hướng đỉnh Bích Thủy Hàn Đàm bỏ đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới đỉnh núi đầu, cách thật xa Phi Hồng Y liền thấy tòa kia phương viên ngàn trượng Hàn Đàm, trong đêm tối, trắng ngần bạch tuyết chiếu rọi, giống như một cái hình tròn màu đen điểu nhỏ, tô điểm tại trắng xóa trên núi. Hàn Đàm bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì yêu thú chim bay loại hình vật sống. Rất nhiều sinh linh căn bản không dám tới gần nơi này. Tạm thời không đề cập tới Bích thủy hàn trong đầm kia kinh khủng thôn vệ chí lực, bất kỳ cái gì sinh linh tới gần đều sẽ bị hút đi vào, nhưng liền nói Hàn Đàm bốn phía kia hơi lạnh thấu xương, cũng đủ làm cho phổ thông thiên thần cường giả đều bị đông cứng thân thể. Khoảng cách Hàn Đàm còn có vạn trượng khoảng cách, Phi Hồng Y liền kìm lòng không đặng rụt rụt tụm ánh sáng long lanh chân nhỏ, co rúm lại ôm cánh tay, sắc mặt có chút hiện thành. Kia Hàn Đàm khí tức thực tế là thái âm hàn bá đạo, ngay cả nàng cái này thiên thần hậu kỳ giả, đều có chút gánh không được run. Đỗ Phi Vân phát giác được sự khác thường của nàng, quay đầu nhìn nàng một chút, biểu lộ bình tĩnh, cũng không nói chuyện, chỉ là duỗi ra lớn tay nắm chặt nàng, kia tuyết trắng mềm mại tay nhỏ, đưa nàng nu để nắm trong lòng bàn tay, một đạo tinh thuần bàng bạc thần lực thua đưa qua. Phi Hồng Y lập tức khẽ giật mình, thân thể có chút cứng đờ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đỗ Phi Vân, ánh mắt bên trong mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi thần thái, đương nhiên, càng nhiều thì là bối rối cùng ngưỡng ngùng. Mặc dù nàng bình thường vẫn luôn là một bộ nóng bỏng nữ vương họ cách tính tình, nhưng là không có ai biết Từ nàng ký sự lên liền chưa hề có nam nhân cùng nàng như thế thân cận qua. Nhất là, Đỗ Phi Vân kia một tia thần lực cấp tốc dù tẩu toàn thân của nàng, làm trong cơ thể nàng hơi lạnh thấu xương nháy mắt bị khu trừ, cả người đều ấm áp nhiều, trong lòng cũng ấm áp. Chẳng biết tại sao, dù cho bay lượn ở trên không trung, đó lạnh thấu xương hàn phong, giờ khắc này trong lòng cung của nàng có dòng nước ấm chạy qua, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt ôn nhu rất nhiều. Chỉ là, kia làm nàng cảm thấy an nhàn cùng quyến luyến ấm áp, trong khoảnh khắc liền rời đi. Đỗ Phi Vân ấm áp đại thủ cũng buông ra nàng Như Đệ, hắn y nguyên sắc mặt bình tĩnh nhìn qua phía trước, nhìn chầm chằm trong Hàn Đàm động tĩnh, căn bản chưa từng đi nhìn Phi Hồng Y phản ứng. Một cỗ nhàn nhạt thất lạc, tràn ngập Phi Hồng Y tâm, nhưng là nàng rất nhanh liền phát giác được sự khác thường của mình, lập tức khuôn mặt bỏ lên, trong lòng thầm mắng mình không biết xấu hổ, hừ, tên ghê tởm này nhất định là cố ý lấy lòng ta, ta mới không muốn mắc nưu của hắn, kiên quyết không thể bị hắn đơn huệ nhỏ cảm động. Lúc này, Phi Hồng Y phát giác Đỗ Phi Vân đột nhiên ngừng lại, lơ lửng giữa không trung, Quân thân lấy phong tuyết chi lực che giấu hai người khí tức, cùng Hàn Đàm duy trì ngạn trượng khoảng cách, không nhúc nhích quan sát đến trong Hàn Đàm động tĩnh. Phi Hồng Y biết, thời điểm mấu chốt đến, nàng vội vàng thu Liễm tâm tư, theo Đỗ Phi vân ánh mắt, hướng trong Hàn Đàm nhìn qua. Ánh trăng trong sáng vãi xuống đến, khiến cho thân ảnh của hai người lộ ra 10 điểm tĩnh mịch, hài hòa, điểm điểmuyết lấy hào quang nhàn nhạt, nhạt. Phi Hồng Y liên tiếp Đỗ Phi vân, hai người đều là thần sắc chuyên chú nhìn qua Hàn Đàm, giờ khắc này lạ thường hòa thuận. Từ từ, xanh lục bắt ngắt mà tử tịch trong Hàn Đàm rốt cục có một tia động tính, không nhúc nhích tí nào mà nước, rốt cục hiện ra một tia gợn sóng gợn sóng, từ dưới hàn đàm mới có một cố dòng nước sông tới. Phi Hồng Y biết, đây chính là băng tinh thanh liên xuất hiện điểm báo, rất nhanh liền có thể nhìn thấy đô phi vân tha thiết ước mơ dự liệu, nàng không khỏi ngừng thở, trong lòng khẩn trương. Trong hàn đàm động tính càng lúc càng lớn, dưới mặt nước từ từ toát ra đại cổ đại cổ bắc nước, từng đạo to lớn ám lưu xuống tới, tại toàn bộ hàn đàm mặt nước quấy lên từng đạo gợn sóng cùng hơi sóng. Phi Hồng Y ngay tại cảm thấy hoặc, kia băng tinh thanh liên xuất hiện động tĩnh Sao sẽ lớn như vậy? Cái này khiến nàng cảm thấy khó hiểu, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Đỗ Phi Vân cũng là cao mày, ánh mắt nhìn chậm chằm hàn đàm mặt nước, tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Sau một khắc, trong hàn đàm ở giữa mặt nước, đột nhiên tóe lên một lớn đồng bạc nước, một cái màu băng lam to lớn thân ảnh, đột nhiên từ dưới mặt nước nổi lên, bại lộ tại ánh trăng chiếu rọi. Đỗ Phi Vân cùng Phi Hồng Y hai người nhất thời trừng lớn hai mắt, nghiêm túc chuyên chú nhìn hướng na cái cự đại thân ảnh, hai mắt đột nhiên trừng lớn lên. Chỉ gặp, tại hàn đàm trên mặt nước Hiện lộ ra một đầu dài chừng trăm trượng, lưng rộng lớn còn mang theo gai ngược to lớn yêu thú. Yêu thú kia toàn thân che kín màu băng lam tinh phiến, một cái đầu lâu rất là cực đại, đỉnh đầu mọc ra một cây đen nhánh độc rác, ở dưới ánh trăng tản ra sâu kín hàn quang. Mà lúc này, cái này hình dạng giống như cá sấu to lớn yêu thú, bình tĩnh nằm ở trên mặt nước, hưởng thụ lấy ánh trăng tắm rửa, giống như là tại phơi nguyệt lượng. Tại nó trên đỉnh đầu, còn mang một cái một trượng phương viên màu xanh biếc bong bóng, bóng bóng bên trong tràn ngập từng tia từng sợi như sương mù hơi nước. Tại hơi nước bao quạ bên trong, có một đóa xanh biếc, bóng ánh nước dát hoa sen, chính lơ lửng tại bong bóng bên trong, đóa này xanh biết hoa sen chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, dưới mặt cánh hoa lại kỳ quái mọc lên rất nhiều sợi rễ, tản ra vấy nghánh quang hoa. Bong bóng bên trong những cái kia như hơi nước màu xanh biết hơi nước, nhau nhau hướng màu xanh hoa sen sợi dễ hội tụ mà đi, bị hoa sen hấp thu. Cùng lúc đó, trên bầu trời trăng tròn tung xuống nguy hoa, cũng tại trên hàn đạm phương hội tụ thành từng sợi ngân sắc ánh trăng, nhao nhao hội tụ đến bong bóng bên trong, bị tia đóa sen xanh thuần thu. Nằm ở trên mặt nước kia cái cự đại yêu thú, cũng lâm vào bình tĩnh, phi thường thích dí hưởng thụ lấy ánh trăng tẩy lễ, phát ra bình ổn mà kéo dài hô hấp. Không nghĩ tới, kia cá sâu yêu thú cùng màu xanh hoa sen, vậy mà đồng thời tại hấp thu ánh trăng tinh hoa. Cái này thần kỳ phát hiện, để Đỗ phi Vân cùng Phi Hồng ý hai người, đều cảm thấy một hồi lâu ngạc nhiên. Hai người đều rất hoài nghi, yêu thú kết như thế nào cùng băng tinh thanh liên sinh trưởng cùng một chỗ. Như thế nào lại bình an vô sự, cùng một chỗ hấp thu ánh trăng tinh hoa. không nghĩ ra Phi Hồng Y nhíu lại tú mi nghĩ hồi lâu, y nguyên cảm thấy rất hiếu kỷ. Mà lúc này, một mực tại quan sát kia cá sấu yêu thú độ phi vân, đột nhiên lông mày nhíu lại, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lấy thần thức truyền âm đối bên người Phi Hồng Y nói, "Cô nàng, chúng ta lần này có thể muốn phát đại tài, cái kia yêu thú thấy không, đó chính là Hàn Băng Thần Long." "A? Thật sao?" Phi Hồng Y lập tức sửng sở, một đôi câu người mắt phượng cũng lập tức trừng lớn, lóe ra hưng phấn cùng vui sướng thần thái. Nàng đương nhiên biết Hàn Băng Thần Long loại này thần thú, ý vị như thế nào. Tại thần thú bên trong, huyết mạch càng là cao quý thực lực liền càng cường đại, thành tựu tương lai cũng càng thêm bất khả hạn lượng. Mà phương hoàng, thần long, kỳ lân, đại bằng cùng cùng thần thú, chính là thần thú trong huyết mạch cao quý nhất mấy cái chủng tộc. Một khi Đỗ Phi Vân có thể bắt đến đầu này Hàn Băng Thần Long, đem đầu này cường đại thần thú biến thành sủng thú, vậy liền đem thu hoạch cực lớn trợ lực, từ đây sức chiến đấu tăng gấp bội. Đỗ Phi Vân ngây mau nhìn, bọn chúng có phải là phải kết thúc thôn vệ ánh trong rồi. Xem ra cái kia Hàn Băng Thần Long muốn dẫn lấy băng tinh thanh liên chui vào hàn đảm. Qua mấy chục giây thời gian, Phi Hồng Y liền phát hiện, kêu Hàn Băng Thần lòng từ từ có động tác, giống như là muốn chui vào dưới Hàn Đảm Vương, nàng vội vàng nhắc nhở Đỗ Phi Vân. "Ừm, bất quá không sao. Ta đã thanh hoa băng lăng cùng bạch nguyệt cỏ hỗn hợp lại, phóng xuất ra khí tức, dùng để tê liệt cái kêu băng tinh thanh liên. Bất quá bây giờ nhiều một đầu Hàn Băng Thần Long, sự tình có hơi phiền toái." Đỗ Phi Vân tiểu nói này, Phi Hồng Y cũng hơi có chút lo lắng, tận mắt chứng kiến đến băng tinh thanh liên cùng Hàn Băng Thần Long về sau, nàng cũng sinh ra cùng Đỗ Phi Vân đồng dạng tâm lý. Thực sự muốn đem cái này thần thú cùng dược liệu đều bỏ vào trong túi, cho nên Đỗ Phi Vân nói sự tỉnh có chút phiền phức, cái này khiến nàng có chút lo lắng. Quả nhiên, hoa băng lăng cùng bạch nguyệt có khí tức theo Hàn Phong phiêu tán ra ngoài, bao phủ Hàn Đàm, kia đang chuẩn bị chui vào dưới Hàn Đàm phương Hàn băng thần long, lại dần dần an yên tĩnh, xem ra tạm thời còn không nghĩ rời đi, tiếp lấy tham lam thôn vẻ ánh trăng tinh hoa. Nhưng mà đúng lúc này, Phi Hồng Y trong lòng đang cảm thấy chờ mong cùng mừng rỡ thời điểm, lại phát hiện Hàn Đàm bốn phía khí tức đột nhiên biến đổi. Có một đạo hồng ánh thần quang đột nhiên bạo phát đi ra. Từ vạn trượng bên ngoài nơi nào đó dưới mặt tuyết vương, đột nhiên xông tới một đạo màu băng lam thần quang, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng trong hàn đàm ở giữa vọt tới. Trong chớp mắt ấy, Phi Hồng Y thần thức lập tức nhìn thấy, kia đạo thần quang bên trong bao vây lấy, rõ ràng là hai cái trẻ tuổi thần tộc nam tử, bọn hắn sắc mặt lạnh lùng, trong hai mắt lộ ra tham lam cùng ánh mắt hưng phấn, nhìn chằm chằm trong hàn đàm hàn băng thần long. Hai cái này thần tộc nam tử đột nhiên xuất hiện, giống như một đạo tín hiệu, cùng lúc đó Hàn Đàm bốn phía 10 giảm phạm vi bên trong, lập tức lại toát ra 4 năm đạo nhan sắc khác nhau thần quang, lại có 10 cái thần tộc hiện thân ảnh hiện ra đến, lấy tốc độ cực nhanh hướng Hàn Đàm phóng đi. Phi Hồng Y lập tức kinh hãi, trong chốc lát liền hiểu được, không chỉ bọn hắn đang đánh Hàn Băng Thần lòng cùng Băng Tinh Thanh Liên chủ ý, còn có cái khác thần tộc cũng ở đây mai phục, lúc này bọn hắn rốt cục kìm nén không được tâm tình kích động, không kịp chờ đợi xuất thủ. Đáng chết. Mấy tên khốn kiếp này, lần này muốn đánh cổ động rắn. lập tức biến sắc, ánh mắt bên trong để lộ ra lạnh tấu xương sắc Đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 768, Kim bài thợ săn. Xem ra, để mắt tới Băng Tinh Thanh Liên người, không chỉ có Đỗ Phi Vân, còn có vừa mới xuất hiện kia 6 cái thần tộc cường giả. Phi Hồng Y hoàn toàn không nở đến, mắt thấy Đỗ Phi Vân sắp thanh hàn băng thần lòng cùng Băng Tinh Thanh Liên đem tới tay, lại nửa đường giết ra những này thần tộc. Mà lại Đỗ Phi Vân dùng Hoa Băng Lăng cùng Bạch Ngựa cỏ, đã dụ hoặc cùng tê liệt Hàn Băng Thần Long cùng Băng Tinh Thanh Liên chỉ cần lại đợi thêm một lát, đến thời cơ thích hợp, hắn liền có thể xuất thủ thành hai thứ đồ này đều đưa đến tay. Nhưng là, Mai Phục tại một bên những cái kia thần tộc nhóm, lại là như thế đáng hận, vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất xuất thủ cấp đoạn, kể từ đó liền thành Đô Phi Vân kế hoạch hoàn toàn phá hư. Quả nhiên, kia Hàn Băng Thần Long cùng Băng Tinh thanh Liên, phát giác được có ánh thần quang xuất hiện, cùng ẩn chứa trong đó bảng bạc thần lực khí tức, Hàn Băng Thần Long lập tức giật mình, một đôi đen nhánh mắt to lập tức mở ra, bắn ra dọa người lại mang, gào lên một tiếng. Ngao Ba đạo thần quang lẽ lên liền tới, trong đó sáu cái thần tộc đều phóng xuất ra cường đại cẩm nã thân thuật, hướng trong Hàn đàm hàn Băng Thần Long trùng tới. Mục tiêu của bọn hắn chính là Hàn Băng Thần Long, ở đây mai phục lâu như vậy, chính là vì bắt được kia Hàn Băng Thần Long. Nhưng mà, Hàn Băng Thần Long sớm đã cảnh giác, phát giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm, lúc này liền ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ uốn éo, quẫy lên đầy trời âm hàn thủy hoa, thanh một đại đoàn thấu xương nước xanh khí tức, hướng kia sáu cái thần tộc bịa bắn đi. Cùng lúc đó, Nó phi thường cẩn thận thu hồi kia cái cự đại bong bóng, tựa hồ sợ trong đó băng tinh thanh liên nhận một điểm kinh hãi, đem bong bóng cuốn tại thân thể cao lớn bên trong, vừa nghiêng đầu liền hướng dưới Hàn Đảm Phương chui vào, chính là muốn chạy trốn. Khá lắm linh lợi xuất sinh, vậy mà biết chơi kéo dài chiến thuật, thuận tiện chạy trốn. Ba đạo thần quang bên trong, sáu cái trong thần tộc cầm đầu nam tử trẻ tuổi, là một cái đầu đầy tóc dài màu băng lam anh tuấn thiếu niên, nhìn thấy Hàn băng thần long động tác, hắn lúc này cười lạnh một tiếng quanh thân tách ra hóng ánh màu băng lam tinh quang, lấy bảng bạc vô song thần lực trực tiếp đem toàn bộ hàn đảm bá phủ, nguyên bản vượn sóng quần cuộn trong hàn đảm, lập tức gió êm sóng lặng tất cả phòng lên mãnh liệt đồng nước, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong chớp mắt ngắn ngủi liền ngưng kết thành màu xanh biếc băng cứng, lại muốn đem hàn băng thần lòng cho băng phong ở trong đó. 5 cái khác thần tộc cũng lập tức động thủ, thi triển ra bàng bạc thần lực, hiệp trợ nam tử tóc lam kia tiến hành phong ấn để phòng hàn băng thần long chạy trốn. Nhìn tư thế kia bọn hắn đối hàn băng thần long là tình thế bắt buộc. Đỗ Phi Vân, chúng ta nên làm cái gì? Lúc này Nhìn thấy kia sau cái thần tộc tại kịch liệt tranh đoạn, đối phó Hàn Băng Thần lòng cùng băng tinh thanh liên, Phi Hồng Y có chút không giữ được bình tĩnh. Nhưng mà, nàng quay đầu nhìn lại lại phát hiện Đỗ Phi Vân sớm đã chẳng biết đi đâu, căn bản không tại bên cạnh nàng. Nàng lại hướng trong hàn đàm nhìn lại liền thấy Đỗ Phi Vân chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài, chính đuổi theo kia chui vào đáy đầm Hàn Băng Thần Long mà đi. Phi Hồng Y thấy rõ ràng thân ảnh của hắn một khắc này, vừa hay nhìn thấy hắn toàn thân bọc lấy một đoàn ánh sáng màu đen chui vào hàn đàm, hướng đáy đầm lặn xuống dưới. Sáu vị thần tộc liên thủ thi triển phong ấn, vừa mới đem Hàn Đảm phong ấn lại, liền phát hiện kia Hàn Băng Thần Long cường đại vượt quá tưởng tượng, vậy mà tránh thoát bọn hắn liên thủ bố trí phong ấn, tướng mạnh dễ rũi lấy hướng đáy đầm kín đáo đi tới. Mà lúc này, một đạo bóng nhân xuất hiện lửa thân ảnh màu đỏ, cũng bộc phát ra không cùng luân xo so liệt hỏa lực lượng, ngáy mắt thanh trong Hàn Đảm băng cứng, đều bước hơi mười trộn sâu. Kia lửa thân ảnh màu đỏ là cái tóc trắng nam tử trẻ tuổi, hắn bỗng nhiên ra trong sân bơ giờ, vừa ra tay liền thể hiện ra lập trường của mình, cùng Hàn Băng Thần Long một phương. Sáu vị thần tộc một phương đều là đệ nhân. Nơi nào đến hỗn đản, người muốn chết. Phát giác được mình mấy người liên thủ thi triển phong ấn lại bị Hàn Băng Thần Long bài trừ, cái này Hỏa Hồng thân ảnh nam tử cũng muốn hoành thò một chân vào, cấp đoạt bọn hắnưu đồ đã lâu Hàn Băng Thần Long, kia tóc dài màu băng lam nam tử lập tức giận tí mặt, mở miệng gầm lên. Không hề nghi ngờ, cái này đột nhiên xuất thủ nam tử tóc trắng, chính là Đỗ Phi Vân không thể nghi ngờ. Trước đó, Đỗ Phi Vân không thể phát giác được bọn hắn mai phục tại một bên, bọn hắn cũng không có phát giác được Đỗ Vân cùng Phi Hồng Ý tồn tại. Hiện tại Đỗ Phi Vân hiện thần, bọn hắn mới sẽ như thế giận mình, quả nhiên là vừa kinh vừa sợ, bởi vì Đỗ Phi Vũ Ngôi vừa rồi hiện ra thực lực phi thường cường đại, để bọn hắn không thể không kiêng kỵ. Bất quá, Đỗ Phi Vân lại không để ý bọn hắn, hắn toàn thân bộc phát ra hóa ánh ngọn lửa màu đỏ thắm, như vượt mọi chông gai, phá vỡ tầng tầng băng cứng, hướng dưới Hàn Đạm phương chui vào. Tại hắn phía dưới không đủ ngoài trăm trượng, chính là kia hốt hoảng chạy trốn Hàn Băng Thần Long, Đỗ Phi Vân hiện tại là hoàn toàn bỏ mặc kia 6 cái thần tộc không để ý tới, một lòng chỉ muốn tóm lấy Hàn Băng Thần Long. Trời thần chi thủ. Đỗ Phi Vân một tiếng gầm thét, thể nội pháp lực đột nhiên bạo phát đi ra, thi triển ra một đạo vô hình vô ảnh cự bàn tay to, hướng kia Hàn Băng Thần lòng cầm nã mà đi. Vừa tiến vào Hàn Đàm hắn liền phát giác tự thân tốc độ giảm đột ngột, bốn phía áp lực lớn lạ thường, mà kia Hàn Băng Thần Long lại như cá gặp nước, mười điểm chân trưởng, mắt thấy liền muốn trốn xa, khiến cho hắn không thể không lập tức xuất thủ cầm nã. Tại dưới Hàn Đàm phương chiến đấu, đi theo không trùng cùng trên lục địa hoàn toàn khác biệt, cần phải thừa nhận cực mạnh êm Hàn thủy lực căn mọn. Mà lại cái này Hàn Đàm nước xanh So với núi đá, kim thiết đều muốn nặng vô số lần, ở trong đó ghé qua so thủ độn còn phải gian nan gấp trăm lần. Hàn Băng Thần Long tốc độ cực nhanh, nhưng là trời thần chi thủ tốc độ càng nhanh, trong khoảnh khắc liền giáng lâm đến phía sau của nó, đem nó hoàn toàn bao phủ lại. Áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng chuyển đến, làm soạn Hàn Băng Thần Long tốc độ đột nhiên hạ xuống đến cực chậm, lập tức liền lâm vào trời thần chi thủ bao khỏa bên trong, mắt thấy liền muốn bị tóm. Hàn Băng Thần Long quá sợ hãi, lo lắng gào thét dãy làm sao căn bản đánh không lại Vân thực lực cường đại. Không cách nào đảo thoát trời thần chi thủ trường khống, không khỏi kêu sợ hãi liên tục, toàn thân đều bắn ra vô cùng vô tận thủy tiễn. Những cái kia xanh biết thủy tiễn có được cực mạnh uy lực, phổ thông phòng ngự thần khí đều muốn bị tùy tiện xuyên thủng, chỉ có thượng phẩm phòng ngự thần khí mới có thể ngăn ở bởi vậy có thể thấy được, kia hàn băng thần long thực lực cũng là phi thường lợi hại, mặc dù vẫn chỉ là thiên thần trung kỳ cảnh giới, nhưng là so tuyệt đại đa số thiên thần hậu kỳ cường giả, đều lợi hại hơn hơn nhiều. Chỉ tiếc, nó gặp phải là Đỗ Phi Vân, cái này liền chủ định công kích của nó là vô hiệu. Đỗ Phi Vân không chỉ có thượng phẩm phòng ngự thần khí, thực lực bản thân càng là cường hãn không hợp tói thường, những cái kiếm màu đen thủy tiễn khó khăn lắm chạy ra đến trước người hắn cách đó không xa, liền bị hắn hộ thể thần lực cho cản lại. Cùng lúc đó, hắn lần nữa buộc phát ra một cố mạnh hơn thần lực, khiến cho trời thần chi thủ uy lực lần nữa bạo tăng gấp đôi. Ngao! Hàn Băng Thần long nháy mắt bị trời thần chi thủ chói buộc cầm cố lại, toàn thân đều bị vô hình vô ảnh đại thủ cho cầm nã, to lớn vô song lực lượng áp bách thân thể của nó khiến cho nó xương cốt cùng lần phiến đều tuôn ra từng đợt răng rắc răng rắc giòn vàng, thất khiếu càng là chạy ra rất nhiều đen nháy mau tới. Cho ta thu. nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Đỗ Phi Vân một tiếng quát nhẹ, trời thần chi thủ lập tức đem Hàn Băng Thần Long cầm nã, nắm lấy đi lên nhấc lên. Viêm Đế đỉnh đã sớm bị hắn mở ra, tách ra một đạo óng ánh kiếm quang, mở ra một đạo thông hướng trong đỉnh thông đạo. Chỉ cần Đỗ Phi Vân thanh Hàn Băng Thần Long đi lên sách 200 trượng khoảng cách, liền có thể đem thu được Viêm Đế đỉnh bên trong trấn lại, đến lúc đó không chỉ Hàn Băng Thần Long Ngay cả băng tinh thanh liên cũng sẽ cùng nhau tới tay. Hàn Băng Thần Long đương nhiên biết vận mệnh của mình, lập tức phẫn nộ mà hoàng sợ rẽ rùa gầm thét, làm sao trời thần chi thủ lực lượng quá cường đại, nó cây vốn không thể làm gì. Nhưng mà, đúng lúc này, Bích Thủy Hàn đầm phía trên đột nhiên Chuyển đến một trận kịch liệt thần lực ba động, còn có từng đạo tiếng gầm gừ cùng tiếng la giết. Phát giác được dị dạng tình huống, Đỗ Phi Vân lập tức nhíu mày lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hằm hét, bởi vì hắn nhớ tới đến Phi Hồng Ý còn ở bên trên. Thế là, hắn không lo được đi chậm rãi thu phục trấn áp Hàn Băng Thần Long trực tiếp lấy trời thần chi thủ đưa nó cầm nã, thân thể nhanh chóng nổi lên, rất nhanh liền đi tới hàn đàm trên mặt nước. Vừa mới ra bích thủy hàn đầm nước mặt, Đỗ Phi Vân thần thức nháy mắt thả ra ngoài, lập tức liền thấy để hắn lựa giận dâng chào một màn. Chỉ gặp, tại hàn đàm trên mặt nước, kia sáu cái thần tộc nam tử chính đang vây công Phi Hồng Y Y, chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Kia sáu cái nam tử trẻ tuổi đều là thiên thần hậu kỳ cường giả, thực lực phi thường cùng đại, mỗi một cái đều không kém gì Phi Hồng Y lúc này sáu người cùng nhau động thủ vây công nàng. Phi Hồng Y đương nhiên không thể chống đỡ được. Song Phương Động Thủ không qua mấy chục hơi thở thời gian, Phi Hồng Y thủ đoạn ra hết cũng không thể may mắn thoát khỏi, rất nhanh liền bị 6 người kia cho chấn áp bắt giữ. Lúc này, Đỗ Phi Vân trồi lên đầm nước lúc, liền vừa hay nhìn thấy 6 cái trong thần tộc, cầm đầu tóc dài màu băng lam nam tử, phất tay phát ra một đạo u lam quang hoa, đánh vào Phi Hồng Y trong đầu, đó là một loại cường đại phong ấn, trực tiếp thanh Phi Hồng Y sức chiến đấu tăng dã, phong ấn lại. Hôn trướng, các ngươi môn chết. Đỗ Phi Vân là tức giận sôi sục, trước đó tình thế nguy cấp, Hắn chỉ lo phải đi bắt muốn chạy trốn Hàn Băng Thần Long, lại không, cô kỵ đến Phi Hồng Y An Uy. Đương nhiên, Phi Hồng Y nếu như tiếp tục bảo trì nguyên địa bất động, Tiềm phục tại một bên lời nói, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm, chỉ là không biết nàng vì sao chủ động hiến thân, kết quả bị kia 6 cái thần tộc cho cầm ná. Hỗn đàn bỏ sát, ngươi thật là lớn gan chó, thậm chí ngay cả chúng ta 6 người nhìn chúng Hàn Băng Thần Long cũng dám đoạt, ngươi thật sự là không biết sống chết. Kia 6 cái thần tộc cũng nhìn thấy Đồ Phi Vân đi mà quay lại, lập tức hướng Đồ Vân vây tới, toát ra âm hàn sắc cơ. Kia Hàn Băng Thần Long bọn hắn sớm liền phát hiện, một mực tại chờ đợi thời cơ bắt, lại không nghĩ rằng bị Đỗ Phi Vân cho nhanh chân đến trước. Đỗ Phi Vân, ngươi đi mau, không cần của ta. Sáu người này đều là thợ săn đảo kim bài tợ săn, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, mau dẫn lấy Hàn Băng Thần Long đi a. Phi Hồng Y mặc dù bị phong ấn thần lực, giống như phổ thông đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, nhưng là miệng của nàng vẫn có thể động. Nhìn thấy kia sau cái thần tộc nam tử đem Đỗ Phi Vân vây quanh, nàng lập tức lại kinh vừa vội hét to, để Đỗ Phi Vân mau chạy trốn. Phi Hồng Y đối thợ săn đảo hiểu rất rõ, nhất là những này đám thợ săn lối làm việc, nàng càng là lại quá là rõ ràng, kia là tuyệt đối cực kỳ tàn ác huyết tinh. Ai, ngốc nữ, ngươi làm sao không thành thành thật thật ngốc tại chỗ, làm gì phải chạy đến trong hàn đám đến. Đố Phi Vân lại không có chút nào đào tẩu ý tứ, mà là có chút thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn qua đầy người trật vật Phi Hồng Y. Ấy. Ta Phi Hồng Y lập tức hổ thẹn mà cưới thấp đầu, lộ ra Phi thường hổ thẹn cùng tự trách, thật xin lỗi, Đố Phi Vân, là ta liên ta nhìn thấy ngươi xuống thủy đàm bên trong đi tìm băng tinh thanh liên, ta sợ một mình ngươi ứng phó không được, cho nên muốn cho ngươi giúp đỡ chút. Nghe tới nàng, Đỗ Phi Vân khỏe miệng lộ ra một tia không hiểu cười khổ, trong lòng thầm than, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ai, cái này ngốc nghĩ hay là quá thiện lương. Đặt mua đọc gõ phơ lỉn trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 769, áp chế. Mặc dù Phi Hồng Y luôn luôn miệng đầy lời thô tục, có đôi khi nói chuyện như cái nữ há tử. Nhưng đây là thân phận của nàng chú định tính cách, chiếm núi làm vương nữ thổ phỉ nha, hơn nữa còn là trộm cướp đại vương, sẽ dưỡng thành dạng này tính cách cũng là có thể lý giải. Nhưng là, Đỗ Phi Vân như thế nào lại nhìn không ra, cái này hùng hãn nữ hán tử, nóng bỏng bên ngoài đồng hồ dưới, kỳ thật cất giấu một viên thuần lương tinh tế tâm đâu. Cho nên, khi hắn phát hiện Phi Hồng Y vậy mà tại đầm nước bên trên bị 6 vị thần tộc vây công thời điểm, hắn liền đoán được, khẳng định là Phi Hồng Ý sợ hắn gặp được nguy hiểm, mới kìm lòng không đặng hiện thân chui vào hàn đảm đi giúp hắn. Nếu như nàng thừa cơ đào tẩu, thoát ly Đỗ Phi Vân trường khống, vậy liền không tồn tại bị tóm phong ấn sự tỉnh. Nếu như nàng ngốc tại chỗ bất động, không quan tâm Đỗ Phi Vân chết sống, đại khái cũng sẽ không lâm vào nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng chính là nhịn không được, vô ý thức phản ứng đầu tiên chính là đi theo Đỗ Phi Vân lặn vào thủy đàm, cho nên mới có hiện tại một màn này. Hiện tại, tâm tình của nàng càng thêm không xong cái này do so chính nàng bị bắt còn biết bắt hơn cực độ. Đỗ Phi Vân, người cái thằng ngu này, người có biết hay không kim bài thợ săn lợi hại Ngươi còn không trốn đi, chẳng lẽ muốn chờ chết ở đây sao? Người muốn cho lão nương chôn cùng sao? Kim bài thợ săn, là thợ săn trong đảo cao cấp nhất thợ săn, cũng là địa vị cùng thực lực gần với đảo chủ cường giả. Mỗi một cái kim bài thợ săn đều là trải qua ngàn tỷ lần liều mạng tranh đấu, hoàn thành qua vô số gian khổ nhiệm vụ mới tấn thăng. Bọn hắn nhất định là thiên thần hậu kỳ cường giả, hơn nữa còn là thiên thần hậu kỳ cường giả bên trong trăm dặm trọn một tồn tại, hào nói không khoa trương, mỗi một người bọn hắn sức chiến đấu đều tương đương với chí ít 3 cái cùng cảnh giới cường giả. Phi Hồng Y biết Đỗ Phi Vân rất lợi hại, thế nhưng là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể cùng 6 cái kim bài thợ săn đánh đồng sao? Chỉ là, nàng phí hết tâm tư muốn đem Đỗ Phi Vân đổi đi, lại không nghĩ rằng, kia 6 cái kim bài thợ săn lại đoạt chiếm được tiên cơ, cầm đầu tóc dài màu băng lam nam tử, một thanh bóp lấy cổ của nàng, hung tợn hướng Đỗ Phi Vân đưa ra áp chế. "Đáng chết tiểu tử, ngươi gọi Đỗ Phi Vân đúng không? Hiện tại nữ nhân của ngươi tại chúng ta trên tay, kết quả của nàng sống hay chết liền muốn nhìn biểu hiện của ngươi." Tóc dài màu băng lam nam tử Biểu Lộ hài hước nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, ánh mắt bên trong tràn ngập sắc cơ, "Đỗ Phi Vân, nếu như ngươi không nghĩ để nữ nhân của ngươi chết thảm ở trước mặt ngươi lời nói, vậy ngươi liền thanh hàn băng thần long giao ra đi." Từ đầu đến cuối, từ Đỗ Phi Vân nổi lên mặt nước một khắc này, mấy vị kim bài thợ săn ánh mắt, liền nhìn chầm chầm vào kia bị Đỗ Phi Vân bắt hàn băng thần long. Ánh mắt hừng hực mà tham lam. "Ồ, đó có phải hay không ta thanh hàn băng thần long giao cho các ngươi, các ngươi liền sẽ buông nàng ra?" Đỗ Vân bị mấy vị kia kim bài thợ săn nhiếp lại không nhúc nhích chút nào giận, không chút nghĩ ngợi liền phản hỏi ra lời. "Đỗ Phi Vân, người tên ngu ngốc này, ta đáng giá ngươi làm như vậy sao? Đáng giá ngươi từ bỏ Hàn Băng Thần Long cùng Băng Tinh Thanh Liên sao?" Phi Hồng Y hoàn toàn không nghĩ tới, nàng vẫn cho là mình tại Đỗ Phi Vân trong mắt chính là cái tù binh thôi. Hiện tại Đỗ Phi Vân lại muốn lấy hắn tha thiết ước mơ Băng Tinh Thanh Liên cùng Hàn Băng Thần Long, đem đổi lấy tự do của nàng, cái này khiến nàng có chút bất ngờ. Chỉ là, nàng còn muốn nói gì? Lại nhìn thấy Đỗ Phi Vân biểu lộ kiên định hướng nàng mỉm cười. Một màn kia mỉm cười, là làm như vậy chỉ toàn chân thành, giống như một dòng nước ấm. Nháy mắt hướng tiến vào Phi Hồng Y trong lòng, không chút kiêng kỵ sẽ mở nàng tâm linh phòng ngự. Nàng lập tức lâm vào trầm mặc. Ánh mắt Tiên Lặng nhìn qua đỗ Phi Vân, trong lòng tuân ra phức tạp khó hiểu cảm giác, một cô gọi là cảm động tình cảm, nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đó là đương nhiên, mục tiêu của chúng ta chỉ là Hàn Băng thần Long, đối nữ nhân của ngươi không có hứng thú. Chỉ cần ngươi giao ra Hàn Băng thần Long, chúng ta liền có thể tha cho nàng bất tử đặt được tóc dài màu băng lam nam tử trả lời chắc chắn, Đỗ Phi Vân mới khẽ vước cả gật đầu, "Tốt, ghi nhớ ngươi." Nói xong, hắn không chút nghĩ ngợi, liền đưa tay đem bị giam cầm Hàn Băng Thần Long ném ra ngoài. Trời thần chi thủ bọc lấy thân thể to lớn Hàn Băng Thần Long, gào thét lên từ dưới mặt nước bay ra ngoài, giống như một tòa núi nhỏ hướng mấy vị kia kim bài thợ săn đợi tới. Trong đó hai vị kim bài thợ săn, lập tức giữa hai tay tách ra hào ánh thần quang, lấy cầm nã chi thuật, đem sần núi nhỏ đồng dạng Hàn Băng Thần Long tiếp được, vội vàng thi triển phong ấn chi thuật. Đi phòng ớn Hàn Băng thần Long. Mà lúc này, Phi Hồng Y y y nguyên bị cái kia tóc dài màu băng làm nam tử sách trong tay, hắn không có chút nào thả đi Phi Hồng Y ý tứ. "Các hạ, ta đã giao ra Hàn Băng thần Long, nên thực hiện lời hứa của ngươi." Đỗ Phi Vân biểu lộ dần dần trở nên lạnh, con mắt cũng có chút nheo lại. "Ha ha, lời hứa? Cái gì lời hứa? Ta nói qua sẽ tha nữ nhân này bất tử, nhưng ta chưa nói qua muốn thả qua ngươi a." Lại nói, liền coi như chúng ta muốn thả nữ nhân này một mạng, cái kia cũng muốn trước cùng nàng một phen mới được. Ai bảo nàng xinh đẹp như vậy động lòng người đâu? Ha ha ha ha ha. Đạt được Hàn Băng thần long, kia sáu cái kim bài thợ săn biểu lộ lập tức liền thay đổi, sắc mặt tràn ngập đối Đỗ Phi Vân Miệt thị cùng thương hại, biểu lộ phi thường phách lối cùng tự tin. Phi Hồng Y lời nói quả nhiên không sai, những này kim bài thợ săn quả nhiên đều là cặn bã, huyết tinh mà vô sỉ hỗn đản. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân sắc mặt đột nhiên chuyển hàn, hai mắt nheo lại, lộ ra lăng lệ sắc cơ. Đây là chính các ngươi muốn chết. Châm thấp mà túc sát thanh âm, từ Lộ Phi Vân Miệt Bên trong tràn da. Trên ngọn núi, có lạnh thấu xương cùng gió thổi tới, hắn kia đầy đầu sợi tóc màu trắng, ở sau hót tùy ý phiêu dơ lên. Cái gì? Kia tóc dài màu băng lam nam tử, đang ngục quang tham lam mà nóng bỏng đánh giá phi hồng ý kia thức tha mị người tư thái, chợt phát giác được trùng quanh khí tức thay đổi, từ đô Phi Vân trên thân, buộc phát ra một cỗ sát khí ngất trời. Không chỉ là hắn, năm cái khác kim bài thợ săn cũng lập tức phát giác được không đúng, trong lòng đột nhiên giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại, đối diện lại sớm đã mất đi Lô Phi Vân thân ảnh. Cùng lúc đó, Lỗ tai của bọn hắn nghe tới một đạo thanh âm chấm thấp, rất ngắn cũng rất có lực, chỉ có một chữ: "Bạo". Quả nhiên, Đỗ Phi Vân vừa mới hô lên cái này âm thanh bạo, kia bị phong ấn chấn áp Hàn Băng Thần Long liền thật bạo tạc. Đương nhiên, cũng không phải là Hàn Băng Thần Long bạo tạc, mà là nó quanh thân bị mấy vị kim bài thợ săn thực hiện trấn áp cùng phong ấn. Tại lúc này nháy mắt bạo nát hồng mất, một đoàn vô số so tinh thuần uy lực cường hàn đến kinh khủng Hàn Băng khí tức, giống như một đoàn mây hình ngẫm, từ Hàn Băng Thần Long trên thân bạo phát đi ra. Hai cái kim bài thợ săn khoảng cách Hàn Băng Thần Long gần nhất, vừa rồi liền là hai bọn hắn đem Hàn Băng Thần Long tiếp xuống, đồng thời thực hiện phong ấn chi thuật. Lúc này, kia một đoàn Hàn Băng chi lực bạo phát đi ra, hai người bọn họ đứng núi chịu sào, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, người còn ở giữa không trung sẹt qua đường vòng cung hướng Hàn Đàm Na xuống, chính là há to miệng rộng oa một tiếng phun ra một giải huyết tiến tới. Đông nhiên phát sinh biến cố, để mấy vị kim bài thợ săn tất cả giật mình, nhưng là bọn hắn cũng không có tự loạn trận cước, hiện ra thần kinh bạch chiến cường hãn tâm lý tố chất nhất là tóc dài màu băng lam nam tử, nhìn thấy Đồ Phi Vân biến mất là hắn biết không đúng, vô ý thức mang theo Phi Hồng y hướng về sau thối lui. Chỉ tiếc, coi như hắn phản ứng lại nhanh, cũng thì đã trễ. Một đạo cực kỳ khủng bố hỏa diễm lực lượng, mang theo đến từ U Minh kêu gọi, ngầm lấy chấn khiến người sợ hãi âm hàn lực lượng, nháy mắt tập đến phía sau lưng của hắn. Hắn căn bản không kịp làm ra cái gì ngăn cản, hộ thể thần lực liền bị ngọn lửa màu tím kia cho đánh xuyên, thiếp người mặc thượng phẩm thần khí hộ giáp, cũng trực tiếp bị ngọn lửa màu tím cho đốt thành tro bụi. A Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mấy vị khắc kim bài thợ săn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, liền thấy làm bọn hắn gan hàn một màn. Bọn hắn người dẫn đầu, cái kia tóc dài màu băng lam nam tử, lúc này toàn thân dính đầy ngọn lửa màu tím, cả người đều tại kịch liệt thiêu đốt lên, ngay cả thần hồn đều không thể trụ tới. Tại ngắn ngắn trong chốc lát, liền đều bị ngọn lửa màu tím kia cho đốt thành hư vô, ngay cả một điểm cặn bã đều không thể còn lại. "Trời ạ, đó là cái gì hỏa diễm? Sao sẽ lợi hại như thế?" Trong chốc mắt ấy, nó dư năm vị kim bài thợ săn đều là đầy ngập kinh hãi. Hai mắt trừng lớn, không thể tin nhìn lấy đầu lĩnh của bọn hắn thê thảm chết đi. Dẫn đầu kim bài thợ săn bị u minh tử diễm giết sát, Phi Hồng Y cũng từ trong tay hắn rơi xuống, hướng phía dưới Hàn Đạm rơi đi. Hiện tại nàng bị phong ấn thần lực, tựa như người bình thường đồng dạng, một khi rơi tiến vào bích thủy hàn trong đầm, coi như sẽ không mất mạng, lục thân cũng sẽ bị hàn đàm nước cho đông lạnh hỏng. Nhưng là, ngay tại Phi Hồng Y lòng tràn đầy lo lắng một khắc này, lại phát giác hạ xuống xu thế dừng một chút, bên hông có một cỗ hữu lực mà kiên cường xuất cảm kia là một con rู่ không cường trắng nhưng lại vô cùng an toàn cánh tay. Đỗ Phi Vân một tay lấy Phi Hồng Y lâu chủ, nắm cả nàng gùn tôm eo nhỏ, dừng lại tại không trung, tay trái lóe ra đỏ thần lực màu đỏ, tại Phi Hồng Y trên thân điểm điểm lập động, lấy kiếm chỉ điểm qua mấy chỗ huyệt vị, rốt cục đưa nàng phong ấn giải trừ, khiến nàng khôi phục tự do. Lúc này, đã là hai hơi thời gian trôi qua, kia năm cái kim bài thợ săn cũng từ trong rung động tỉnh lại. Hàn Băng thần long phong ấn đã vỡ vụn sụp đổ, buộc phát ra một đoàn hàn băng chi lực, đem hai cái kim bài thợ săn đả thương về sau, Nó liền không chút do dự chui vào hàn đảm, hướng phía dưới điên cuồng chạy trốn. Kia năm cái kim bài thợ săn, nhìn thấy đầu lĩnh bị Đỗ Phi Vân xử lý, cũng lập tức ý thức được không ổn, từng cái đều là kinh hô một tiếng, liền quay đầu nhìn về phương hướng khác nhau đào tẩu. "Chết cho ta trở về." Đỗ Phi Vân gầm lên giận dữ, lấy U minh tử diễm lực lượng, thi triển ra trời thần chi thủ, hướng kia chạy trốn mấy cái kim bài thợ săn chụp tới. Kia hai cái thụ thương thợ săn thảm nhất, trốn chậm nhất, trực tiếp bị trời thần chi thủ bắt lấy. Toàn thân đều bị u minh tử diễm cho thiêu đốt, thần hồn cũng bị giam cầm ở nhục thân bên trong, theo nhục thân cùng nhau bị u minh tử diễm đốt thành hư vô. Mặt khác ba cái thợ săn hạ trạng, cũng không khá hơn chút nào. Ba người đều bị trời thần chi thủ bắt lại, nhục thân bị u minh tử diễm nhóm lửa, trong khoảnh khắc nhục thân liền hóa thành hư vô. Nhưng là, bọn hắn vậy mà đối với mình tâm ngoan thủ lạc, tại nhục thân sắp thiêu đốt xong trong trước mắt ấy, trực tiếp thi triển tự bạo, lấy tự bạo lực lượng tránh thoát trời thần chi thủ dễ chịu, cướp đoạt một tia khe hở, thanh thần hồn cho trốn đi. Ba cái kia thợ săn đang chạy chối chết bên trong, vậy mà không tiếc tự bạo nhục thân, để thần hồn thụ trọng thương, tình nguyện lấy tàn hồn đào tẩu, cũng đừng rơi vào Đồ Phi Vân trong tay. Rất nhanh, ba người bọn họ tàn hồn, liền biến mất Đại Tuyết Sơn bên trên. Đồ Phi Vân một chiêu không thành, không thể thanh ba cái kia thợ săn cũng giết chết, lại chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo đuổi. Bởi vì, kia Hàn Băng Thần Long đã chui vào Hàn Đàm Trọn Vẹn ngàn trượng, lại không đuổi theo đuổi lời nói, Đồ Phi Vân thần thức liền không cách nào thẩm thấu Hàn Đàm trượng trở xuống liền sẽ mất đi Hàn Băng Thần lòng khí tức, kia băng tinh thanh liên cũng không chiếm được. Đi. Đỗ Phi Vân không chút do dự đem còn đang sững sở phi hồng ý chặn ngang ôm lấy, lấy tốc độ như tia chốc chui vào hàn đảm, hướng về Hàn Băng Thần Long đuổi theo. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 770, Mê Ngông Tinh Hải. Hàn Băng Thần Long tốc độ quá, nhất là tại Bích Thủy Hàn đầm phía dưới, tốc độ của nó là như thiểm điện, du lịch như cá gặp nước. Đỗ Phi Vân không chỉ phải thừa nhận lấy mảnh liệt hàn khí ăn mòn, còn muốn ngăn cản càng ngày càng, càng cường đại khủng bố áp lực, muốn dẫn lấy Phi Hồng Y Lặn xuống đến đầm nước phía dưới 2000 trượng sâu chỗ, liền xem như Phi Hồng Y dạng này thiên thần hậu kỳ cường giả, cũng khó có thể ngăn cản kia hàn khí thấu xương cùng áp lực, toàn bộ nhờ Đỗ Phi Vân lấy cường đại thần lực bảo hộ lấy nàng, lúc này mới có thể bình yên việc gì tiếp tục lặn xuống. Một người một rồng, cái này một trước một sau truy đuổi, trọn vẹn lặn xuống 20000 trượng sâu, rốt cục đến Hàn Đàm dưới đáy. Lúc này cũng đã tiến vào Đại Tuyết Sơn lòng đất hơn 10.000 trượng sâu. Lúc này, liền ngay cả Đỗ Phi Vân thần lực cũng khó mà chống đỡ được kia thấu xương hàn khí cùng khủng bố áp lực, không thể không tế ra viêm đế đỉnh để ngăn cản. Hào nghi vấn, tại cái này hàn đảm dưới đáy, liền xem như kia 6 cái thiên thần hậu kỳ kim bài thợ săn, cũng phải lập tức bị đông thành bằng cặn bã, bị áp lực kinh khủng nghiền thành bột mịn. Bốn phía một vùng tăm tối, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì sự vật, Đỗ Phi Vân miễn cưỡng thả thả ra thần thức, mới có thể quan sát được bốn phía ngàn phương viên cảnh tượng. Hang đầm ở đây đã biến thành vạn trượng phương viên, bốn phía trên vách đá đều che kín đại đại nho nhỏ trống rỗng, từ bốn phương tám hướng đều có nguồn nước tụ đến, khiến cho chỗ này hàn đầm bĩnh viễn không khô cạn. Trốn tới nơi này, hàn băng thần lòng đã chỗ có thể trốn, hàn đầm đến nơi này đã là dưới đáy. Hang đầm bốn phía đều là cứng rắn vách đá, phía dưới cùng nhất thì là một cái đen nhánh vực sâu, nhìn qua trống rỗng, trong đó có từng đợt bàng bạc thần lực ba động chuyển đến. Cho dù hàn đầm thủy áp lực dù lớn đến mức nào, tại kia trống rỗng trên vực sâu lại là không chút nào có thể đè xuống một phân, không có một chút xíu đầm nước thấm vào. Liên Phảng Phất, chỗ kia Hàn Đảm là một chỗ đặc thù không gian, nhìn qua gần trong gang tấc, lại cách xa nhau lấy nghèo xa khoảng cách, lẫn nhau không gian không thông, tự nhiên cũng không sẽ cùng Hàn Đảm giao hòa. Hàn Băng Thần Long mang theo băng tinh thanh liên, trốn đến nơi này, đã là chỗ có thể trốn, chính lo lắng tại đáy đầm tán loạn. Dường như đang tìm đường ra. Thấy Hàn Băng Thần Long đã trốn không thoát lòng bàn tay của mình, Đỗ Phi Vân hiện tại cũng không nóng nảy, liền chậm tới gần đồng thời quan sát đến đáy đầm tình hình. Rất, hắn liền phát hiện một vấn đề, kia Hàn Băng Thần Long tại đáy đầm chạy trốn tứ phía, lại luận như thế nào cũng không dám đến gần chỗ kia đen nhánh vực sâu, tựa hồ đối với lô đen kia phi thường e ngại. Điều này không khỏi làm Đỗ Phi Vân cảm thấy một trận hiếu kỷ, chỗ kia lô đen đến cùng là cái gì? Tại sao lại để Hàn Băng Thần Long sợ hãi như thế? Quan sát một trận, cũng thừa cơ hòa hoán một chút kịch liệt thần lực tiêu hao, từ từ Đỗ Phi Vân cảm thấy thể nội tổn thất thần lực lại bổ sung trở về, khôi phục tinh thần. Liền không muốn chờ đợi thêm nữa, hướng Hàn Băng Thần Long một chút xíu tới gần. Kia Hàn Băng Thần Long, bình thường xem ra cũng rất ít đi tới cái này đáy đầm, đoán chừng nó mặc dù tại trong đầm nước sinh hoạt rất nhẹ nhàng nhàng, nhưng là tại cái này hàn đầm dưới đáy, tại áp lực kinh khủng cùng hàn khí dưới, cũng khó có thể kiên trì thời gian quá dài. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân từng bước ép sát mà tới, Hàn Băng Thần Long cảm nhận được lớn lao uy hiếp, trí tuệ của nó có thể rõ ràng để nó biết, tại cái này hàn đầm dưới đáy còn có thể kiên trì người, tuyệt đối là cường đại đến nó không thể ngăn cản. Thế là Khi Đỗ Phi Vân điều khiển lấy Viêm Đế đỉnh hướng nó tới gần thời điểm, nó lo lắng xử trí tại Hàn Đàm dưới đáy bốn phía tán loạn, thậm chí không tiếc buộc phát ra cường đại thần lực, đi hung hăng công kích một bên với đá, như toàn đánh xuyên qua kia cứng rắn mà dày đặc so với đá, lèn vào đến núi đá bên trong đào tẩu. Mặc dù nó là Hàn Băng Thần Long, lý tưởng nhất hoàn cảnh chính là ở tại Hàn trong đầm nước, nhưng là cũng không đại biểu nó không thể rời đi Hàn Đàm, cho dù là thi triển thổ độn tại núi đá bên trong qua, nó cũng vẫn là có thể đảo tẩu. Chỉ tiếc, cái này đáy đầm bốn phía với đá đã là không biết bao nhiêu năm tháng tích lũy lại đến, cứng rắn đến không thể tưởng tượng, mặc cho nó làm sao va chạm, phí đem hết toàn lực cũng không thể thành vách đá đánh ra dù là một chượng sâu cái hố. Không thể đánh xuyên qua vách đá đào tẩu, mà Đỗ Phi Vân lại dần dần tiếp cận nó không đủ nản trượng, từ vong bóng tối đã bao phủ nó, Hàn Băng Thần lòng chính là kế khả thi tình huống, ngoại phía dưới nó buộc phát ra toàn bộ thần lực, thi triển ra thổ độn, muốn xuyên thủng kia vách đá đào tẩu. Chỉ tiếc, tại nó quanh thân vừa mới tuôn ra băng thần lực màu xanh lam lúc, Vân liền sinh sinh cắt đứt nó hy vọng. Chỉ gặp, Đỗ Phi Vân vây tay một cái, liền có cường đại thần lực bắn ra, hướng đầu của nó hung hăng quanh tới. Nếu như nó tiếp tục thi triển thổ độ đạo tẩu, còn muốn hao phí một đoạn thời gian, Đỗ Phi Vân công kích thì sẽ tại vô cùng một sát na liền đánh trúng nó. Nga Ngao. Nó bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu lui lại, phẫn hận không cam lòng hướng Đỗ Phi Vân nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục tại đãy đầm tìm kiếm tranh ná địa phương. Nhưng là, Đỗ Phi Vân đã không còn cho nó cơ hội, Viêm Đế đỉnh bên trong tách ra bảng bạc hạo đã kim sắp tín ngưỡng lực, điên cuồng mã tuôn ra. Nương tụ thành một nói trùm sáng màu và lỏng, hung hăng hướng Hàn Băng Thần Long đâm tới. Một khi nó bị tín ngưỡng lực đánh trúng, liền sẽ bị ảnh hưởng thần trí, tiếp xuống liền sẽ lâm vào bị động, tuyệt đối khó mà kiên trì một lát, liền sẽ bị tín ngưỡng lực cho độ hóa, biến thành đô phi vân tín đổ. Đến lúc đó, mặc kệ là nó hay là băng tinh thanh liên, đều sẽ rơi vào đô phi vân trong tay. Đúng lúc này, nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, Hàn Băng Thần Long một đôi đen nhánh trong mắt, hiện lên một đạo quyết tuyệt kiên định thần sắc, nó vậy mà vừa nghiêng đầu, toàn thân bộc phát ra trướng mắt băng lam sắc hoa. Hướng nó một mực e ngại vượt sâu màu đen bên trong chui x xuống dưới Soạn. to lớn tiếng nước lập tức vangg lên cái kia màu đen vừa sâu vốn là bị một tầng trong suốt hình lực lượng ngăn lại cách lúc này bị hàn băng thần lòng toàn lực va chạm liên tục nhiều lần về sau kia trong suốt hình lực lượng rốt cục bị rung chuyển vỡ vụn ra một đầu cực tiểu nhân khe hở thế là to lớn sức cắn nuốt đột nhiên chuyển đến cuối cùng nước xanh điên quần mà tràn vào đầu kia mảnh tiểu nhân trong khe hở liền buộc phát ra kịch liệt tiếng nước mà Hàn băng thần Long cũng lập tức bị kia trong cái khe thôn vẽ tri lực cho toàn bộ nuốt tiến vào vực sâu màu đen bên trong, không thấy bóng dáng. Xong, cái này Hàn Băng Thần Long vậy mà tình nguyện hướng tiến vào vực sâu màu đen bên trong, cũng không muốn rơi vào trên tay của ta. Lần này, Hàn Băng Thần Long chạy, Băng Tinh Thanh Liên cũng không thấy bóng dáng, Đỗ Phi Vân kế hoạch cũng hy vọng hoàn toàn thất bại. Đáng chết, kia Băng Tinh Thanh Liên sao mà khó tìm. Ta nhiều lần tìm kiếm đối so mãng tinh hải bên trong địa hình, mới suy đoán ra chỗ này Đại Tuyết Sơn trong Hàn Đảm có Băng Tinh Thanh Liên, không nghĩ tới lại bị Hàn Băng Thần Long cho của chạy. Băng tinh thanh liên loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu dược liệu, còn không biết khi nào mới có thể lại tìm đến. Không được, ta tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ. Đỗ Phi Vân biến sắc, trong lòng đang lo lắng suy nghĩ lấy đối sách. Thế nhưng là luận hắn tính kế thế nào, cũng đều tính không ra lại tìm đến băng tinh thanh liên khả năng, bỏ qua lần này, rất có thể muốn ân hận cả đời. Đỗ Phi Vân, chúng ta muốn đổi tiếp sao? Kia Hàn Băng Thần Long đã cũng giam xuống dưới, khẳng định là chết không được, người có muốn hay không cũng truy đi xuống xem một chút. Lúc này, Phi Hồng Ý nói chuyện. Nàng Phi thường rõ ràng băng tinh thanh liên đối Đỗ Phi Vân trọng yếu bực nào, cho nên trong lời nói ẩn ẩn có đề nghị Đỗ Phi Vân đi lần theo ý tứ. Tốt, vậy ta liền đi truy, ta ngược lại muốn xem xem tên súc sinh này có thể chạy trốn tới đâu đây. Đỗ Phi Vân gật gật đầu, đồng ý Phi Hồng Y đề nghị, trên thực tế còn có câu nói hắn ở trong lòng không nói ra, đã hàn băng thần lòng đều không sợ chết, ta có viêm đế đỉnh thủ hộ phòng ngự, thì sợ gì nguy hiểm. Nói xong, Đỗ Phi Vân liền dẫn Phi Hồng Y đi hãy điều khiển lấy viêm đế đỉnh cũng phút chốc chui tiến vào kia đang không ngừng thôn vệ hàn đàm nước khe hở bên trong. Màu đen trông cực sâu, phản phất tuyệt đối hư không đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sự vật tồn tại. Viêm đế đỉnh bị nuốt vào trong đó, cũng không có hù dọa một tia gần sóng, những cái kia điên cuồng rớt vào trong đó hàn đàm nước, vậy mà quỷ dị nháy mắt bị bốc hơi biến mất. Đương nhiên, những này đều không phải Đỗ Phi Vân quan tâm vấn đề. Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là, cái này vực sâu màu đen có hay không cuối cùng, cuối cùng ở đâu. Hàn băng thần long cùng băng tình thanh liên đấu. Bọn chúng lại chạy trốn tới đâu đây rồi? Tiên tĩnh mà hắc ám trong vực sâu. Viêm Đế đỉnh bị kia cường đại sức cắn nuốt, cho lôi kéo không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, phóng tới xa xôi không biết tên địa phương. Mà quá trình này, tiếp tục vẹn vẹn không đủ một khắc đồng hồ, một mảnh đen kịt. Trong vực sâu, liền xuất hiện lần nữa ánh sáng. Đỗ Phi Vân cùng Phi Hồng Y hai người, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện óng ánh khắp nơi tinh thần quang huy, đồng thời vô cùng tốc độ tới gần, trong chớp mắt liền chui tiến vào kia mênh mông mà chướng mắt tinh quang bên trong. Hoa Giống như phá vỡ mặt nước thanh âm, Viêm Đế đỉnh rốt cuộc sông ra kia bóng ánh khắp nơi tinh quang, đi tới một chỗ trống trải mà ưu ám hoàn cảnh. Hai người mới đã xuyên qua một tầng không gian bí lũy, lúc này hướng tiến vào cái này không gian xa lạ, hai người đều là hai mắt mở, choáng một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Mà lúc này đây, Đỗ Phi Vân trước hết nhất khôi phục lại, thần chí của hắn lập tức dọc theo đi, bắt đầu dò xét bốn phía, xem xét mình cùng Phi Hồng Ý tình cảnh. Rất, hắn liền thấy rõ ràng, nơi này là một mảnh tinh không mênh mông. Giới hạ, u ám mà tinh mịn. Bốn phía đều là đen kịt một màu vực ngoại tinh không, trên bầu trời điểm xuyết lấy đại đại nho nhỏ tinh thần, cách gần đó khoảng chừng sần núi lớn như vậy, cách xa chỉ có hạt vừng lớn như vậy một điểm. Giống nhau chính là, mỗi một cái tinh thần đều tản ra ánh sáng yếu đất huy, thanh thanh lánh mà u tĩnh tinh thần chi quang, trải đầy phiến tinh không này. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, ngay cả một tia phong thanh đều không có. Tĩnh Mịch Ma Sa, tăng thương mà ngưng trọng, phản phất phiến tinh không này tuyên cổ trường tồn, cho tới nay trải qua số năm quy nguyệt. Đều chưa từng có bất kỳ thay đổi nào, cũng chưa từng lưu lại vết tích. Phi Hồng Y cũng dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy Đô Phi Vân chính dạo đức trong tinh không, đánh giá bốn phía đầy trời tinh thần, nàng cũng là ngu ngơ một hồi lâu, mới kinh ngạc há to miệng. Và, nơi này là tinh hải sao? Đây chính là vực ngoại tinh không sao? Không thể không nói, Phi Hồng Y kỳ thật cũng là rất đáng thường, chí ít cùng Đô Phi Vân tướng so, là như vậy. Nàng là thần giới sinh trưởng ở địa phương thần tộc, thở nhỏ lúc liền chỉ có thể nhìn thấy thần giới sông núi non sông chỉ có tại ban đêm mới có thể nhìn thấy tinh không. Mà Đỗ Phi Vân thì không giống, hắn là hạ giới phi thăng mà đến, tại Huyền Hoàng Thế giới lúc, từng mấy lần đưa thân vào hư giữa không trùng, nhìn thấy qua rất nhiều rất nhiều vực ngoại tinh không mỹ lệ cảnh tượng. Mà Phi Hồng Y là chưa từng có nhìn qua, cho nên hiện tại mới về giật mình như vậy, như thế rung động. Nhìn cái kia Hàn Băng Thần Long ở nơi đó. Lúc này, Phi Hồng Y nhạy cảm thần thức cùng ánh mắt, phát giác được nơi xa ngoài trăm dặm, tinh không bên trong nổi lơ lửng một cái đầu nành lớn lam sắc quang điểm, nàng tra xét rõ ràng một phen. Lập tức phát hiện kia đúng là bọn họ truy đổi Hàn Băng Thần Long. "Đi, chúng ta đi xem một chút." Đỗ Phi vân ánh mắt quét qua, liền phát hiện kia làm sắc quang điểm trôi nổi trong hư không, không nhúc nhích, chính là Hàn Băng Thần Long, thế là khỏe miệng của hắn hiện ra vẻ mỉm cười, liền dẫn phi hồng y bay đến phụ cận đi. Đi tới trước mặt, hai người mới thấy rõ, cái này ở phía xa nhìn qua rất nhỏ làm sắc quang điểm, chính là Hàn Băng Thần Long, nó trọn vẹn 300 trăm trượng lớn nhỏ thân thể khổng lồ, tại cái này mênh mông ngần trong tinh không, coi là thật chỉ là một cái điểm sáng nhỏ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, hàn băng thần long ngất đi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nó toàn thân trên giới cũng không có tổn thương gì, không gặp được mảy may vết máu, liền trực tiếp như vậy ngất đi, an tính trôi nổi trong tình không. Không lúc đích. Đỗ Phi Vân, này sao lại thế này a Có phải là cái này trong tinh không còn có người khác, tập kích hàn băng thần long? Nếu không nó làm sao lại duyên cớ ngất đi rồi? Phi Hồng Y nháy mắt, quan sát đến hàn băng thần long, còn rỗi ra chân đán nó hai lần, tham dò nó có phải là thật hay không ngất đi? Phi Hồng Y không rõ tình huống, nhưng là Đỗ Phi Vân lại rất nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lập tức trên mặt lộ ra ý cười đến, có chút buồn cười nói, hắc hắc. Không có nghĩ đến cái này hàn băng thần long xui xẻo như vậy, hiện tại ta thế nhưng là không cần tốn nhiều sức liền đem nó bắt lấy. Về phần nó vì cái gì ngất đi nha, đây là rất đơn giản. Càng là kiên cố cường đại thế giới, không gian bích lũy liền càng thêm cường đại. Xuyên phá không gian hàng rào lực trùng kích liền lớn không thể tưởng tượng. Thần giới không gian tự nhiên là cường đại nhất cường rắn. Cho nên xuyên thấu thần giới hàng rào đi tới chỗ này không gian, sở thụ đến lực trùng kích phi thường khủng bố. Hai chúng ta ở tại trong lọ thuốc của ta, có dược đỉnh bảo hộ. Còn là bị to lớn lực trùng kích cho va chạm choáng đầu hoa mắt, cái này Hàn Băng Thần Long lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng lông tóc tổn thương. Liền trực tiếp bị xung kích lực cho va chạm ngất đi. Nhìn nó dạng này, đoán chừng không có cái mấy chục năm là tỉnh không được, lần này xem như tiện nghi chúng ta. Đỗ Phi Vân mỉm cười, nói liền tế ra viêm đế đỉnh, phóng xuất ra bảng bạc tín ngũ lực đem Hàn Băng Thần Long hoàn toàn bao phủ. Tín ngưỡng lực phi thường tinh thuần cương đại, bao phủ Hàn Băng Thần Long về sau, liền hướng trong đầu của nó ăn mòn, ngay tại rửa sạch độ hóa thần hồn của nó cùng ý chí. Có thể suy ra chính là, Hàn Băng Thần Long sắp tại trong hôn mê, liền bị Đỗ Phi Vân tín ngưỡng lực cho độ hóa, chờ nó tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, liền lại biến thành Đỗ Phi Vân tín đồ. Cùng lúc đó, một bên độ hóa cái này Hàn Băng Thần Long, Đỗ Phi Vân một bên tìm kiếm kia Băng Tinh Thanh Liên. Hắn phi thường lo lắng, Băng Tinh Thanh Liên không chịu nổi xuyên thấu không gian lực trùng kích, rất có thể sẽ hủy đi. Nhưng là rất hắn liền phát hiện mình nghĩ nhiều, băng tinh thanh liên ngoại bộ bong bóng đã tan vỡ, nhưng là băng tinh thanh liên hay là lồng tóc tổn thương, bị hàn băng thần long ôm vào trong ngực bảo hộ phi thường tốt, cho nên không có bị tổn thương. Hừ, số sinh này ngược lại là biết băng tinh thanh liên chỗ tốt cũng khó được, vậy mà tình nguyện mình thụ thường cũng muốn bảo vệ băng tinh thanh liên. Một bên cởi mắng, Đỗ Phi Vân đem băng tinh thanh liên thu nhập viêm đế đỉnh bên trong, đồng thời tăng lớn tín ngưỡng lực truyền vận, lúc này nó phát hiện hàn băng thần long từ từ có động tác Nguyên bản nó phi thường an tĩnh hôn mê, lúc này thần hồn ý chí bị tín ngưỡng lực tẩy luyện, nó sinh ra cực mạnh sức chống cự, cùng tín ngưỡng lực tranh đấu. Sốc sinh, còn không mau mau quy y bản thần chủ. Đỗ Phi Vân quát lạnh một tiếng, trong thức hải người tí hon màu vàng, lập tức tách ra hào quang kim quang, tín ngưỡng lực biến càng mạnh mẽ. Hàn Băng Thần Long thân thể bắt đầu kịch liệt lay động, thần hồn của nó tiềm thức sinh ra so mãnh liệt lòng kháng cự, thể sống chết không từ Đỗ Phi Vân độ hóa. Thậm chí, khi Đỗ phi Vân lần nữa tăng cường tiến ngưỡng lực thời điểm, Thần hồn của nó lại bị kích phát tầng sâu nhất tiềm thức, bắt đầu khống chế thân thể của mình cùng thân lực, kịch liệt bành trướng. Không tốt, tên xúc sinh này muốn tự bạo. Đỗ Phi Vân không ngờ tới, cái này Hàn Băng Thần Long ý chí kiên định như vậy, vậy mà tại trong hỗn mê, còn có thể phản kháng kịch liệt như vậy, thực tế không kiên trì nổi thời điểm, lại muốn tự bạo. Tốt, tốt một cái xúc sinh, đã ngươi như thế muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thấy Hàn Băng Thần Long tự bạo pháp ngăn cản, muốn chết ý chí đã minh, Đỗ Phi Vân không khỏi một trận khí mượn, thế là hắn nhãn châu xoay động, liền nghĩ đến một cái biện pháp khác. Chỉ gặp, hắn đưa tay phát ra so cường đại thần lực, một bàn tay đập vào Hàn Băng Thần Long trên đầu. Một trường này, ẩn chứa cường đại đến cực điểm lực lượng, cho dù là một cái núi cao và trượng, cũng phải bị hắn cho trực tiếp đập thành đất bằng. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân một tắt này, cũng không phải là muốn đem Hàn Băng Thần lòng chột chết, mà là lấy cực mạnh lực lượng, trực tiếp thanh thần hồn của nó, từ nhục thân bên trong bức bách ra. Bỗng một tiếng vang trầm Hàn Băng Thần Long thần hồn từ nhục thân bên trong bị bức đi ra, giống như mũi tên bắn về phía sâu trong tinh không. Chỉ gặp, kia màu Băng Lam hình rồng hư ảnh, trong tinh không phi hành trọn vẹn mấy trục bên trong khoảng cách, kèm nén không được nữa mãnh liệt bành trướng, lập tức ầm ầm nổ tung lên. Hàn Băng Thần Long rốt cục vẫn là tự bạo, từ đây thần hồn câu diện, không tồn tại ở trên đời này. Nhưng là, nhục thân của nó lại bảo tồn lại. Lao yêu long, lần này nhưng tiện nghi ngươi. Ngươi cái này lão nhỏ, lần này thế nhưng là một bước lên trời, cái này Hàn Băng Thần lòng khi ngươi tổ tông đều thất tha có dư, lại muốn để ngươi chiếm cứ thân thể. Đỗ Phi Vân vừa cười, Một vừa đưa tay mở ra viêm đế đỉnh. Viêm đế đỉnh bên trong, lập tức bay ra một đạo như ẩn như hiện thần hồn, không qua thực lực của hắn rất yếu, chỉ có hư tiên cảnh thực lực. Đỗ Phi Vân lấy thần lực bảo hộ lấy hắn, thần hồn của hắn mới không có bị trong tinh không áp lực cho áp bách tán loạn. Hắc hắc, ha ha, ha ha ha ha ha lần này Lao có thể tính phát đạn, tu la Lao đầu, Lao cứ nói đi, đi theo Đỗ Phi Vân chuẩn có chỗ tốt. Nghe tới một trận khắc khắc tiếng cười to, Phi Hồng Y lập tức vô ý thức hướng Đỗ Phi vân bên người nhích lại gần Ánh mắt có chút chán ghét nhìn xem cái kia khô cạn gầy tiểu nhân hèn mọn lao đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ Đỗ Phi Vân vì sao lại có bị ổi như vậy khó coi tín đồ. Chưa xong con tiếp. Đặt mua đọc gò phơ liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 771, tinh thần linh hỏa. Yêu Long Hoàng lấy thần hồn trạng thái, tại Viêm Đế đỉnh bên trong tu luyện sinh sống vô số thời đại, một mực cũng không thể tìm tới thân thể thích hợp. Hàn Băng Thần Long thể sống chết không muốn tiếp nhận Đỗ Phi Vân độ hóa. Thần hồn trong tinh không tự bạo, nhục thân lại bảo tồn lại, như vậy tiện nghi yêu long hoàng. Đỗ Phi Vân lấy thần lực bảo vệ lấy hắn, để hắn tiến vào Hàn Băng Thần lòng trong thân thể, hắn lập tức mỹ tư tư vọt tiến vào cỗ này thịt mới thân bên trong, đi luyện hóa cùng trưởng khống, cỗ này mất đi thần hồn nhục thân. Hoa, quá cường đại. Đây chính là thiên thần cường giả lực lượng sao? Quá khủng bố a. Yêu long hoàng vừa mới tiếp xúc Hàn Băng Thần Long nhục thân, vẫn không có thể cùng nhục thân dung hợp, liền cảm nhận được vô so lực lượng cường đại, hắn biết cái này Hàn Băng Thần Long nhục thân ra sao nó khủng bố. Lập tức liền kinh ngạc gầm rú, phát tiết hưng phấn trong lòng. "Tốt, đừng Quỷ Đế, thành thành thật thật ngốc ở trong đỉnh đi tu luyện đi, cho ngươi thời gian 100.000 năm, nếu là không thể đem Hàn Băng Thần Long nhục thân cho luyện hóa hoàn thành, vậy ta liền thanh thân thể này cho người khác." Đỗ Phi Vân tức giận thanh Hàn Băng Thần Long cầm lên đến, một thanh ném tiến vào Viêm Đế đỉnh bên trong, thẳng đến Hàn Băng Thần Long nhục thân biến mất tại dược đỉnh lúc, trong tinh không còn quanh quẩn lấy yêu long hoàng kia hưng phấn tiếng cười to. "Hảo hảo, không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ thanh bộ thân thể này chiếm làm của riêng." Thanh yêu Long Hoàng cái này quát táo ra hỏa đột đi, Đỗ Độ Phi Vân lúc này mới bên thai thành tỉnh lại. Hắn có thể đoán trước đến, nhiều nhất 10 năm về sau, Yêu Long Hoàng liền có thể cùng Hàn Băng Thần Long lục thân hoàn toàn dung hợp, thực lực tối thiểu tương đương với Thiên Thần cảnh giới, ngược lại là hắn liền lại thêm một cái Thiên Thần cường giả trợ thủ. Viêm Đế đỉnh bên trong thời gian 100.000 năm, trong thần giới bất quá mới 10 năm thời gian thôi, cái này chút thời gian hắn chờ được. Đỗ Phi Vân, chỗ này tinh không thế giới mặc dù mỹ lệ bao la hùng vĩ, rung động lòng người, nhưng là chúng ta muốn làm sao trở về a? chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn muốn bị vây ở chỗ này? Cuối cùng đem Hàn Băng Thần Long cùng Băng Tinh Thanh Liên đều đưa đến tay, Phi Hồng Y cũng thưởng thức thật lâu tinh không cảnh đẹp, liền bắt đầu lo lắng lấy làm như thế nào rời đi mảnh không gian này. Không nên gấp gáp, chúng ta bốn phía tìm xem nhìn xem có hay không lối ra. Đỗ Phi Vân lộ ra tương đối tỉnh táo, đối với xuyên qua khác biệt không gian loại sự tình này hắn cũng không xa lạ gì. Đương nhiên, thần giới không gian bích lũy khẳng định là cường đại vô so, tùy tiện không thể xuyên thủng bất quá có viêm đế đỉnh nơi tay, hắn căn bản sẽ không lo lắng. Ân cũng chỉ có thể dạng này. Phi Hồng Y có chút lo lắng, nàng nhìn ra được Đỗ Phi Vân cũng không có đầu mối, không biết rời đi tinh không biện pháp, hai người chỉ có thể trong tinh không đi dạo tìm kiếm xuống dưới, nhìn có thể hay không tìm kiếm được manh mối cùng cơ hội. Cứ như vậy Đỗ Phi Vân mang theo Phi Hồng Y, dưới. hai người sóng vai dạo bước tại u ám mà yên tinh trong tinh không, dưới chân là vô biên hắc ám, đỉnh đầu là chiếu sáng dạng rỡ tinh thần, bốn phía vô tận nơi xa có lít nhá lít nhít tinh quang đang nhấp nháy. Cùng Đỗ Phi Vân sóng vai đi tại cái này yên tĩnh tinh giữa không trung, Phi Hồng Y đột nhiên cảm thấy, trong lòng rất yên tĩnh, toàn bộ tinh thần đều triệt để trầm tĩnh lại. Nơi này không có có thần giới ồn ào náo động cùng phù hoa không có cả ngày lục đục với nhau, chém giết cùng giãy rủa, càng không có đến từ 100.000 tụ nghĩa anh em kết nghĩa giảng buộc cùng lo lắng. Chỉ có một mảnh an bình tường hòa, tình táo thanh u tinh không chỉ có một cái thần bí mà cường đại hắn. Trong lúc bất chi bất giác, Phi Hồng Y cảm thấy tự hồ đưa thân vào bên trong giấc mộng, vai sóng vai bồi tiếp đô phi vân hành tẩu trong tinh không, là như vậy ấm áp cùng hài lòng, thời gian dần qua mê luyến loại cảm giác này. Loại này không nổi sóng, như mưa thuận gió hòa ôn nu cùng yên tĩnh, vậy mà lặng lẽ liền tấy ghép đáy lòng của nàng. Nếu như có thể cùng hắn một mực dạng này đi xuống, kia thì tốt biết bao. Từ từ, Phi Hồng Y cảm thấy cái này trong tinh không không còn hát tinh quang cũng không lạnh nhạt đến đâu là như vậy ấm áp tường hòa. Nàng suy nghĩ nhiều, cứ như vậy cùng hắn đi thẳng xuống dưới, rời xa thần giới thế tục dối bời, rời xa nơi đó gió tanh mưa máu cùng đào quang kiếm ảnh. Bất chi bất giác, Phi Hồng Y yêu loại cảm giác này. Từ nàng từ lúc chào đời tới nay, 100.000 năm bên trong nàng chưa hề thể nghiệm qua loại này không linh yên tính trạng thái, hai người không nói một lời, trầm mặc hành tẩu trong tinh không, lại tựa như an ý thâm hậu, không cần một tia động tác cùng nó nữ, cũng có thể thể nghiệm đến loại kia ngây thơ động tâm. Trong tháng chốc, nàng cảm thấy chỗ xa xa tinh quang không còn làm đạo, không còn băng lãnh, từ từ biến loá mắt cùng ấm áp. Chẳng lẽ, đây mới là trong lòng ta bản ý a? Phi hồng y ánh mắt Melly, không yên lòng đi theo Đỗ Phi vân dạo bước tinh không, trong lòng lại hiện ra dạng này một tia xúc động. Nghĩ đến mình vừa rồi kia to gan ý nghĩ, nàng không khỏi có chút ngượng ngùng, trắng non tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên, lặng lẽ hiện ra một tia đỏ ửng. Nhưng mà, sau một khắc, Mỹ Diệu vô so cảm giác, loại này như mộng như ảo làm nàng lòng say thời gian tốt đẹp, lại dừng bước tại Đỗ Phi Vân một câu. "Mau nhìn, đó là cái gì?" Đỗ Phi Vân đột nhiên dừng bước, mà Phi Hồng Y còn đắm chìm trong trong suy nghĩ, kìm lòng không đặng đi lên phía trước, Đỗ Phi Vân trọng tay một phát bắt được nàng cổ tay trắng. "A? Cái gì?" Phi Hồng Ý như ở trong mộng mới tỉnh, Gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra vẻ lúng túng không dám nhìn tới độ phi vân con mắt để nén trong lòng ngợ ngủ theo ngón tay hắn phương hướng hướng phía trước nhìn lại chỉ gặp tại hai người phía trước vô tận xa sâu trong tinh không có một viên cực kỳ trói mắt tinh thần đang tản ra trói mắt tinh thần quang hoa thậm chí Phi Hồng y có thể cảm giác được từ viên kia trói mắt to lớn tinh thần bên trong phóng xuất ra từng gỗ từng gỗ ấm áp lửa nóng khí tức, thanh cái này ngàn tỷ bên trong gũ lênnh tinh không cũng lây nhimấm áp a vừa rồi kia không phảiảo giác của ta Cái này vậy mà là thật. Phi Hồng Y lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi nàng còn cảm thấy trước mắt tinh đến càng áo ánh, để nàng cảm thấy một trận mê ly, quanh người nhiệt độ cũng càng ngày càng ấm áp. Nàng lúc đầu coi là là lòng của mình cảnh biến hóa đưa đến ảo giác, không nghĩ tới cái này đều là thật, nơi xa thật có dạng này một ngôi sao thần. Hai người nhất thời an tĩnh đứng trong tinh không, cách vô tận xa khoảng cách, đánh giá viên kia ngông lung màu trắng bạc tinh thần, Phi Hồng Y đỏ bừng miệng nhỏ kinh ngạc mở ra, hưng phấn mà kinh ngạc thấp giọng hô, "Oa, wow, thần xinh đẹp tinh thần." Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến, khoảng cách gần quan sát một ngôi sao thần, vậy mà có thể mỹ lệ đến tình trạng như thế. Cái này tinh không cảnh tượng như thế mỹ lệ bao la hùng vĩ, nếu là chúng ta có thể một mực trong tinh không dạo bước vấy vùng, kia thì, thì tốt biết bao a a Đỗ Phi Vân có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Phi Hồng Y một chút, chật mới đột nhiên hiểu được, lập tức cười khẽ một tiếng, ha ha, cô nàng ngươi khả năng lầm. Mặc dù trong tinh không rất nhiều tinh thần đích sắc nhìn qua rất mỹ lệ, nhưng cũng không phải là mỗi một ngôi sao thần đều có thể giống cái này một viên rực rỡ như vậy Loa mắt cùng chói mắt. Rất hiển nhiên, Phi Hồng Y hiểu lầm, nàng coi là trong tinh không mỗi một ngôi sao thần đều là giống nhau, giống trước mắt nơi xa Viên hướng kia to lớn tinh thần đồng dạng, bao phủ mông lung màu trắng bạc nguyệt hoa giống một viên tròn trịa bảo châu, tầng ngoài còn lượn lờ lấy mây mù hòa diễm. Bị Đỗ Phi Vân kiểu nói này, Phi Hồng Y mới biết mình đã bị mất mặt, lập tức cảm thấy một trận xấu hổ cùng xấu hổ trong lòng còn tại căm giận nói thầm lấy, hừ, không phải liền là khi dễ lao nương không biết đến tinh không cảnh tượng a. Đỗ phi Vân tên đáng chết này, hắn là hạ giới phi thăng mà đến. Đương nhiên vô số lần được chứng kiến tinh không cảnh đẹp, vậy mà cầm cái này đến cứu ta, thực tế quá đáng ghét. "Tốt, ngươi cũng đừng nói thầm ta nhìn viên kia tinh thần có chút cổ quái, chúng ta hay là đến phụ cận đi xem một chút đi." Nhìn thấy Phi Hồng y kia căm giận bất bình biểu lộ, Đỗ Phi Vân nơi nào còn đoán không được trong lòng nghĩ của nàng pháp, nhất miệng mỉm cười cũng không nói ra, chợt liền mang theo nàng trong tinh không nhanh chóng phi hành, hướng viên kia màu bạc trắng to lớn tinh thần bay đi. Từ chỗ xa xa nhìn, viên địa tinh thần khoảng chừng cỡ xe lớn như vậy, Toàn thân tròn triệu mà óng ánh tờ ngoài bao phủ một tầng nông lung màu trắng bạc ánh trăng, bốn phía còn có một số mây mù ánh sáng màu trắng tại chập chờn phiêu dãng, thanh vô tận ngân sắc nguyệt hoa vẩy hướng tinh không lộ ra phi thường hùng vĩ cùng mỹ lệ. Đỗ Phi vẫn biết, phổ thông tinh thần đều là băng lánh mà ưu ám, không có khả năng giống viên này tinh thần trói mắt như vậy chói mắt. Cho nên hắn có thể khẳng định, viên này tinh thần rất có thể là hành tinh, một viên sinh mệnh cực kỳ lâu đời kéo dài tinh thần, điểm này từ thể tích của nó cùng quang hoa cùng tản mát ra nhiệt độ liền có thể nhìn ra tới. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân phỏng đoán liền được chứng minh, viên này tinh thần quả nhiên như là mặt trời như vậy, càng đến gần nhiệt độ liền càng cao. Hai người hướng bên kia tinh thần tới gần một triệu bên trong khoảng cách, liền đã nóng chính là mồ hôi đầm địa Phi Hồng Y đã sớm cau mày, một thân mỏng cắt váy dài màu đỏ, cũng bị Lâm Ly đổ mồ hôi cho ướt đẫm, hiện ra huyện chuyển mà mê người tư thái, khiến người ý nghĩ kỳ quái. Đỗ Phi Vân mặc dù thực lực vô cùng tường hãn, nhưng hắn cũng là cảm giác được một trận khô nóng khó nhịn mỗi thời mỗi khắc hắn đều muốn tiêu hao kết sủ thần lực đến bảo vệ mình cùng Phi Hồng Y. Để tránh bị kia hừng hực mà cường đại hỏa diễm lực lượng cho tổn thương đến. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Đỗ Phi Vân đành phải tế ra Viêm Đế Đỉnh, mang theo Phi Hồng Y tránh tiến vào Viêm Đế Đỉnh bên trong, tiếp tục hướng Viên kia tinh thần tiếp cận. Phía trước tình huống còn chưa biết, cũng không biết là họa hay phúc, cho nên hắn không dám để cho mình thần lực tiêu hao quá lớn, nhất định phải bảo trì tốt đẹp trạng thái, lấy ứng đôi sắp khả năng phát sinh bất kỳ tình huống gì. Quả nhiên, tiến vào Viêm Đế Đỉnh về sau, có Viêm Đế Đỉnh phòng ngự cùng bảo hộ, hai người nhất thời cảm thấy dễ chịu hài lòng rất nhiều. Ở tại Viêm Đế đỉnh bên trong, một bên hướng Na Khỏa Tinh Thần tới gần đồng thời, hai người liền bắt đầu phỏng đoán cùng suy đoán viên kia tinh thần lai lịch. Phi Hồng Y đối tinh không tình huống hoàn toàn không biết gì, nàng tự nhiên không có khả năng giúp Đỗ Phi Vân giải quyết nghi vấn trong lòng, Đỗ Phi Vân đành phải hỏi thăm nàng một chút liên quan tới mãng tinh hải truyền thuyết, hy vọng có thể từ phương diện khác tìm tới một chút bằng chứng. Phi Hồng Y cũng biết viên kia tinh thần có chút cổ quái thấy Đỗ Phi Vân thận trọng như thế, liền đem những gì mình biết tin tức đều toàn bộ báo cho cho Đỗ Phi Vân. Hai người dần dần rơi vào trầm mặc. Đỗ Phi vân cao mày, lặng lạng quan sát viên kia càng ngày càng gần tinh thần, đồng thời còn tại nhíu mày suy nghĩ phân tích. Phi Hồng Y thay hắn sốt ruột, có lòng muốn giúp hắn giải quyết vấn đề, làm sao không có manh mối tự, trong đầu hỗn loạn tương bừng, đang nguyên man suy nghĩ. Sau 3 canh giờ, Viêm Đế đỉnh đã đi tới kia tinh thần trước mặt không đủ 1 triệu bên trong chỗ, lúc này phía ngoài nhiệt độ đã đạt tới cực trình độ khủng bố, cho dù là thiên thần hậu kỳ cường giả, cũng phải bị kia ánh sáng màu trắng bạc cho đốt thành cho bụi. Lúc này, Phi Hồng Y bỗng nhiên hưng phấn hô: "A, ta hiểu!" Ta rốt cuộc hiểu. Trước kia ta một mực hoài nghi, vì cái gì cái này một mảnh mặt mũi vô tận sông núi đầm lầy được xưng là mãng tinh hải. Hiện tại ta hiểu, bởi vì ở khu vực này ở giữa, cất dấu dạng này một cái không gian, nơi này có tinh không mênh mông, không phải liền là tinh hải mà. Đỗ Phi Vân cũng là ánh mắt sáng lên, khẽ vuốt cằm đầu, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười đến, trên nét mặt treo hưng phấn cùng mong đợi ý vị, "Ừm, ngươi nói có đạo lý, bất quá ta có một cái càng làm cho người ta ngạc nhiên phòng đoán." Ta một mực đau khổ tìm kiếm tinh thần linh hỏa, Rất có thể chính là ở đây Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện chương 772 Thiên thần Trung Kỳ Lúc trước Đỗ Phi Vân rời đi Thái Ngự thành thời điểm Cổ đại sư tặng đưa cho hắn một khối thần quy mảnh vỡ Hắn trải qua thật lâu nghiên cứu về sau Phát hiện kia là tinh thần linh hỏa địa đồ Mà lại, căn cứ hắn nhiều lần đối so điều tra Hắn xác định tinh thần linh hỏa ngay tại mãng tinh hải bên trong Chỉ là hắn ngay từ đầu không nghĩ tới Tinh thần linh hỏa vậy mà lại xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong. Tinh thần linh hỏa, tại thiên địa linh hỏa trong bảng xếp hạng thứ 6, uy lực cường đại không thể tưởng tượng nổi, so Đố Phi Vân trước đó thôn phệ luyện hóa U Minh tự diễm, càng thêm thần bí khó lường. Mọi người đều biết, tinh thần chi hỏa diễm lực lượng cường hãn nhất chỉ có hai loại, Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân hỏa, mà hai loại chân hỏa mặc dù cường đại, nhưng lại xa xa chẳng có gì lạ, càng không cứ gọi được là thiên địa linh hỏa, đây là ngay cả phổ thông thần tộc đều có thể thôn phệ luyện hóa đồ vật. Tinh thần linh hỏa là Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân hỏa kết hợp mà tạo ra, nó sở dĩ uy lực cường hãn, danh liệt linh hỏa bảng thứ 6, chính là bởi vì nó đầy đủ kỳ lạ, đủ cường đại. Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân hỏa, là âm dương lưỡng nghi cực hạn, cơ hồ không có giao hòa khả năng, nhưng cùng lúc bọn chúng cũng đều là tới từ tinh thần chi quang, tinh thần hỏa diễm, cho nên lại là đồng căn đồng nguyên. Mà tinh thần linh hỏa hình thành, chính là cần đem một cái cực tiểu cực nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính khả năng đến thực hiện, để Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân hỏa dung hợp lẫn nhau cuối cùng mới có thể đạt tới âm dương cân đối, lượng nghi giao hội đặc thù cảnh giới, lúc này mới có thể hình thành tinh thần linh hỏa. Người khác không biết kia tinh thần linh hỏa chân quý, Đỗ Phi vân lại sao lại không biết? Là lấy hắn tại quan sát viên kia tinh thần hồi lâu sau, phát hiện nó ánh sáng màu trắng bạc bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại hỏa diễm lực lượng, mà lại hỏa diễm lực lượng khi thì cứng mánh khi thì nhu hòa, uy lực mười phần mà không táo bạo, giả dích kéo dài mà không mất đi hùng hồn. Cho nên hắn lập tức liền đoán rằng đến, viên kia tinh thần bên trên hỏa diễm Đúng là hắn tha thiết ước mơ tinh thần linh hỏa. Ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa, Hàn Băng Thần Long a, ta còn thực sự là muốn cảm tạ cả nhà ngươi đâu. Rốt cục xác định mình tìm tới Tinh Thần Linh Hỏa, Đỗ Phi Vân Tâm Tình đương nhiên rất kích động hưng phấn, lại nghĩ tới mình truy đuổi Hàn Băng Thần Long, đánh bậy đánh bả mới tiến vào phiến tinh không này, đi tới Mãng Tinh Hải nội bộ tìm được Tha Thiết Ước Mơ Tinh Thần Linh Hỏa, hắn tại chỗ liền cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Phi Hồng Y chính tại quan sát viên kia hồng ánh chói mắt tinh thần. Vì đó cảnh đẹp mà cảm thấy tán thưởng, lúc này lại đông nhiên nghe thấy bên người Đỗ Phi Vân phát ra một trận tiếng cười to, giống như điên cuồng, lập tức nhăn đầu lông mày đặt câu hỏi. Cuối cùng, Đỗ Phi Vân chỉ là vẫn cười không ngừng, lại không đi cùng nàng giải thích nguyên do nàng liền có chút nữ mày, lo hô tự lầm bẩm sẽ không phải là ngốc hả. anh ngốc nữ ngươi nói cái gì? Lúc này Đỗ Phi Vân trợt ngưng cười âm thanh, xoay đầu lại nhìn qua Phi Hồng Y a không có gì, không có gì, ngươi tiếp tụ. Phi Hồng Y không muốn trêu trọc phiên phức Càng không muốn cùng Đỗ Phi Vân đấu võ mồm, trong lòng âm thầm thầm thì, "Ân, nhìn thấy trước đó ngươi đối ta có tình có nghĩa, vì cứu ta tình nguyện từ bỏ Hàn Băng Thần Long phân thượng, lao nương liền không cùng ngươi cái này tiểu thí hại so đo." Bất quá nhìn hắn cười như vậy tặc, khẳng định là được chỗ tốt cực lớn, đoán chừng chính là trước mặt viên này tinh thần. Phi Hồng Y trong lòng chính suy đoán, liền nghe tới Đỗ Phi Vân thu liệm ý cười, mặt mũi tràn đầy trang trọng nghiêm túc nhìn qua phía trước ngoài chăm vặn dặm tinh thần, cũng không quay đầu lại đối Phi Hồng Y nói, "Cô nàng chúng ta trước đi nhìn xem tình huống chung quanh." Sau đó ta cho ngươi thêm một cái chỗ tốt cực lớn. Ừm, chỗ tốt cực lớn. Phi Hồng Y sướng sở, không có minh bạch Đỗ Phi Vân lời này là có ý gì, nàng trong lòng còn đang lầu bầu. Chỗ tốt không chỗ tốt không quan trọng, chỉ cần Đỗ Phi Vân đừng có lại gọi nàng ngốc nữ là được, thực tế là khó nghe chết rồi. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân liền mang theo Phi Hồng Y đi, điều khiển lấy viêm đế đỉnh, tới gần viên này to lớn tinh thần 100.000 giảm phạm vi. Ở đây, cũng đã là hai người có thể thừa nhận được cực hạ Kỳ tinh thần bên trong truyền đến khủng bố hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, không ngừng mà ăn mòn Viêm Đế Đỉnh, mặc dù Viêm Đế Đỉnh chính là tạo hóa thánh khí, sẽ không bị cái này tinh thần linh hỏa cho tổn thương, nhưng là hỏa diễm lực lượng dù là hơi thẩm thấu một tia, đều sẽ để Đỗ Phi Vân cùng Phi Hồng Y bản thân bị trọng thương. Ngay sau đó, Đỗ Phi Vân liền cố hết sức thả thả ra thần thức, điều khiển lấy Viêm Đế Đỉnh, còn quân viên này tinh thần một vòng, tuần sắt cùng dò xét tình huống xung quanh, nhìn xem có hay không cái khác thần tộc tồn tại. Mặc dù, Vân cảm thấy trừ thần vương cự đầu bên ngoài ngộ không có cái nào thần tộc có thể ở đây đặt chân, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn nhất định phải cam đoan an toàn. May mắn là, dùng thời gian nửa tháng, hắn rốt cục vờn quanh viên này to lớn tinh thần một vòng, dò xét cha rõ ràng, bốn phía cũng vô một cái thần tộc tồn tại, cái này mới rốt cục an tâm. Sau đó, hắn liền cùng Phi Hồng Y hai người, an tĩnh ở tại Viêm Đế đỉnh bên trong, phục dụng đại lượng thiên địa linh tài cùng thần đan dược thuốc, nhập định tu luyện dòng giá 7749 ngày về sau, mới bắt đầu chân chính thôn phệ luyện hóa cái này tinh thần linh hỏa. Đỗ Phi Vân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Khó nói chúng ta không rời đi nơi này rồi, liền muốn ở chỗ này tu luyện sao? Đối với Đỗ Phi Vân cử động, Phi Hồng Y cảm thấy rất hiếu kỳ. Mặc dù nàng loáng thoáng đoán được, viên này tinh thần khẳng định ẩn giấu đi cực lớn bí mật, những cái kế hỏa diễm cũng là cực kỳ thứ lợi hại, nhưng là Đỗ Phi Vân không nói cho nàng, nàng đương nhiên sẽ không biết, lúc này nàng muốn đối mặt chính là tên vạn giới thiên địa linh hỏa. Không nên gấp gáp, nghe ta không sai, ta nói qua muốn cho ngươi một cái chỗ tốt cực lớn, ngươi liền tin tưởng ta tốt. Một mực theo ta nói tới. Đỗ Phi Vân căn bản không nói cho nàng tình hình thực tế, cũng không có khả năng thanh tinh thần linh hỏa tin tức nói cho nàng. Nếu không tin tức vạn nhất tiết lộ ra ngoài, đối hai người bọn họ đều là có hại vô ích. Ta tại sao phải nghe ngươi? Tại sao phải dựa theo ngươi nói đến? Ngươi nếu để cho ta ở đây một mực tiếp tục chờ đợi làm sao bây giờ? Ngươi nếu là thừa dịp ta tu luyện phi lễ ta làm sao bây giờ? Tóm lại, ta không làm, trừ phi ngươi nói với ta rõ ràng, nếu không ta mới không muốn nghe ngươi thời chốt Phi Hồng Y nóng bỏng tính tình lại tới, nàng nhận định trong chuyện này có mở ám, Đỗ Phi Vân không nói với nàng rõ ràng, nàng liền cự tuyệt phục tùng. Ngốc nỉu, ta rất trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Mặt khác, chúng ta ở đây nhiều nhất đợi 50 năm ở giữa, tuyệt đối sẽ không để ngươi một mực tiếp tục chờ đợi. Đỗ Phi Vân thu liêm ý cười, 10 điểm thành khẩn nghiêm túc cùng với nàng đánh cam đoan. Cuối cùng, Đỗ Phi Vân còn thêm một câu, về phần phi lễ ngươi chuyện này, ca nếu là nghị phi lễ ngươi. Ngươi bây giờ còn có thể liêm đẹp ngồi tại đây? Đã sớm cho ca sinh con đi. Ách Phi Hồng Y lập tức bị Đỗ Phi Vân nói sự sốt, trận mới phản ứng được, lập tức lại bộc phát ra một trận gầm thét, "Hỗn đản Đỗ Phi Vân, ngươi không muốn mặt, ai muốn cho ngươi sinh con rồi? Ngươi cái này vô sỉ hỗn đản." Mặc dù hai người đùa dơn vui cười một trận, bất quá Phi Hồng Y cũng không phải là không biết đại của người, nàng chỉ là không thích Đỗ Phi Vân loại này khinh bạc lời nói, cùng hắn hởn dỗi mà thôi. Rất nhanh, nàng cứ dựa theo Đỗ Phi Vân nói tới biện pháp, cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Bắt đầu dựa theo hắn giáo thuật tu luyện lộ tuyến, đi chậm rãi thôn phệ viêm đế đỉnh phía ngoài tinh thần linh hỏa. Kia tinh thần linh hỏa phi thường cường đại, bất kỳ cái gì thần vương cự đầu cảnh giới phía dưới thần tộc, nhiễm phải liền muốn bị đốt thành cho bụi, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Bất quá Đỗ Phi Vân chuẩn bị 10 điểm sung túc, sớm tại thái ngự thành luyện dược ti thời điểm, hắn liền chuẩn bị rất nhiều cực phẩm thần đan, những cái kia đều là dùng để chống cự thiên địa linh hỏa thiêu đốt, bảo hộ nhục thân của mình cùng thần hồn, để tránh bị linh hỏa gây thương tích chuyên dụng thần đan. Đỗ Vân thao túng viêm đế đỉnh Chỉ trở lại như vậy cực kỳ nhỏ một tia khe hở, một lần chỉ phóng thích không đủ một cây sợi tóc phẩm chất tinh thần linh hỏa tiến đến. Kia sợi tóc phẩm chất tinh thần linh hỏa vừa tiến vào viêm đế đỉnh bên trong, liền lập tức bị Đỗ Phi Vân cùng Phi Hồng Y hai người liên thủ thu nạp đến luyện đan trong không gian, hai người bắt đầu luyện hóa cái này một tia linh hỏa. Mặc dù hai người sớm đã phục dụng đại lượng giá trị liên thành thân đan, nhục thân cùng thần hồn đều chiếm được tẩy luyện cùng bảo hộ, không đến mức bị tinh thần linh hỏa cho bỏng. Thế nhưng là khi hai người đem cái này một tia nhỏ xíu tinh thần linh hỏa thôn phệ đến thể nội luyện hóa lúc, ý nguyên cảm thấy toàn thần kịch liệt đau nhức giống như Kim Trâm, loại kia nóng bỏng xúc cảm để người đau đến không muốn sống. Nhưng là, tại đô phi vân cổ vũ giới, phi hồng ý ngoan cường mà kiên trì được. Thế là, tại kinh lịch 3 tháng cực kỳ thống khổ dày vò về sau, hai người rốt cục thành công đem cái này một tia tinh thần linh hỏa cho luyện hóa.